Một, quy tự r ư ớ c quy t thời Dầm bút kỳ ý thượng cổ bắt đầu nhân loại cùng yêu ma liền một mực tại tiến hành chiến tranh tăng khốc nhân loại mặc dù lấy được thắng lợi nhưng yêu ma vẫn chưa bị triệt để tiêu diệt chúng nó ẩn thân tại quá khứ trong thời gian theo thời chuẩn bị ngóc đầu trở lại chúng nó sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp vặn vẹo mọi người đối với lịch sử ký ức mà một khi thời cơ chín ngồi chúng nó liền sẽ lấy đặc định lịch sử cắt miếng làm làm vấn nghệ, xâm lấn chúng ta vị trí thế giới coi như quy tử người ta nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn cản đây hết thể phát sinh nhìn xong trang thứ nhất nội dung mạnh nguyên có chút đồng tình nói ra biết đâu ta đại khái biết nguyên chủ nguyên nhân chết thời gian dài sinh hoạt tại loại này nghiêm trọng trong ảo tưởng quả thực rất khó bảo trì khỏe mạnh trạng thái tinh thần huynh đệ ngươi liền an tâm đi thôi nửa đời sau ta thay ngươi sống không dám nói đại phú đại quý ta tranh thủ lăn lộn cái kết cục tốt đẹp. không sai mạnh nguyên là người xuyên việt hắn mới vừa không tình nguyện cùng kiếp t r ư ớ c của mình nói t ạ m biệt miễn cưỡng tiếp thu mình đã xuyên việt sự thật này xuyên việt tới sau đó mạnh nguyên cũng đã đối với trước mắt hiện trạng có biết nhất định thế giới này cùng kiếp t r ư ớ c nhìn lên tới rất tương tự khác biệt lớn nhất ở chỗ lịch sử hoàn toàn bất đồng triều đại nhân vật lịch sử sự kiện trọng đại các loại tất cả đều trở nên dường như mà không tại phát hiện điểm này thời điểm mạnh nguyên cũng thử biết một ít cái thế giới này lịch sử tri thức nhưng rất nhanh liền đã trải qua từ nhập môn đến vung tha quá trình hắn an ủi mình chỉ là không biết cái thế giới này lịch sử mà lấy trừ có đôi khi khả năng giống người mù chữ ở ngoài tựa hồ cũng không có gì đáng ngại ngoài ra thế giới này giả lập hiện thực trò chơi phát triển rất nhanh trước mắt đã xuất hiện độ chân thật đạt được 50% t ả i lưu ý thức liên tiếp kỹ thuật hiện thực ảo đây đối với mạnh nguyên cái trò chơi này mê đến nói là cái thiên đại tin tức tốt chỉ là nguyên chủ trong nhà cũng không có tương tự trò chơi thiết bị cho nên hắn còn chưa kịp thể nghiệm đối với điểm này mạnh nguyên cũng thật buồn mực theo lý thuyết nguyên chủ sinh hoạt điều kiện không sai nhìn lên tới cũng không thiếu tiền vì sao không có mua cái mũ trò chơi vui lùa một chút đâu mạnh nguyên không có kế thừa nguyên chủ ký ức nhưng vấn đề không đại bởi vì nguyên chủ là cái người cô đơn sống một mình không có người thân và bạn cũng cơ hồ không có bất kỳ quan hệ giữa người với người thế cho nên hắn chết ở trong nhà cả một ngày đều không người phát giác cũng may mà mạnh nguyên xuyên việt được coi như cùng thời bằng không hắn cũng phải thối mà từ bản bút ký này xem ra nguyên chủ đại khái là có nghiêm trọng chứng vọng tưởng tự sát tựa hồ cũng chẳng có gì lạ mạnh nguyên lại đem bút ký lật đến một trang cuối cùng nơi đây chữ viết đã kinh biến đến mức rất loạn chỉ có thể đức quán thấy rõ ràng một bộ phận nội dung coi như quy tự người ta sức mạnh của một người vẫn là quá nhỏ bé yêu ma đã cùng quá khứ biến được hoàn toàn bất đồng tình huống đã rất nguy cấp nhất định phải làm cho tất cả mọi người biết dùng quy tự người năng lực ngày mai sẽ đem bút ký nội dung phát đến toàn cầu tất cả tin tức web sẽ cùng xa giao website đầu đầu ta không biết đây rốt cuộc có hữu dụng hay không nhưng tựa hồ cũng không có lựa chọn nào khác bút ký đến nơi đây liền kết thúc dường như nguyên chủ tinh thần cũng sắp tới ranh giới h ỏ n g mất mạnh nguyên đem bút ký thu hồi thả hồi nó nguyên bản địa phương hắn không có quả thật bút ký này bên trên ghi lại sự t ì n h quá lạ lùng cùng bệnh nhân tâm thần phán đoán không có gì khác biệt nhưng ở nơi này thời điện thoại di động ken một thanh em văng lên là một bản tin đầy đưa mạnh nguyên nhìn thẳng qua tựa hồ là một đầu tin nhắn Ừm. hắn lúc đầu không để ý nhưng mở ra nhìn kỹ biểu tình trong nháy mắt cứng lại rồi bởi vì đây chính là quy tự người bút ký trang thứ nhất bên trên nội dung chỉ bất quá bây giờ những nội dung này liền phát ở trước mắt quốc nội nhất tin tức lớn dữ liệu loại á p ngày mai đầu đầu trang đầu bên trên còn cho sở hữu người sử dụng phát thông chi mạnh nguyên bối rối thậm chí có điểm hoài nghi mình có phải hay không cũng cùng nguyên chủ giống nhau bị bệnh tâm thần khả năng này cũng không thấp dù sao hắn dùng cùng nguyên chủ là đồng dạng thân thể nếu như đại nào thật có bệnh d i biến khả năng tái phát tính rất đại hắn lại mở ra những thứ khác mấy cái tin tức website cùng với xã giao bình đại nhỏ bé bác biết hay không dán đi điểm kết thúc mạng tiếng trung bản này bút ký thật vui đ ể toàn bộ hấp dẫn web sẽ hosse ở bảng đệ nhất mạnh nguyên vẹn mặt mộng bức đổi mới một lần một đầu đầu bình luận lập tức nhanh chóng trả đi ra tất cả hấp dẫn web sa siêu cấp toàn đường đi đề cử mang đến nhiệt độ là cực kỳ khủng bố cái này cái quỷ gì hệ thống bụt rồi không hosse hợp đệ nhất tại sao có cái này đồ vật quy tự người bút ký loại này thiết định sợ là đặc ẩn h ấ t vô não tiểu chính văn chồng cũng phải phát ngại a hôm nay cũng không phải ngày cá tháng b ố a làm sao sở hữu w e b s ẽ t ậ p thể cả sống cùng nhân dân cả nước đùa kiểu này không phải nhân dân cả nước là toàn thế giới nhân dân ta vừa rồi nhìn rồi nước ngoài chủ lưu w e b s a i cũng tất cả đều treo đi ra chỉ bất quá ngoài nghề xem không hiểu tiếng trung còn tại phiên dịch bên trong là vị nào hacker buồn chán làm ra sao thực sự là cách lớn quá mức có không ít người đã bắt đầu suy đoán cái này nội dung rốt cuộc là do ai viết đến cùng có ý đồ gì nhưng quy tự người bút ký cũng chỉ công bố một trang này nội dung hoàn toàn không có có danh t ự cũng không có tiết lộ bất luận cái gì tin tức cá nhân cho nên điều tra của bọn hắn không thể nào triển khai đại đa số người đều cho là hacker làm không ai tin tưởng trong sổ lời nói ngươi được làm đấy ta mới vừa xuyên việt tới liền muốn cho ta đưa một cái x ã chết gói quà lớn sao người khác sẽ hay không cho rằng bút ký này là do ta v i ế ta t không đúng hiện tại nên lo lắng căn bản không phải cái gì x ã chết chuyện ta sẽ không phải thật gây chuyện lớn rồi đi tỉnh táo lại sau đó mạnh nguyên ý thức được bút ký này trên viết sợ rằng cũng không phải là cái gì trung nhị học sinh vọng tưởng hoặc là tâm thần bệnh nhân chứng bệnh thần kinh ngược lại giống là thật mạnh mẽ bỏ sở hữu hấp dẫn web shc ở bảng đầu điệu nội dung cũng duy trì một đoạn thời gian dù là thế giới này bên trên đứng đầu nhất hacker cũng không nhất định có thể làm được dù sao những thứ này hấp dẫn website đều nuôi internet xỉ cụ gì t ì đoàn đội đẳng cấp gì hacker có thể bằng sức một mình cùng toàn thế giới đỉnh tiêm an toàn chuyên gia đối kháng hơn nữa hắn còn nhàm chán như vậy có thể cái này tất cả chính là lạ lùng xảy ra trừ lực lượng thần b í ở ngoài hoàn toàn muốn không đến bất luận cái gì giải thích nếu như nguyên chủ bút ký bên trên ghi chép nội dung đều là thật cái gọi là quy tự người năng lực thậm chí có thể thần không biết quỷ không hay cải biến sở hữu website đầu điều nội dung như vậy ta hiện tại sẽ không phải cũng thừa kế quy tự người năng lực cùng chức trách t nếu quả như thật thừa kế như vậy ta nên sử dụng như thế nào tại mạnh nguyên trong đầu xuất hiện loại ý nghĩ này cùng thời hắn đột nhiên cảm giác được một hồi tráng vắng đầu thiện đà ạ ý thức trở nên lẫn lộn sau một lát mạnh nguyên phát hiện mình đã không ở cái kia loạn tao tao trong căn phòng đi thuê mà là đi tới một cái đặc thù không gian bên trong đây là một chỗ phiêu lơ lửng giữa trời trên trời cung h u y ế t bốn phía mây mủ lượn lờ phảng phất tiên nhân chỗ ở t â m mắt đ ặ t tới lớn trắng loăn cột đá thẳng vào mây trời phảng phất tiên cổ bật biến chỉ bất quá cái này thời cái chỗ này lại có vẻ hơi vắng vẻ, bởi vì cái này lớn như vậy địa phương vậy mà chỉ có một người một cái nhìn lên tới khoảng chừng chỉ có năm sáu tuổi cổ trang tiểu lò ly tại mạnh nguyên xuất hiện ở nơi này đệ nhất thời gian nàng tựa hồ cũng đã phát giác ra n ê n bước lượng đầu tiểu chân ngắn bước nhanh chạy tới mạnh nguyên ngươi còn sống không không đúng ngươi không phải hắn là một cái hoàn toàn xa lạ linh hồn là bởi vì có chút nguyên nhân từ thời không loạn lưu tới người xuyên việt sao tiểu la lị trong ánh mắt hiện lên một chút mất mát mạnh nguyên hỏi ngươi là ai tiểu lò ly biểu tình trở nên nghiêm túc lên ta gọi tham t ư ơ n g là vị này thời không quy tự người, người chỉ dẫn mạnh nguyên yên lặng chốc lát nỗ lực phân tích trước mắt tiếp xúc được sở hữu tin tức sau đó hỏi cho nên cái kêu quy tự người bút ký bên trên nội dung đều là thật đúng không tham thương gật đầu không sai mạnh nguyên trầm mặc hắn hiện tại tâm tình rất phức tạp hắn cũng không nghĩ tới mình mới mới vừa xuyên việt liền đảm đương nổi nặng như vậy trách nhiệm có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nhưng chuyện phân nặng nhẹ vẫn phải là chọn trước trọng yếu tới hỏi nguyên chủ là chết như thế nào tham thương trả lời nói hắn tại lịch sử mạnh c ắ t bên trong đối kháng yêu ma bị thương tổn không ngừng tích lũy đưa tới trong hiện thực tinh thần cũng bị thương nặng cho nên hắn mới tại trước khi chết mới căn dặn ta đem y ê u m a cùng quy tự người sự t ì n h chuyển cho chúng nhân hy vọng nhanh chóng cảnh tình thế nhân tìm được biện pháp mới giải quyết y ê u m a uy hiếp mạnh nguyên nhưng trước mắt không ai cho rằng đây là thật bọn họ đều cho là một cái hắc khách trò đổ ù dai tham thương đương nhiên gật đầu nhân loại từ thượng cổ sau đó tự không gặp qua y ê u m a không tin cũng là bình thường nhưng bảy ngày sau đó một cái chiếm cư y ê u m a lịch sử m ạ n h cắt sẽ ngắn ngủi cùng hiện thực phát sinh trọng điểm y ê u m a sẽ lại xuất hiện tại trong hiện thực cái thời gian đó nhân loại cũng không thể không tin mạnh nguyên sửng s ố một lần có chút khiếp sợ yoma đem sẽ xuất hiện tại trong hiện thực không phải nói chúng nó ẩn thân tại lịch sử mảnh cắt bên trong sao tham thương giải thích nói nguyên bản yêu ma là ẩn thân tại lịch sử mảnh cắt bên trong vô pháp can thiệp hiện thực nhưng theo thời gian trôi qua yêu ma lực lượng không ngừng tăng cường tình huống cũng sẽ phát sinh biến hóa ngươi có thể đem lịch sử hiệu thành liên thông thượng cổ cùng hiện tại một con sông yêu ma chiếm cứ bên trên cổ thời lịch sử mảnh cắt không hề đứt đoạn hướng hiện tại thẩm thấu lịch sử càng dài mọi người đối với quá khứ ký ức càng mầm manh yêu ma thẩm thấu cũng liền càng dễ dàng mà khi yêu ma đến gần sát hiện thực lịch sử mảnh cắt cũng đem bóp n h a sau chúng nó liền có thể thông qua nhất định phương thức để cho cả hai ngắn ngủi trọng điểm đồng tiến vào hiện thực tựa như dòng nước siết phát bọc nước cũng có thể vượt qua đê điều đi tới bờ bên trên mạnh nguyên cảm thấy một hồi đầu đại vũ khí nóng đối với y ê u m a có lực sát thương sao tham thương gật đầu vũ khí nóng đối với y ê u m a nhất định có lực sát thương sớm cảnh kỳ quả thật có thể giảm thiểu thương vong nhưng lịch sử mạnh c ắ t cùng hiện thực trọng đ i ệ c thời y ê u m a khả năng xuất hiện tại trên thế giới bất kỳ địa phương nào thì như một tòa có mười triệu người miệng thành phố khu náo nhiệt cho nên người bình thường thương vong khó có thể hoàn toàn tránh cho yêu ma cũng có tinh thần công kích năng lực nếu như chúng nó thật lớn cử binh xâm lấn loài người khoa học kỹ thuật cao hơn nữa cũng là không phòng được biện pháp tốt nhất là chuyển thủ thành công chủ động s á t nhập yêu ma vị trí lịch sử mảnh cắt tại nó cùng hiện thực phát sinh trọng điểm trước đó liền nhất lao vĩnh giật giải quyết uy hiếp đây là nguyên bản mạnh nguyên đã thử biện pháp chỉ là hắn thất bại mạnh nguyên khe khẽ thở dài vậy còn chờ gì nhanh lên an bài cho ta huấn luyện để cho ta nắm giữ quy t ự người năng lực chiến đấu tham thương gật đầu ừ n ta cũng đang có ý này nàng vừa nhấc tay mạnh nguyên xuất hiện trước mặt bốn đạo bán trong suốt hiện lên vợn nước màn ánh sáng giống như là bốn cái bất đồng cửa truyền thống đây là nhiều lần đảm nhiệm quy tự người tại thu được năng lực trước đó đều muốn thông qua tứ trọng thí luyện chúng nó phân biệt đại biểu cho thích khách kẻ sĩ v õ tốt hiệp khách bốn loại bất đồng thân phận đối với quy tự người mà nói tứ trọng thí luyện đều muốn thông qua mới có tư cách thu được tiến nhập lịch sử m ạ n h cắt năng lực nhưng nguyên bản mạnh nguyên đã thông qua tứ trọng thí luyện cho nên ngươi bây giờ đã thu được quy tự người năng lực bất quá ngươi chính là có thể lần nữa tiến hành thí luyện ta tin tưởng ngươi có thể đủ xuyên việt đến thế giới này nhất định là có đặc thù gì nguyên nhân mạnh nguyên vận đầu ừ n ta cũng cho là như vậy kể từ bây giờ tình huống tới nhìn tự cầm đại khái là thiên mệnh c h i tử kịch bản nói không chừng chính mình đi vào thí luyện một phen trở ra liền trực tiếp tiến nhập đ ư ờ n g nên xem thường người nghèo yếu hình thức sau đó đơn thương độc mã xông vào lịch sử mạnh cắt mở vô s o n g đem những cái kia yêu ma cho cốt tất cả đều cho dương đây kịch bản cần phải là đi như vậy nghĩ tới đây mạnh nguyên tràn đầy tự tin cất bước tiến nhập cái thứ nhất thí luyện tiến trước khi đi hắn cố ý hỏi một câu ta có bao nhiêu thời gian tiến hành thí luyện tham thương trả lời nói ảo cảnh cùng hiện thực thời gian lưu tốc là ba một nói cách khác trong hiện thực bệnh à y tại thí luyện thế giới bên trong có thể dừng lại mạnh nguyên tràn đầy tự tin vậy hẳn là đầy đủ chuyện phản phái bố cục sâu rộng m ắ t to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương hai đóng gói thành trò chơi hơn một giờ đồng hồ về sau mạnh nguyên như có điều suy nghĩ từ cái thứ nhất thí luyện ảo cảnh bên trong đi ra tham thương thân thiết hỏi thế nào kỳ thực coi như người chỉ dẫn nàng có thể tiến nhập thí luyện ảo cảnh bên trong quan sát nhưng vì để tránh cho, cho mạnh nguyên mang đến áp lực quá lớn ảnh hưởng phát huy nàng vẫn là lựa chọn trở ở bên ngoài mạnh nguyên không nói được một lời lại tiến nhập cái thứ hai thí luyện ảo cảnh lại qua gần tới hai cái giờ đồng hồ mạnh nguyên tử cái thứ hai thí luyện ảo cảnh bên trong ly khai quay đầu tiến nhập cái thứ ba ảo cảnh lần này chỉ có không đến nửa cái giờ đồng hồ hắn lại ly khai tiến nhập cái thứ tư ảo cảnh sau đó lại là khoảng chừng không đến thời gian một tiếng mạnh nguyên tử cuối cùng một cái thí luyện ảo cảnh bên trong đi ra tham thương lập tức tràn ngập mong đợi tiến lên đón thế nào tất cả đều thông qua rồi không Dựa thực gian gian theo thời gian tính toán, tại thí trong thời rất Trong tương trong Mạnh cảnh hiện hồ, ảo ảo giờ cái rồi. cái Nguyên đồng đương luyện lâu đã sớm thông quan. giả như mạnh nguyên thật như trước đó suy đoán thiên phú dị bẩm như vậy cái này thời cũng nên thuận lợi thông qua mới đúng mạnh nguyên yên lặng hồi lâu sau đó dùng một loại hoài nghi nhân sinh giọng nói hỏi cái này thí luyện xác định là người có thể thông qua còn thông qua bốn cái thí luyện đâu ta rõ ràng một cái đều không gọi được a trước hai cái thí luyện ta căn bản không có hiểu chính mình muốn làm gì sau hai cái thí luyện ta trực tiếp chết thành chó tham thương những mày làm sao sẽ không biết mình muốn làm gì đâu ngươi nhìn lên tới trí lực cũng thật bình thường a mạnh nguyên khỏe miệng hơi hơi có rốn uy có chút lời nói trong lòng nghị nghị không nói ra cũng không có quan hệ tham thương cẩn thận quan sát mạnh nguyên hồi lâu bừng t ỉ n h nói chẳng lẽ nói ngươi đối với cái thế giới này lịch sử hoàn toàn không biết gì cả mạnh nguyên hơi kinh ngạc n à y lại đối với thông quan thí luyện có ảnh hưởng sao tham thương yên lặng thở dài đương nhiên là có ảnh hưởng bất luận là thí luyện hạo cảnh vẫn là lịch sử mạnh cắt đều là cùng lịch sử cao độ tương quan ngươi đối với lịch sử hoàn toàn không biết gì cả lại làm sao có thể thông quan về phần sau hai cái hạo cảnh được rồi xem ra ngươi cũng không có gì phương diện chiến đấu thiên phú đây chẳng phải là nói ngươi hoàn toàn không có bất kỳ trở thành quy tự ngưỡ tư chất thế giới này xong h ủ y diệt đi tiểu lo l ì rất đánh bại mạnh nguyên càng đánh bại nói xong thiên tuyển người kịch b ả n đâu cho ta chỉnh cái tuổi mục lưu bắt đầu còn làm nhưng người ta tuổi mục lưu chủ giác đều là mang lao ra ra ta cái này không có lao ra ra chỉ có một tiểu lo l ì mấu chốt hơn là cái này tiểu lo l ì tựa hồ cũng không thể nào đáng tin cậy căn bản không cách nào để cho ta trở nên mạnh mẽ a hai người nhìn nhau không nói gì sau một lát mạnh nguyên đột nhiên hai mắt tỏa sáng mở một con đường khác nghĩ tới một cái biện pháp mới ngươi nói có hay không dạng này một loại khả năng tính chính là ta đem trong hiện thực người có thiên phú lắc l ư tới để bọn hắn giúp ta hoàn thành quy tự người sứ mệnh tham thương hơi kinh ngạc để cho trong hiện thực người giúp ngươi hoàn thành quy tự người sứ mệnh cái này coi như quy tự người ngươi quả thực có thể đem chính mình lực lượng cùng trong hiện thực người cùng chung dĩ vãng quy tự người ngược lại là cũng có cùng hiệp trợ người cùng nhau tiến nhập lịch sử mánh cắt tiền lệ có thể vấn đề mấu chốt ở chỗ cùng yêu ma chiến đấu cần cực kỳ kiên định ý chí bình thường người là căn bản không chịu nổi mạnh nguyên có chút ngoài ý muốn người bình thường trong ý chí kiên định người cần phải cũng không ít đi tham thương lắc đầu cùng ngươi hiểu ý chí kiên định không là một chuyện yêu ma là một loại đặc thù tồn tại chúng nó sẽ không nhận thức được ảnh hưởng tinh thần của người ta người trong nội tâm tất cả tâm tình tiêu cực bao quát trốn tránh sợ hãi tự trách hổ thẹn các loại đều sẽ bị không ngừng mà phóng đại là người bình thường biết nhất cử nhất động của mình đều có thể quyết định vận mạng loài người thời điểm rất khó thời gian dài bảo trì lý trí quy tự người mặc dù có thể bảo trì lý trí là bởi vì chịu đến năng lực đặc thù bảo hộ không bị ảnh hưởng tham thương đưa ra một ít rất nhọn vấn đề nhìn lên tới tiền nhậm sở hữu quy tự người đều lựa chọn chính mình sắn tay áo tự mình ra trận cùng yêu ma ngay thẳng mặt rất ít tìm người giút đỡ là có đạo lý nhưng mạnh nguyên bây giờ căn bản không có điều kiện này lấy hắn hiện tại gái này gà quẹ sức chiến đấu coi như có quy tự người năng lực sợ rằng cũng không phát huy ra một hai phần m ộ ư ơ i vào lịch sử mảnh cắt không phải cho yoma đưa đồ ăn sao húng chi bảy ngày sau đó yoma thì có thể ở trong thế giới hiện thực xuất hiện thời gian cấp bách phát động người bình thường hỗ trợ quả thực tồn tại rất nhiều chắc trở nhưng bây giờ là mạnh nguyên duy nhất có thể dùng phương án giải quyết hắn trầm ngâm chốc lát như vậy nếu như người bình thường căn bản không biết mình tại đối kháng chính là yoma đâu tham thương sửng sốt một lần tựa hồ trước đó nàng chưa bao giờ nghĩ tới khả năng này một lát sau mà nàng mới nói ra như thế ngược lại là làm được không biết là yêu ma liền sẽ không có quá nhiều tâm tình tiêu cực sản sinh yêu ma cũng rất khó đi phóng đại loại này tâm tình tiêu cực nhưng ngươi muốn như thế nào làm đến người bình thường tiến nhập cùng hiện thực khác xa lịch sử mảnh cắt thậm chí trực tiếp cùng yêu ma chiến đấu bọn họ như thế nào lại không biết mình đang làm gì húng chi quy tự người sự tình đã ở trong thế giới hiện thực bực quang bảy ngày sau đó cái này tất cả liền lấy được n h i ệ m chứng lẽ nào ngươi dự định biến mất sở hữu nhân viên tương quan ký ức đó cũng không phải là hiện tại hư ngược ngươi ta có thể làm được sự tỉnh mạnh nguyên lắc đầu không cần biến mất trí nhớ của bọn họ chỉ cần xảo diệu dẫn đạo đến một hướng khác đi lên là đủ rồi người biết giả lập hiện thực trò chơi sao tham thương không có trả lời ngay tựa hồ là thông qua nào đó loại con đường tại thăm dò tin tức sau một lát nàng mới nói ra là một loại mô phỏng thế giới chân thật giải trí hình thức mạnh nguyên g ậ t đầu không sai đem uy t ự người thí luyện đóng gói thành một cái giả lập hiện thực trò chơi dạy học phó bản đem lịch sử mảnh cắt đóng gói thành giả lập hiện thực trò chơi quan tạp nội dung cứ như vậy chỉ cần bọn họ đều cho là mình là tại chơi game liền sẽ không sợ hãi mạnh nguyên nói ra vấn đề duy nhất là những người này tiến nhập lịch sử mảnh cắt sau có thể bị nguy hiểm hay không nếu như bọn họ tại lịch sử mảnh cắt bên trong chết sẽ như thế nào tham thương chắc chắn nói ra không sẽ như thế nào nhân là chân chính vốn có xuyên toa lịch sử mảnh cắt năng lực chỉ có một mình ngươi cho dù ngươi muốn đem riêng biệt những người khác dẫn vào lịch sử mảnh cắt linh hồn của hắn cũng là cùng năng lực của ngươi chiều sâu bản định coi như ngươi chết linh hồn của hắn cũng sẽ chỉ ở quy tự người năng lực bảo hộ bên dưới trở lại hiện thực không có việc gì duy nhất có nguy hiểm chỉ có chín h ngươi mạnh nguyên gật đầu được rồi cái kia ta an tâm bất quá không hiểu lại có chút tâm lệnh là chuyện gì xảy ra đây thời gian cấp bách tiếp hạ xuống cần ta làm cái gì tham thương hỏi mạnh nguyên suy nghĩ một chút trước từ cho trò chơi làm đóng gói tuyên truyền phát hành bắt đầu nhưng g ó theo thời gian trôi qua tất nhiên vẫn sẽ có người phát hiện mánh khỏe đến lúc đó bí mật này vẫn là rất khó muốn che đậy mạnh nguyên cũng không thèm để ý không sao thật đi tới một bước kia trong hiện thực cũng sẽ có người giúp chúng ta phong tỏa tin tức này dù sao dạng này một tin tức công bố ra đủ để dẫn phát khủng hoảng sẽ còn suy yếu loài người tự bảo vệ mình lực lượng hiện tại việc cấp bách là vội vàng đem cái này vượt thời đại giả lập hiện thực trò chơi cho làm được năm giờ đồng hồ sau cung tôn tại ngày đều thành phố nào đó bên trong phòng lớn tự khoe là cho cốt cấp động t á c loại trò chơi người chơi triệu hải bình vừa mới kết thúc hôm nay s o á t phiến nhàm chán s o á t điện thoại di động tự nhiên cũng không thể tránh né lại thấy được hôm nay lớn nhất hấp dẫn chủ đề toàn cầu các đại đỉnh tiêm tin tức web sẽ cùng xã giao p h é sẽ toàn bộ rơi vào tay g ặ c bị tin tức giống nhau cho xoát bình cho tới bây giờ trên mạng đối với cái này cái gọi là quy tự người bút ký thảo luận đã nhiệt độ nổ mạnh các loại suy đoán liên tiếp xuất hiện như cũng không có bất kỳ người nào có thể cho ra một cái đầy đủ có sức thuyết phục giải thích nhưng mà triệu hải bình lại t r à một lần tin tức mới nhất đột nhiên phát hiện tình huống tự a hồ có có thể xoay chuyển tại những tin tức kia phía dưới nhiều hơn một cái website liên tiếp hắn tò mò điểm tiến vào phát hiện đây là một cái trò chơi trang web chính thức cải biên tự quy tự người bút ký ý thức liên tiếp giả lập hiện thực trò chơi a m s a đêm nay mười điểm sắp long trọng khai phục hiện phát sinh người chơi bản cỡ lọ xẹt bệ tạ chi ô mộ thông cáo danh ngạch hữu h ạ mời lập tức điểm kích phía dưới hẹn trước cái nút tham gia a trang mặt bên trên nội dung rất đơn giản sau khi đi vào trực tiếp chính là một cái tuyên truyền cờ gờ dán khuôn mặt trừ cái đó ra cũng chỉ có hai cái cái nút một cái góc trên bên phải người chơi bản cờ lò x ẹ t bệ tạ chi ê u mộ thông cáo một người khác là phía dưới to lớn hẹn trước cái nút tuyên truyền cờ gờ trực tiếp bắt đầu tự động phát hình đây là một cái trên cao quan sát thị giác xuyên việt t ầ n g t ầ n g mây mù có thể nhìn thấy cựu châu vùng đất đường nét sơn xuyên kéo núi non trùng điệm xứng xứng sông lớn đổ đông hướng vào biển tầm mắt trên sơn hà cẩm tú x é qua một cái trầm thấp giọng nữ phảng phất ngay tại người xem bên t h a i nói liên tục mà nương theo lấy cái thanh âm này khí thế rộng rãi tràn ngập sử thi cảm giác bối cảnh âm cũng đúng lúc đó vang lên theo thanh âm ngữ điệu phật phồng giai điệu cũng đang không ngừng biến hóa cựu châu minh ông vạn vật s i n h dưỡng đây là nhiều lần đảm nhiệm quy tự người cố hương cũng là yêu tả mơ ước ngọc đẹp tại vô tự thời không loạn lưu bên trong thượng c ổ tiên hiện thấy do yêu tả cái phá ý đồ cũng lưu xuống cảnh kỳ trong tầm mắt hình tượng xuất hiện biến hóa tựa hộ là nhân loại cùng yêu ma cổ chiến trường yêu ma chiến bại nhưng chúng nó tùy theo ẩn giấu lên theo thời chuẩn bị ng thời gian thời khắc rồi biến mất quy tự người sứ mệnh lại không biết nhân là thời gian trôi qua mà giảm bớt ngược lại buộc phát nặng nề yêu tả giấu kín tại quá khứ mảnh vụn bên trong tùy thời mà phát động quá khứ đã cải biến mà bây giờ mọi người lại nhưng bừng tỉnh không hay biết cái này thời một màn xuất hiện ở triệu hải bình trước mặt hiện hiện đó là nguyên bản lịch sử bị yêu tả bóp méo là vốn được thành công chống đỡ dị tộc tiến nhanh mà xuống là vốn tên lưu trong sử sách danh sĩ bị h oan giết g nhật đã ngã về tây bóp méo đám người hy vọng nó vĩnh viễn không còn dâng lên tại phân loạn phức tạp thời không loạn lưu bên trong tìm được bị bóp méo lịch sử mảnh cắt để cho nó tr mà cái này chính là quy tự đám người sứ mệnh cái này tuyên truyền cờ gờ chế tác tương đương h o à n mỹ thậm chí so hiện tại trên chợ đứng đầu nhất ba a nổi dậy còn cao hơn nữa một cấp bậc là một động tác loại trò chơi cho cốt cấp người chơi cái này cờ gờ để cho triệu hải bình thấy nhiệt huyết sôi trào hắn lập tức mở ra người chơi bản cờ lò s ẹ t bê t ạ chi â u mộ thông cáo vượt qua trăm phần trăm chân thật giả lập hiện thực trò chơi ám xa tuyển nhận người chơi bản cờ lò s ẹ t bê ta trò chơi loại hình đông phương ma n u y ễ n lịch sử đề tài mang có nhất định loại hồn độ khó cùng t h ị bù câu cách chơi trò chơi nhập vai yêu cầu tâm tính tốt đẹp phản ứng n h y bén lớn trái tim kháng áp năng lực mạnh. nhất định có lịch sử tri thức thân thể tố chất thượng dai thêm vào thêm phân hạng kỹ xảo cao minh tốt nhất là ảnh đế cấp bậc hoặc là kỹ xảo đồng d ạ n g nếu như có thể phù hợp nhân vật đặc thù tiến hành bản sắc biểu diễn cũng có thể đặc biệt khen thưởng người chơi bản cờ lò xẹt bệ tạ bên trong mô phỏng thông quan thành tích nhất ưu dị người có thể tiến hành trung cực thí luyện hoàn mỹ thành phiên sau lấy phim hoặc trò chơi hình thức cùng đại chúng gặp mặt viên ngươi ảnh đế mộng triệu hải bình đem tuyên truyền cờ cờ cùng chiêu mộ thông cáo nhìn hai lần cái này mới có chút làm rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cho nên đây không phải là ngày cá tháng tư n trò đùa mà là một trò chơi độc đáo kinh doanh phương thức cái gọi là quy tự người bất ký chỉ là vì cho trò chơi này làm dự nhiệt nhưng có thể mua xuống toàn cầu đứng đầu tin tức web sẽ cùng xã giao web s ẽ hc t ở đầu đầu cho nhà mình trò chơi làm tuyên truyền trò chơi này khai phá thương rốt cuộc là bối cảnh gì chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp u ghé đọc chương ba nội t r ắ c tư cách triệu h ả i bình không khỏi cảm khái nhà này công ty game còn rất sẽ chơi loại này kinh doanh phương pháp cùng thường quy phương thức so sánh quả thực còn rất có thể chế tạo nhiệt độ đầu tiên là hoa trọng kim mua bên dưới toàn cầu đ ỉ n h t i ê m ép sahose ở đầu đầu tuyên bố nhất thiên nhìn lên tới hoang đường ly kỳ bất ký mà ở tất cả mọi người đang thảo luận đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhiệt độ kéo căng cứng thời điểm lại đúng lúc đó phóng xuất trò chơi trang ép chính thức cái này độ chú ý quả là mạnh nổ nếu như ngay từ đầu cứ việc nói thẳng đây chính là một trò chơi chỉ sợ sẽ không có tốt như vậy tuyên truyền hiệu quả đương nhiên trò chơi này nội chắc người chơi chi ê u mộ thông cáo cũng làm anh lưới mười phần lại dám tự xưng vượt qua trăm phần trăm chân thật giả lập hiện thực trò chơi triệu hại bình phản ứng đầu tiên là không tin cái thế giới này kỹ thuật hiện thực ảo mặc dù cũng phát triển được không sai nhưng khoảng cách trăm phần trăm chân thực hiện nhiên còn kém rất xa trước mắt cũng liền có thể đạt được 50% chân thực độ mà lấy nhưng triệu hải bình cảm thấy tất nhiên nhà này thần bí công ty lem có thể làm cho toàn cầu sở hữu đ ỉ n h tiêm tin tức ép s e cùng xã giao ép sẽ cho trò chơi này làm quảng cáo khẳng định rất có lai、like、lịch nói không chừng chính là có chút trước đó luôn luôn r ấ t điệu thấp đỉnh tiêm phòng làm việc cắm đầu nghiên cứu và i thập niên rốt cục để ý thức liên tiếp kỹ thuật trên có đột phá trọng đại cho nên làm như thế một trò chơi đi ra đâu khả năng này cũng không nhỏ bằng không đâu cũng không thể là ngoại tinh nhân làm ra a cho nên triệu hải bình cảm thấy trò chơi này khẳng định muốn chơi một cái coi như không đạt được trăm phần trăm chân thực đạt được 70-80 cũng có thể nghiền ép trước mắt trên chợ sở hữu giả lập hiện thực trò chơi a trực tiếp một chút bên dưới hẹn trước cái nút điểm kích sau đó trang ép bên trên bắn ra tới một cái tờ ghi danh không cần lấp quá nhiều đồ vật chỉ cần đăng ký chính mình trên sân đấu trướng hào liền sẽ tự động chọn đọc tương quan trò chơi t i n t ứ c hẹn trước sau khi thành công bắn ra nêu lên đêm nay mười điểm khai phục trước đó sẽ rút ra nội chắc người chơi tư cách danh ngạch hữu hạn tới trước không nhất định trước phải rút ra xác suất cùng trước kia giả lập hiện thực trò chơi trải qua có quan h cho nên là muốn thông qua cái khác giả lập hiện thực trò chơi trải qua sàng tuyển kỹ thuật tốt hơn người chơi sao ừ cũng hợp lý dù sao từ c h i ê u mộ thông cáo nhìn lên đây tựa hồ là một cái tương đương cứng rắn hạch độ khó cao trò chơi nội chắc người chơi khẳng định vẫn là muốn tuyển một ít tư thâm ta hơn một nghìn giờ động tác loại giả lập hiện thực trò chơi trải qua cần phải có cơ hội được tuyển chọn a triệu hải bình tâm tình có chút tâm thần bất định nhưng cái này thời cũng chỉ có thể kiên trì đợi buổi tối chín giờ hơn triệu hải bình còn tại cái khác giả lập hiện thực trong trò chơi xuất phiến cái gọi là xuất phiến chính là dùng trò chơi nhân vật khiêu chiến một cái đặc định quan tắc bốt tại giới hạn định quy tắc bên trong tìm kiếm hoàn mỹ nhất đánh chết lưu trình mà đem ghi hình tốt lưu trình phát ra ngoài cứ gọi ra phiến nhờ vào đã tương đối thành thục kỹ thuật hiện thực ảo người chơi có thể rất nhanh và tiện ghi hình chính mình ở trong game thao tác hơn nữa có thể tự do lựa chọn thị giác tiến hành cắt nối biên tập không cần phải lo lắng giả lập hiện thực trò chơi thị giác thứ nhất để cho khán giả tráng vắng đầu tại mấy khoản giả lập hiện thực loại động tác trong trò chơi triệu hải bình đều là người chơi trong mắt đại lão nhưng đêm hôm nay đồng dạng bột đánh mấy lần lại càng đánh càng kém Bột giấc k hắn ô luôn là ra một ít xử lý không n nghe nói, tình trạng g chiêu thức, h lời là lý ra của một ít tốt xử c ũ nhìn g k ô luôn Không không n nào hoàn toàn tĩnh g thể một ít thấp trả, tâm được Triệu Hải làm, là lầm. ra sai cấp được b h nghĩ khoảng chân chính đến xương đây được một n không tâm tình tâm lại đi chút ơ chơi. i quên quên cái kia kinh điển trước tác một cho cho c đó để động hắn những Hắn nhìn h quên ăn quên ngủ trên mạng thảo luận Quả quy sau khi xuất nhiên, trang chính hiện, người thức khi tại đối với quy người bút ký cái tự bút ám xa web ký Đại đa số người đều người tin sa số sẽ không thật một ám là cho á i trăm p ầ n chân hiện Nhưng người cũng vẫn n trăm thật thực trò chơi.、Nhưng、các người chơi h lập giả là a nhao, nhao điểm hẹn điểm tới r ư c c á nút, tình thuẫn mong tâm thêm trở mâu khai phụ. Cho đợi tới lấy bây giờ đại gia đều dối dít suy đoán ám s a có thể là một nhà quốc nội thần bí công ty nghiên cứu dù sao sớm nhất quy tự người bút ký là tiếng trung nội dung hơn nữa trò chơi cũng là dùng đông phương lịch sử đề tài thậm chí nước ngoài không ít người đều đưa ra các loại các dạng âm lưu luận mà quốc nội người chơi cảm thấy nghiên cứu ám s a khẳng định không phải quốc nội truyền thống mấy cái kia công ty game đầu sỏ dù sao bọn họ một không có loại này nghiên cứu thực lực chỉ biết làm khắc kim du làm trò kiếm tiền hai không có như thế bảo trì bình thản xuất hiện một chút kỹ thuật đột phá mánh khỏe đã sớm hận không thể s a o được toàn thế giới đều biết chỉ có thể là quốc nội có chút khiêm tốn đỉnh tiêm phòng làm việc để ý thức liên tiếp kỹ thuật phương diện có cự đại đột phá đem nguyên bản năm mươi tả hữu chân thực độ tăng lên tới tiếp cận một trăm phần trăm cho nên làm trò chơi muốn chắc thí một lần lúc này mới có loại này hàn duy đà kích kết quả Đương nhiên, Cái n à y xây hết thể đều d ự này g ở trò chơi n quả thực t nội t trắc dưới. i Hải ệ u Bình tâm tình thấp thỏm chính trang nội tâm mở ra sa ám trang ép chính thức, c kiểm tra nội chắc tư, cách rút tư cách tựa hồ rút ra tỷ lệ rất thấp đại đa số người nhìn thấy đều là một cái khác nêu lên thật đáng tiếc ngài không thể rút chúng nội trắc tư cách nhưng xin yên tâm tương lai còn đem lần lượt mở ra càng nhiều nội c h ắ c tư cách mời đối với ám s a duy trì liên tục quan tâm triệu hải bình không khỏi c ả m k h á i không nghĩ tới chính hắn một vạn năm không tủ cũng rốt cục làm một hồi âu h o à n g nhưng nghĩ lại cũng có thể là chính mình trước đó cái kia hơn một n giờ h ì n g trò chơi trải qua và vài khoản giả lập hiện thực trò chơi bạch kim tưởng ly là hắn tăng lên sắc xuất nói chung không suy nghĩ nhiều như vậy t i ế n trò chơi triệu hải bình lập tức đi rửa mặt đổi hào á o ngủ sau đó đeo lên chính mình ý thức liên tiếp giả lập hiện thực mũ giáp nằm trên giường tìm một tư thế thoải mái nhất sau đó tiến nhập ám xa thế giới trò chơi trong tầm mắt có một cái nội chất chính thức bắt đầu đến ngược thời còn có phảng phất thời không loạn lưu giống nhau hoa lệ đặc hiệu v ầ n quanh phảng phất tại chuẩn bị xuyên t o a thời không bên hai tựa hồ cũng có thể mơ hồ nghe được có chiến ca tấu vang một loại sụp sôi cảm giác tự nhiên mà sinh rất nhanh đến ngược thời về không những cái kia hoa lệ thời không đặc hiệu cũng dần dần ngưng tụ hội tụ thành một cái tương tự với vòng xoáy đồng dạng cửa truyền thống sau đó lại trong nháy mắt triển khai dường như muốn đem triệu hải bình ý thức nuốt chừng lấy đi vào triệu hải bình tầm mắt trong nháy mắt trở nên trống rỗng bên hai cái kia loại mơ hồ có thể nghe được giai đ sau đó trong tầm mắt hình tượng cuối cùng dừng lại đây là một cái trên cao quan sát thị giác xuyên việt tầng tầng mây mù có thể nhìn thấy cựu châu vùng đất đường nét sân xuyên kéo núi non trùng điệp xứng xứng sông lớn đổ đông hướng vào biển theo một t câu cuối cùng lời kịch mà cái này chính là quy tự đám người sứ mệnh kết thúc mây mù lợn lờ lần thứ hai che đậy triệu hải bình tầm mắt mây mù tản ra sau đó hắn phát hiện mình đã ở vào một cái đặc thù không gian bên trong đây là một chỗ phiêu lơ lửng giữa trời trên trời cung quyết bốn phía khói mù lượn lờ phảng phất tiên nhân chỗ ở tầm mắt đã tới lớn trắng đoán cột đá thẳng vào mây trời phảng phất tuyên cổ bất biến chỉ bất quá cái này thời cái chỗ này lại có vẻ hơi vắng vẻ bởi vì cái này lớn như vậy địa phương vậy mà chỉ có một người một cái mặt mũi thanh t ú mặc người hiện đại quần áo cùng trang sức người trẻ tuổi đang ngồi ở đại điện ngay chính giữa thềm đá bên trên vẻ mặt đánh bại mà ở trước mặt của hắn có bốn đạo tỏa ra ánh sáng lung linh màn ánh sáng như là nào đó loại hảo cảnh cửa vào triệu hải bình bước lên trước tại hắn nhìn về phía người tuổi trẻ thời điểm phát hiện thanh niên nhân này trên đầu nhiều hơn một hàng chữ không thể thông qua thí luyện bình thường quy tự người cái này danh tự là trò chơi này khuyên lui ca sao gặp nhiều thức r ộ n g triệu hải bình mơ hồ đoán được sau đó phải phát sinh cái gì thanh niên nhân này nhìn lên tới rất t u ấ n tú chính là biểu tình có điểm tang đương nhiên hắn d á n g d ấ p cùng mạnh nguyên cũng không giống nhau là mạnh nguyên để cho tham thương bóp người đi ra ngoài vật nguyên nhân rất đơn giản mạnh nguyên không thể bại lộ chính mình trong hiện thực thân phận nếu như hắn cùng trong trò chơi nở tở cờ g á n g g ấ c như lúc giống nhau đều đẹp trai như vậy việc này liền không nói được phải là đẹp trai mỗi người mỗi vẻ mới sẽ không khiến người hoài nghi cái này thời vị này khuyên lui ca tự động dựa theo mạnh nguyên trước đó an bài làm ra trả lời lại là đến thí luyện quy tự người sao ha h a thực sự là không biết sống chết xem ra ngươi còn không biết mình đem gặp phải là bực nào tuyệt vọng vận mệnh mà thôi đã từng ta làm sao không phải là cùng ngươi giống nhau đây thu cất đi đây là tiến nhập thí luyện ảo cảnh chìa khóa phần này gánh nặng giao cho ngươi ta cũng rốt cục có thể an tâm ly khai đi làm hồi một người bình thường khuyên lui ca nói r ỗ i tay đưa ra một khối tạo hình đặc thù ngọc bội ngọc bội xác trình t h ấ thải phản phất rất nhiều đạo bất đồng quan g mang hội tụ thành một cái vòng xoáy khiến cho người k h á c sâu ấn tượng một nhìn liền không phải là p h ả m vật triệu hải bình một thời ngây ngẩn cả người sau một lát mới phản ứng được dôi tay tiếp nhận ngọc bội tại đưa ra ngọc bội trong nháy mắt khuyên lui ca trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng lại có chút nụ cười ý vị thông trường chỉ mong ngươi tại thí luyện ảo cảnh bên trong thể nghiệm qua vô hạn t ử v o n g tuần hoàn mà rơi vào tuyệt vọng sau đó cũng có thể tìm tới cái tiếp theo xui xẻo người kế nhiệm đi sau đó thân ảnh của hắn dần dần biến mất vắng vẻ đại điện bên trong chỉ còn lại có triệu hải bình một người bắt đầu ngược lại là bình thường không có gì lạ rất đơn giản, cũng rất trực quan. thế nhưng nội chắc người chơi chiêu mộ thông cáo trên viết dĩ nhiên là thật trò chơi này đúng là một trăm linh chân thực a triệu hải bình bị hắn nhìn thấy nghe được chạm đến đến cùng với cảm nhận được tất cả rung động thật sâu nhắc tới là một cái vượt qua một trăm linh chân thật trò chơi mặc dù tồn tại một ít t h ổ i ngữ bức thành p h ầ n nhưng ngược lại cũng miễn cưỡng nói được bởi vì trong trò chơi đem rất nhiều trong hiện thực căn bản không thấy được tràn g cảnh đều biểu hiện ra trong hiện thực có loại này nổi đồng bền giữa không c h u n g cung quyết sao trước đó triệu hải bình còn lo lắng chính mình sẽ hay không đối với trò chơi này chờ mong quá cao sau khi đi vào hoàn toàn thất vọng có thể hiện tại xem ra trò chơi này đơn giản là vượt xa hắn tưởng tượng dung động ban đầu sau này triệu hải bình không khỏi đối với sau đó chính thức nội dung trò chơi càng thêm chờ mong lên hắn nhìn về phía trước mặt bốn đạo thời không nào c ả n h cửa vào phía trên phân biệt viết như bên dưới tin tức thích khách thí luyện thứ vương diễn giá kẻ sĩ thí luyện vì dân lập m ệ n h v õ tốt thí luyện một tướng công thành du hiệp thí luyện thay trời hành đạo còn có một l à m bắt mắt nêu lên thông quan sau tức có thể được tương ứng thân phận quyền lựa chọn tuyển định sau không thể thay đổi thân phận sẽ ảnh hưởng tương lai năng lực chiến đấu cùng đến tiếp sau phát triển mời thận trọng lựa chọn kiến n vậy trước tiên từ thích khách bắt đầu đi triệu hải bình suy tính một lần tất nhiên trò chơi này được xương độ khó cao như vậy cái này bốn cái thí luyện khẳng định không phải tùy tiện là có thể thông quan kẻ sĩ nghe lên giống văn sĩ không phù hợp triệu hải bình yêu thích hơn nữa hắn rốt đặc cắn mai về phần võ tốt cùng h i ệ p khách tựa hồ là thuần chiến đấu nghề nghiệp khả năng độ khó sẽ cao hơn một chút cho nên triệu hải bình quyết định thử r ư ớ c một chút thích khách thí luyện sau đó lại đi thử võ tốt cùng h i ệ p khách ngược lại dựa theo nêu lên đề nghị là đều thông quan sau đó mới cuối cùng xác định nghề nghiệp triệu hải bình cất bước đi hướng ảo cảnh cửa vào mà hậu thân hình tiêu thất chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm ba tảng đá cấp kéo hướng lên thông hướng chỗ cao nhất đại điện trái phải hai bên tất cả đều là vóc người cao lớn ánh mắt lạnh lùng hồng giáp thị vệ mặc áo giáp cầm binh khí phản phất từng cái đều là từ núi thây biển máu bên trong tuân r a tới bách chiến tinh anh chỉ bất quá lúc này hảo cảnh thời không rõ ràng ở vào đông trạng thái vẫn chưa bắt đầu vận chuyển tại triệu hải bình trước mặt xuất hiện ba tấm thẻ bài tạo hình cùng nhan sắc khác nhau phía trên còn viết nói rõ quý bình thản đun dung màu trắng tâm tình của ngươi chân định có thể càng hờ h ư n g đối nguy hiểm quý kiếm thuật tinh thông màu xanh da trời kiếm thuật của ngươi trình độ đạt được tương ứng đề thăng nhưng người gây sự màu trắng người lại phát ra tràn ngập cảm giác gáp bách khí trảng để cho địch nhân dễ dàng hơn đối với người sinh thấy sợ hãi phía dưới còn có thêm vào ghi chú kỹ năng đẳng cấp từ cao xuống thấp giáp đất bính đinh mậu k ỷ canh tân nhân quý kỹ năng hy hữu độ màu trắng phổ thông màu xanh da trời hoàn mỹ kim sắc c h u y ể n thuyết triệu hải bình nghiêm túc quan sát cái này ba tấm thẻ bài cẩn thận nhìn qua một lần chúng nó kỹ năng cho nên chủ nhóm nói xong quả thực không sai trò chơi này quả thực mang có một chút thịt bồ câu nguyên tố nhìn lên tới tại thực tập này ả o cảnh bên chúng ta sẽ thu được bất đồng kỹ năng mà đối với những kỹ năng này lựa chọn sẽ quyết định ta sau đó trò chơi đi hướng tương tự với thịt bồ câu trò chơi thiên phú lựa chọn sao cái kia ta hãy suy nghĩ thật kỹ cái gọi là thịt bồ câu trò chơi cũng chính là r ồ ở lại trò chơi nó đặc thù ở chỗ mạnh tính ngẫu nhiên hơn nữa mỗi lần tử vong không thể đọc ngăn chỉ có thể làm lại rất nhiều thịt bồ câu trò chơi đều sẽ đem trong trò chơi kỹ năng ngẫu nhiên rút ra để cho người chơi tự động lựa chọn lựa chọn sử dụng kỹ năng sau người chơi cũng muốn điều chỉnh sau đó thông quan s á l ư c trường phái phát triển cùng cách chơi đây cũng là thịt bồ câu trò chơi lớn nhất lạc thú vị trí mà cái này thời triệu hải bình liền đối mặt lựa chọn như vậy kỹ năng có thể xác định là có tốt có xấu tuyển bất đồng kỹ năng trong lúc đó khả năng tạo thành kết quả khác nhau trời vực bằng không cũng không có chọn cần thiết triệu hải bình bắt đầu nghiêm túc phân tích kỹ năng cường độ hiển nhiên chịu đến đẳng cấp cùng hy hữu độ hai cái nhân tố chế ước đẳng cấp càng cao càng hy hữu kỹ năng có thể xác định cũng càng thêm cường lực như vậy cái thứ nhất tuyển hạ n g cơ bản có thể bài trừ từ phía sau hai cái nó chung tuyển chọn cái này phó bản mục tiêu là đâm vương sắt giá cho nên ta nhưng thật ra là cái thích khách như vậy kiếm thuật tinh thông hẳn rất trọng yếu thời khắc mấu chốt tay trượt một lần kết cục chính là cách biệt một trời cái này người gây sự là đ một, một, như một cái càng o h hiếm n t hoi không hơn một cấp bậc cao có điểm khó tuyển a quên đi vẫn là trước tùy tiện c h n một nhìn một chút cái này phó bạn cụ thể độ khó lại nói triệu hải bình suy nghĩ một chút tại người gây sự kỹ năng này thẻ bên trên nhẹ nhàng điểm một lần trong h thành hạt ánh hội ẻ bài biến lập tức tụ t đến sáng thân thể của hắn, mà đổi thành hắn, bên ngoài của mà đổi lúc ư ợ n này Bình phản hắn trạng. Trong g giác tấm thẻ bài thì tiêu thất. Cái này thời, Triệu một rất thủ, phất một rất biệt cảm Hải khí bài Cái loại loại có đặc có l đặc phát tay vương bá chi khí xảy ra triệu hải bình thậm chí cảm giác nếu như cái này thời chính mình trên đường phố gặp phải mấy tên côn đồ cũng không cần độc thủ gầm lên một tiếng là có thể đem bọn họ dọa lui nhìn lên tới kỹ năng này đẳng cấp cao hơn một chút cũng là có đạo lý so sánh với người người đi qua khổ luyện đều có thể trên trình độ nhất định nắm giữ kiếm thuật loại khí phách này càng khó thu được một ít triệu hải bình đối với lựa có h ọ chút ngạc nhiên bên trong rốt cuộc là cái gì nhưng lúc này ở hai bên hồng giáp thị vệ nhìn kỹ bên dưới hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ không thể làm gì khác hơn là cúi đầu đi theo phía trước tiểu thái dám đi quá rất dài thêm đá đi tới chính điện mỗi đi một bước bậc thang hắn đều cảm giác được bầu không khí bị đè nén mấy phần trái tim cũng không ngừng được bang bang nhảy lên lên, càng ngày càng vang chờ hắn đi tới chính điện thời điểm trái tim đã dường như muốn từ n g ự c n h y ra nơm nớp lo sợ khó có thể ư ớ c chế cái này chính là chân thật độ một trăm linh trò chơi sao làm sao cảm giác so với ta đại học mới vừa lúc tốt nghiệp đi tham gia phỏng vấn còn khẩn trương nhất bách lần triệu hải bình lúc này mới cảm nhận được cái gì gọi là chữ mặt ý tứ bên trên áp lực núi đại chơi cái khác giả lập hiện thực trò chơi thời điểm có thể chưa bao giờ có loại kinh lịch này mới vừa gia nhập ảo cảnh thời điểm còn không có cảm giác gì dù sao khi đó thời gian còn chưa có bắt đầu lưu động trước mắt hắn chỉ là một cái trạng thái t ĩ n h cảnh tượng trước mặt cung điện mặc dù nhìn lên d ậ n thế rộng rãi có chút chấn động nhưng cũng không gì hơn cái này nhưng khi hắn thật tại vô số hồng y giáp sĩ nhìn kỹ bên dưới chậm rãi leo lên cao tới trăm mét bậc thang tại loại này không gì sánh được t ố c s á t bầu không khí cùng dài dòng trèo lên trong quá trình lại có thể cảm thấy áp lực đang không ngừng tích lũy thật giống như một bó một bó rơm dạ không ngừng mà áp trên người l ạ đà nếu như đây thật là trong hiện thực trắng cảnh sợ rằng rất nhiều tâm lý tố chất kém người còn chưa tới đại điện cũng đã hai chân như n h ũ n ra không nhúc nhích một loại cũng may trong tầm mắt có thể nhìn thấy các loại các dạng trò chơi tin tức thời khắc nhắc nhở hắn đây là ở trong đêm hắn chỉ là đang giả trang diễn du hy nhân vật mới khiến cho triệu hải bình tâm thái v ư ơ n g lỏng không ít rốt cục đi tới chính điện trước một tên hồng giáp thị vệ tiến lên tiến hành một lần cuối cùng xoát người bị thô bạo trên đất bên dưới sở toàn bộ sau đó triệu hải bình mới được cho đi trước khi chuẩn bị đi cái này tên hồng giáp thị vệ còn tràn ngập cảnh giác nhìn nhiều hắn hai mắt mặc dù triệu hải bình đã bị sợ đến có điểm rung chân nhưng cái này tên thị vệ nhưng vẫn là như lâm đại địch cái này hơn phân nửa là cái kia người gây sự kỹ năng hiệu quả bất quá cũng vừa lúc mượn cơ hội này hắn thấy được hồng giáp thị vệ tên trên đầu trước đó đại điện trái phải hai bên mặc dù cũng có hồng giáp thị vệ nhưng triệu hải bình căn bản không dám nhìn chung quanh thống chi những thị vệ kia cách hắn qua xa trên đầu chữ căn bản thấy không rõ lắm hiện tại hắn thấy rõ đại yên xích giáp quân triệu hải bình đại não cấp tốc vận chuyển nghĩ tới rất nhiều tin tức đúng rồi nhìn thấy những giáp sĩ này đều mặc quần áo đỏ ta nên liên tưởng đến đại yên coi như cựu châu cái thứ nhất đại nhất thống vương triều còn h o a đức cho nên vui hùng sắc xích giáp quân càng là đại yên triều bộ đội tinh nguyện nhất cái kia không đúng nếu là đại yên triều q u ố c quân cần phải là chính diện nhân vật mới đúng chứ ta coi như quy tử người tại sao muốn đâm vương sắt giá chẳng lẽ nói ta hiện tại đang vai trò là ám sát thiên linh đế tiết mục triệu hải bình lần thứ hai nhìn hướng trong tay mình h ộ gỗ mặc dù những cái h ộ gỗ này chưa từng xuất hiện bất kỳ nói rõ tin tức nhưng theo hắn lớn nhỏ hình dạng tới nhìn cũng không nghi ngờ hoàn toàn phù hợp triệu hải bình suy đoán triệu hải bình không tính là một cái hiểu lắm lịch sử người nhưng đoạn lịch sử này nổi tiếng quá cao rộng la tảng dương hắn hầu như không có khả năng không biết tiên linh đế là lịch sử bên trên nổi danh bạo quân h à o đại hỷ công siêu cao thế nặng cho nên tại dân chúng lầm than hiệp sĩ nhiếp nhượng mượn tiến hiến điểm lành thời cơ ám sát tiên linh đế mặc dù bỏ mình nhưng tân vương lên ngôi sau từ bỏ thói xấu thời thế lại là đại yên triều kéo dài tánh mạng hơn một trăm năm đương nhiên hiến điểm lành lúc nhiếp nhượng còn là một hạng người vô danh là hắn ám sát tiên linh đế sau đó mới được khen là ngay lúc đó đệ nhất kiếm khách hậu thế càng bị khen là mười đại thích khách đứng đầu. Nói chung, trong l ị cái h sử Yên hộp này trang hơn phân nửa chính là cái kia cái gọi là điểm lành mực ngọc kỳ lân triệu hải bình hiện tại có điểm minh bạch vì sao trước đây nội chắc người chơi chiêu mộ thông cáo yêu cầu người chơi nhất định có lịch sử kiến thức nếu quả thật là cái kia loại một điểm lịch sử đều không hiểu mụ chữ vào cái này phó bản phòng trừng liền nhiệm vụ chính tuyến là cái gì đều đoán không được hoàn toàn luôn uống cái kia làm sao có thể thông quan tiểu thái g i á m bước nhanh về phía trước tới đến đại điện bên trên đối với cao cao tại thượng yên linh đế nói ra bậy hạ tiến hiến điểm lành mực ngọc kỳ lân nhiếp nhượng đã ở ngoài điện chờ yên linh đế vóc người cao lớn uy mãnh cười văn g nói ồ vậy liền để hắn lên điện gặp vua chư vị ái khanh theo chấm một chấu nên điểm lành tiểu thái g i á m lập tức cao giọng hô tuyên nhiếp nhượng biết kiến triệu hải bình biết đây là đến mình đổi vội túi đầu bước nhanh đi tới chính điện cái này thời đại yên triều văn võ bá quan vào chỗ liệt trái phải hai bên triệu hải bình áp lực lớn hơn cái chán bên trên không khỏi chạy ra tầm mồ hôi mịt nhưng vẫn là mạnh mẽ chấn định lại như chính mình thấy qua rất nhiều phim truyền hình giống nhau vì ở trên mặt đất hai tay ngân hộp gỗ dơ lên thật cao thảo dân khâu kiến bệ hạ chờ một lát không gặp hồi âm triệu hải bình hơi nghi ngờ tâm ơn trò chơi này chẳng lẽ là ra vừa rồi làm sao còn kẹt đâu hắn vội ý thức ngẩng đầu nhìn xung quanh lại phát hiện cao cao tại thượng yên linh đế chính hít mắt tràn ngập cảnh giác nhìn hắn ngưỡng mặt nhìn kỹ quân quả nhiên có ý định đâm vương sát giá ngươi từ tiến điện thời liền toàn thân tràn ngập sát khí chớ biết mắt liền nhìn ra ngươi phải là cái vô phụ vô quân hung ác chi đồ giáp sĩ ở đâu lôi ra chém triệu hải bình người đều ngu ai động đoá hắn còn chưa kịp phản ứng đã có hai cái hồng giáp vệ sĩ bước nhanh về phía trước không nói lời gì đưa hắn bắt được triệu hải bình ngược lại là muốn phản kháng nhưng cái này hai gã giáp sĩ đã qua gắt gao khóa lại hắn để cho hắn không tránh thoát triệu hải bình còn chưa kịp bị biện đã bị hai gã giáp sĩ kéo dài tới ngoài điện giơ tay chém xuống đi lời nhà ma nếu như là nó hoàng đế của hắn chém người khả năng còn phải đi cái lưu trình nhưng yên linh đế là lịch sử bên trên nổi danh bạo quân giết người từ trước tới giờ không t á c đêm triệu hải bình chỉ cảm thấy cổ mắt lạnh mắt tôi xâm lại chỉ còn lại nửa câu nhổ nước bọn từ hắn không cam lòng trong đầu lâu bay ra mẹ nó chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc t h ư ơ n năm cái này nở cờ cờ căn bản không ấn kịch bản tới lại trở về lúc ban đầu địa điểm trong ảo cảnh thời không lại tiến nhập động lại trạng thái chờ triệu hải bình lần nữa lựa chọn thẻ bài kỹ năng sau cái này tất cả mới có thể lần thứ hai vận chuyển triệu hải bình có chút chưa tình hồn s ờ cổ của mình một cái làm ta sợ muốn chết có trong nháy mắt ta còn tưởng rằng chính mình thật đã chết rồi vẫn đủ đau có điểm giống là bị thình lình cắt một khe hở cảm giác đau cần phải là cố ý điều thấp à? cảm giác trước mắt cảm giác đau cần phải là hai mươi hoặc là ba mươi bộ dạng hoàn hảo một trăm phần trăm cảm giác đau lời nói ta khẳng định gặp không được hiện tại ngược lại là còn có thể miễn cưỡng thích thứ một chút trò chơi này thật đúng là cứng rắn hay ra không chỉ có một điểm nêu lên cũng không có càng là một đi lên liền đem độ khó kéo căng ta đều còn chưa nói lời nói hoàng đế liền đem ta chém hơn nữa để cho ta vạn vạn không nghĩ tới chính là ba cái kỹ năng thiên phú trong vẫn còn có nhầm đường tuyển hạng cái này người gây sự nhìn lên tới cũng không tệ lắm nhưng thực tế bên trên đây không phải là thuần túy b ấ y t r a ngoạn ý sao tác giả này lương tâm thực sự là thật to hỏng xem ra lại là một cái ưa thích ngược đãi người chơi lao tặc hình trò chơi tác giả triệu hải bình tâm tình dần dần bình phục hạ xuống hắn đến đại điện bên trên thời điểm cả người tinh thần đã đạt đến nhất trạng thái căng thẳng nhưng chết một lần sau đó ngược lại bông u l ò n g không ít nhất là nhìn cái chết đến sau hoàn toàn không có bất kỳ các biện pháp trừng phạt có thể vô hạn làm lại sau đó coi như người chơi nào đó loại đặc chất bị kích hoạt rồi chỉ cần có thể làm lại vậy coi như là thần cũng giết cho người xem triệu hải bình là một động tác trò chơi trung thực người chơi bằng thời lấy xoát phiến làm vui là đánh ra một cái đánh chết bột hoàn mỹ lưu trình mấy chục lần hơn trăm lần cái kia đều nói ít về phần tại những trò chơi kia trong chết số lần càng là đến không hết mà trò chơi này mặc dù rất chân thực nhưng dù sao cũng vẫn là trò chơi chỉ cần là trò chơi vậy thì không có gì phải sợ triệu hải bình lần thứ hai nhìn về phía ba chương kỹ năng thẻ bài quý bình thản đung dung màu trắng tâm tình của ngươi chấn định có thể càng hờ hương ứng đối nguy hiểm quý kiếm thuật tinh thông màu xanh ra trời kiếm thuật của ngươi trình độ đạt được tương ứng đề thăng nhâm người gây sự màu trắng ngươi lại phát ra tràn ngập cảm giác gáp bách khí tràng để cho địch nhân dễ dàng hơn đối với n g ư ơ i sinh thấy sợ hãi hở đây không phải là hoàn toàn không biến hóa sao cần phải đổi ba cái mới kỹ năng mới đúng chứ triệu hải bình cẩn thận nhìn một chút lúc này mới phát hiện phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ nêu lên mỗi lần tử vong đều có thể để cho một loại trong đó kỹ năng thiên phú tạm thời không lại xuất hiện trên thẻ bài sự trượt là được đem thay là mới kỹ năng thiên phú triệu hải bình bừng tỉnh ừng thì ra là thế mỗi lần tử vong đều có thể bại trừ một sai lầm đáp án dạng này không ngừng mà đổi mới xuống dưới luôn có triệu h thích hợp hơn kỹ năng thiên phú. Nghĩ ể soát tới t đến đây, năng kỹ hải bình suýt chút nữa cao huyết áp phà bảo soát rơi một cái nhâm cấp màu trắng kỹ năng đổi một cái quý cấp màu trắng kỹ năng là người đều có điểm khó định bất quá trời xanh mây trắng không tù kinh điện thời khắc nha ai đều trải qua triệu hải bình cũng không có quá mức quán trời trách đất mà là lần thứ hai bắt đầu phân tích lần trước rõ ràng cho thấy bị người gây sự cái thiên phú này gài bấy bá khí lộ ra ngoài kết quả chính là ta mới vừa lên điện cũng đã bị yên linh đế cho cảnh giác cái này phá thiên phú chính diện hiệu quả một điểm không có phát huy được mặt trái hiệu quả ngược lại là kéo căng như vậy hiện tại cái này ba cái thiên phú bình thản đ ung dung cùng miệng như treo hà một cái giúp ta ổn định tâm tính một cái khác giúp ta để t h ằ n g trên đại điện hỏi biểu hiện tựa hồ cũng đối với thông quan có chỗ trợ giúp thế nhưng muốn ám sát thành công cuối cùng khẳng định vẫn là cần nhờ kiếm thuật dù sao ta nhớ được chân thật trong lịch sử nhất nhượng có thể ám sát thành công cũng là tương đương cực hạn lúc này liền thể hiện ra h i ể u một điểm lịch sử chỗ tốt rồi triệu hải bình mặc dù cũng không biết nhiếp nhượng ám sát tiên linh đế tỉ mỉ nhưng đại thể lưu trình vẫn là rõ ràng t i ế t kiến trước đó giáp sĩ muốn xoát người nhiều lần muốn trên thân tàng binh nhận là tuyệt đối không khả năng cho nên nhiếp nhượng là lấy đưa điểm lành tế tới cái gọi là điểm lành là nhiếp nhượng ngẫu nhiên đạt được một t à n g lớn mặc ngọc h ắ n tìm chính mình một vị c h i kỷ bản thân cùng thời cũng là người giỏi tay nghề đ i ề u khắc thành một đầu mặc ngọc kỳ lân lại đem một thanh bảo kiếm giấu trong đó đương nhiên nói là bảo kiếm kỳ thực so với bình thường g a o găm còn muốn ngắn nhỏ một chút tiên linh đế hảo đại h ả công mê tín dất nghe nói có điểm lành đại hỷ lúc này mới cho phép nhiếp nhượng lên điện hiến vật quý lên điện sau đó nhiếp nhượng khoảng cách yên linh đế như cũ có rất dài một khoảng cách cho nên hắn giả ý nói khối này mặc ngọc có một chút khuyết điểm nhỏ khó có thể phát hiện m u ố n đích thân tiến lên chỉ cho yên linh đế nhìn thành công tiếp cận yên linh đế sau đó nhiếp nhượng đột nhiên từ mặc ngọc kỳ lân bên trong lấy r a bảo kiếm ám sát nhưng mà yên linh đế cũng không phải giá áo túi cơm thở nhỏ tập võ cận thân chém giết chiến lược hoàn toàn không thua bởi đồng dạng võ tướng cho nên cách thứ nhất vẫn chưa đất h ủ trong điện đại loạn quần thần cùng hồng y giáp sĩ bước nhanh về phía trước nhiếp nhượng không hổ là ngay lúc đó đệ nhất kiếm khách tả hưu s u n g phong liệu chết cách giết mấy người cuối cùng nhắm ngay ngàn cần treo sợi tóc thời cơ đem bảo kiếm ném ra một kiếm nước cổ cho nên triệu hải bình suy nghĩ một lần nếu như mình còn hoàn mỹ hơn xuất hiện lại nhiếp nhượng kịch bản cái k i a kiếm thuật này tinh thông nhất định là t ấ t cầm liền nhiếp nhượng mạnh như vậy kiếm khách làm thời đều kém một bước liền thất bại chính mình loại này gà quẹ không cầm kỹ năng ở đâu ra tự tin ám sát thành công nghĩ tới đây triệu hải bình hạ quyết tâm tại kiếm thuật tinh thông màu xanh ra trời thẻ bài bên trên nhẹ nhàng điểm một cái lần này cảm giác rõ ràng cùng người gây sự bất đồng triệu hải bình cảm giác được tự hồ một loại thần bí lực lượng tụ vào tự thân để cho hắn không hiểu nhiều hơn rất nhiều bắp thịt ký ức như thế nào cầm kiếm như thế nào xuất kiếm như thế nào lách mình né tránh nhiều như vậy cùng kiếm pháp có quan hệ kỹ xảo tất cả đều dưới vào trong đầu của hắn phản phất hắn thật biến thành một danh kiếm thuật cao thủ cùng trước kia cái kia gà quẻ chính mình hoàn toàn không thể so sánh nổi đương nhiên trước đó hắn kỳ thực cũng không tín h yếu cái này thời hắn vai trò là n h ế p nhượng cho nên thân thể tố chất cùng ngay lúc đó nhất nhượng nhất trí thế nhưng không có thân thể tố chất hoàn toàn không phát huy ra được cũng là không tốt tựa như động tác trong trò chơi manh tân h ò a đại lão đều là dùng giống nhau thuộc tính kiểu người nhưng mà manh mới bị quái không bị thương nháy mắt giết đại lão nhưng có thể không bị thương dây quái hiện tại thu được kiếm pháp tinh thông có thể nói là như hổ t h ê m cánh mà càng làm cho nhiếp nhượng cảm thấy khiếp sợ cũng không hắn ở trong game chiến lược đề thăng mà là này chủng loại giống như quán đỉnh giống nhau kỳ diệu càng thụ trước hắn cũng chơi đùa rất nhiều những thứ khác giả lập hiện thực trò chơi cho dù là trước mắt đứng đầu nhất ý thức liên tiếp giả lập hiện thực trò chơi cũng chỉ có thể làm đến năm mươi tả hữu chân thực độ có thể giống như trong hiện thực làm độ chính xác cực cao động tác triệu hải bình lòng tin tăng nhiều lần thứ hai đi theo tiểu thái giám lên điện thảo dân khấu kiến bệ hạ triệu hải bình lại cùng trước đó giống nhau quỳ trên đại điện hai tay dơ hộp gỗ thật cao dơ lên bốn phía như cũng vắng lặng không tiếng động không có trả lời nhưng lần này triệu hải bình đã có kinh nghiệm đánh chết cũng không dám ngẩng đầu nhìn sau một lát n g h e được phía trước chỗ xa xa truyền tới một thanh em hùng hậu đứng lên đi kỳ thực khoảng cách thời gian rất ngắn nhưng tại to lớn như vậy tinh thần áp lực bên dưới triệu hải bình chỉ cảm thấy sống một ngày bằng một năm nhưng mà hắn mới vừa đứng lên liền nghe được yên linh đế đột nhiên không có dấu hiệu nào gầm lên nói vì sao nơm nớp lo sợ hai chân run chẳng lẽ là trong lòng có quỷ có mưu đồ khác nói tiếng như kinh lôi toàn bộ đại điện đều có hồi âm thanh triệu hải bình trong lòng đơn giản là mười nghìn thất thảo nê mã lao nhanh qua thảo dân thảo dân chính là hương giã thô bị người là đại vương tiên uy trấn hiếp vì vậy nơm nớp lo sợ sợ hãi luôn cuống giọt mồ hôi trên trắng rơi triệu hải bình quỷ ở trên mặt đất không dám ngần đầu cảm giác mình khoảng cách chết bất đắc kỳ từ tựa hồ cũng chỉ có như vậy không p h ả i không một công phân lại là một đoạn không d à i nhưng cực độ dày vò thời gian t i ê n linh đế tựa hồ nhận đồng thuyết pháp này nhìn một chút bên cạnh tiểu thái giám đi đem trong tay hắn điểm lành là chấm m a n g tới triệu hải bình s ư ớ n g sốt một lần ai không đúng sao kịch bản không phải như vậy đó a ngươi không cho ta đi lên hiến vật quý ta làm sao còn ám sát người a mắt nhìn thấy tiểu thái giám đi nhanh tới triệu hải bình bội vội và nói chấm đã vậy hạ cái này mà ngọc kỳ lần tuy là đ i ể lành chỉ tiếp phía trên có một chút khuyết điểm nhỏ n h ư không xem xét tỉ mỉ khó có thể phát hiện mời bệ hạ cho phép thần đến phụ cận là bệ hạ chỉ ra tiểu thái dám dừng lại tự a hồ là đang chờ yên linh đế tiến thêm một bước chỉ thị triệu hải bình cảm giác tự a hồ hấp dẫn trong lòng đã bắt đầu tính toán tiến lên sau đó phải như thế nào biểu diễn cái này m ặ c ngọc kỳ lân bên trong bảo kiếm phải nên làm như thế nào rút ra đâm yên linh đế vị trí nào nhưng mà yên linh đế căn bản không để ý thỉnh cầu của hắn ngươi tất nhiên là ta thiên uy trấn nhiếp vì vậy nơm nớp lo sợ liền ở trong điện xa xa nhìn ta đều sợ hai luôn uống cái này thời lại vì sao dám tiến lên đây tự mình là ta chỉ ra cái này mà ngọc kỳ lân tì vết nào、ừ. xem ra ngươi là lòng dạ khó lường có mưu đồ khác người đến đưa hắn bắt được triệu hải bình người hôn mê ngu quá đại gia mày cái này nở tờ cờ làm sao không ấn kịch bản tới a làm sao chính mình sửa làm cho a chuyện phản phái bố cục sâu rộng m ắ t to gần hai cờ cờ hợp ngu ghé đ ộ c chương sáu vì sao kỹ xảo rất trọng yếu triệu hải bình trong lòng lần thứ hai mười nghìn thất thảo nê mã lao nhanh qua nhưng cái này thời xích giáp vệ sĩ đã lần thứ hai vọ tới muốn đưa hắn bắt được hắn không thể làm gì khác hơn là hoặc là không làm mở hộp ra xuất ra mặc ngọc kỳ lân cấp tốc lục lọi một phen bỗng nhiên rút bảo kiếm ra kết quả cầm ở trong tay người khác choáng váng cái này cái gọi là bảo kiếm cũng liền so với hắn tay không lâu được bao nhiêu so dao găm còn thiếu một đoạn cũng hẹp rất nhiều cùng với nói là bảo kiếm không như nói là số lớn quả truy vạn h ạ n h chính là cho dù là dạng này bảo kiếm cũng như t r ư ớ c ăn kiếm pháp tinh thông cái thiên phú này kỹ năng thêm được triệu hải bình mất sức của chín châu hai hổ mới giết hai người bị thương sáu bảy người sau đó đã bị loạn đao chém chết về phần yên linh đế triệu hải bình ngược lại là muốn trực tiếp đem bảo kiếm ném qua sở phần thưởng nói không chừng vạn nhất nhân phẩm bạo phát một cách bị mất mạng đâu kết quả chỉ trước mắt mới phát hiện hoàng đế đã sớm chạy mất dạng tuy nói bên trên một hồi hắn bằng vào kiếm pháp tinh thông cái thiên phú này kỹ năng cho hắn quán t â bắp thịt của ký ức giết hai cái thị vệ nhưng điều này cũng làm cho hắn càng rõ ràng hơn một điểm trước mắt hắn tiến độ khoảng cách thông quan cái này phó bạn còn kém cách xa vạn giảm nhưng n h n g thân thể tố chất tăng thêm kiếm pháp tinh thông đây chính là ta hiện nay có thể có sức chiến đấu cao nhất ta có thể nhân phẩm bạo phát rút được nhâm cấp kim sắc kỹ năng hơn nữa còn phải là cùng kiếm pháp có quan hệ kỹ năng chiến đấu xác suất này quá thấp không biết chết bao nhiêu lần mới có thể cầm đến húng chi trước mắt cái này phó bản kỹ năng thiên phú trong kho đến cùng có hay không nhâm cấp kim sắc kỹ năng chiến đấu vẫn là khó nói ta chỉ có thể lấy trước mặt chiến lược coi như thông quan cuối cùng chiến lược tới suy nghĩ nhưng là trừ sức chiến đấu ở ngoài còn có quá nhiều khó có thể giải quyết vấn đề nếu như nói ta hiện tại là một cái thùng gỗ dù là cầm kiếm pháp tinh thông cũng chỉ là tại chiến đấu lực khối này miễn cưỡng đạt tới thùng gỗ nên có bình thường trình độ những thứ khác đều là điều yếu. là lần lần đi triệu hải bình muốn chủ động l ầ tiến h n lên tiến hiến trước sau lời nói và việc làm mâu thuẫn bị bén cùng h ẹ yên linh đế nhìn tấu tiến tới đưa tới thất bại nói cách khác muốn đặt thành gần người điều kiện một phương diện ta được toàn bộ hành trình chấn định tự nhiên thậm chí chỉ là chấn định tự nhiên còn chưa đủ còn muốn biểu hiện không có chút nào tính nguy hại để cho đa nghi yên linh đế đối với ta sơ bộ tín nhiệm khác một phương diện ta đưa ra tiến lên biểu diễn cái ý nghĩ này thời còn phải chọn một thời cơ tốt nhất hoặc là muốn một ít che đậy chân thực ý đồ phương pháp cái này cũng quá khó khăn nếu như có thể để cho ta đem m ặ t khác hai cái kỹ năng thiên phú bình thản ung dung cùng miệng như treo hà cũng đều bắt xuống lời nói ba cái kỹ năng thiên phú ra thân biết đâu còn có khả năng thành công tính nhưng trò chơi làm bằng máy hạn chế chỉ có thể cầm một cái kỹ năng thiên phú vậy làm sao làm làm m ộ t tân thủ phó bản đến ó i căn bản là khó giải a triệu hải bình t ô n mày có điểm hoài nghi nhân sinh hắn chơi qua động tác trò chơi nhiều lắm để cho hắn chịu khổ trò chơi cũng không ít nhưng ít ra những trò chơi kia trong hắn chịu khổ sau đó còn có thể nghĩ đến tăng lên biện pháp không quản là phản phục làm ra nhằm vào tính thao tác luyện tập hay là đi tìm kiếm một ít đối với thông quan có trợ giúp đặc thù đ ạ o cụ có ít nhất cái mặt mày nhưng tại trò chơi này trong hắn lại một điểm mạnh suy nghĩ cũng không có làm sao nhìn đều giống như một cái hầu như khó có thể hoàn thành mục tiêu chẳng lẽ nói đây chính là yêu cầu người chơi kỹ xảo ưu tú nguyên nhân triệu hải bình đột nhiên nghĩ đến trước đó nội chắc người chơi chiêu mộ trong thông báo mặt yêu cầu bên trong có một chút đặc biệt nhấn mạnh kỹ xảo tốt đẹp tốt nhất là ảnh đế cấp bậc hoặc là và i nhân vật lẫn nhau phù hợp lời nói bản sắc biểu diễn cũng có thể trước đó triệu hải bình còn buồn b ự c chơi cái trò chơi mà lấy cũng không phải đóng phim muốn kỹ xảo làm cái gì hiện tại hắn minh bạch cái này trong trò chơi n tờ cờ, có ờ c thể không là bình thường trí năng a còn lại mấy cái bên kia giả lập hiện thực trò chơi n tờ cờ, đều giống như cọc gô giống nhau chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó chỉ sẽ cho ra cố định đối thoại tiền hạng hoặc là tiến hành một ít trí năng đơn giản trả lời hầu hết thời gian liền cùng nhân công trí c h ư ớ g i ố n g nhau có thể cái này trong trò chơi nr đâu triệu hải bình ngẩng đầu nhìn một mắt trực tiếp đã bị lôi ra chém không chỉ có như vậy triệu hải bình từng cái nhỏ bé biểu tình động tác đều sẽ bị nở tờ cờ tại kính lúc bên dưới tỉ mỉ quan sát hơi có dị dạng ngay lập tức sẽ gây nên cảnh giác cái này nở tờ cờ thông qua đồ linh chắc thí thỏa thỏa không áp lực đi quả nhiên nhà này công ty game khẳng định có lai lịch lớn không chỉ có loại này độ chân thật đạt được một trăm phần trăm kỹ thuật hiện thực ảo còn có như thế nghịch thiên trí tuệ nhân tạo kỹ thuật vô địch nghĩ như vậy tới kỹ xảo tại trò chơi này trong đúng là cực kỳ trọng yếu bởi vì người chơi làm ra bất luận cái gì hành vi đều phải hoàn toàn phù hợp hắn vai trò kiểu người không thể có bất luận cái gì xuất diễn biểu hiện đang đóng phim thời điểm diễn viên nếu như kỹ xảo không được nhiều lắm là để cho khán giả xuất diễn chịu vài câu mắng ảnh hưởng một lần phòng bán vé nhưng tại trò chơi này trong tất cả nở tờ cờ đều là khán giả nếu như người chơi kỹ xảo không được để cho nở tờ cờ xuất diễn vậy cũng chỉ có tử lộ một đầu kỹ xảo không được liên tưởng gần người hoàng đế đều làm không được lại nói thế nào ám sát thông quan thực sự là thái quá hiện tại ta phục rồi trò chơi này đúng là một trăm phần trăm độ chân thật không có chút nào suy giảm bình thường người chơi thật đúng là không chịu nổi chẳng lẽ ta là chơi cái trò chơi còn phải đi bãi sư học cái biểu diễn quên đi thử lại mấy lần không được liền trước lui ra ngoài nghiên cứu một chút mặt khác ba cái tân thủ phó bản nói không chừng giống võ tốt cùng du hiệp các loại nghề nghiệp không cần cao như vậy kỹ xảo thích khách nghề nghiệp này vẫn là cánh cửa hơi cao một chút triệu hải bình bình phục một lần tâm tính lần thứ hai bắt đầu trò chơi kỳ thực nếu như đây là một cái thường quy lại thông thường giả lập hiện thực trò chơi loại này độ khó thỏa thỏa phải khuyên lui tuyệt đại đa số người chơi nhưng trò chơi này kỹ thuật lực quá cao、à? Bất t luận là 100 khả năng phòng khả h mô ự cái tế trí trước mắt phần độc nhất, theo vẫn vừa nở năng, phần chân là là cờ cao độc siêu so s đều nó n h v ớ trước mắt t r ê này trợ tải những cái kia 50 tài hữu giả lập hiện hữu cái thực kia lập chơi quả là giống như là tại thái gia, gia giống nhau, hoàn toàn không ngược ghim thương tại thái Triệu Hải、Bình、tại điều chỉnh tâm tính sau đó, ngược lại bị kích phát rồi khiêu chiến lại Cái như nhau, hoàn toàn dẫn nào. nên, Bình chỉnh tính quan. n hấp Cho kích phát thử là lực vào à bất tâm trí tâm, lại cắm đầu ghim vào bắt ra sau đầu đầu kỳ có cắm đó, bị đếm thử quan. Cái này thời mạnh nguyên đang theo tiểu lò ly tham thương một chỗ lấy thượng đế thị giác quan sát các người chơi biểu hiện các người chơi đều chỉ biết lần này nội c h ắ c tư cách rút ra sát xuất cực thấp nhưng cụ thể có nhiều thấp không có có một cái cụ thể khái niệm mà mạnh nguyên thì là đối với những số liệu này nhất thanh n h ị sở hết hạn cho tới bây giờ toàn cầu báo danh ám s a nội c h ắ c tư cách nhân số đã phá ước mà có thể rút được nội c h ắ c tư cách chỉ có chính là một vài người chân chính ngàn dặm mới tìm được một báo danh nhân số phá ước tại mạnh nguyên nằm trong dữ liệu dù sao trò chơi này lộ ra ánh sáng độ quá cao các đại đỉnh tiêm tin tức cùng xã giao phép s a s i cấp đề cử lại tăng thêm hẹn trước bản thân làm miễn phí không có bất kỳ cánh cửa rất nhiều người chơi đều căn cứ có cây táo không có cây táo đánh ba xào từ tâm thái điểm hay trước về phần tại sao nội c h ắ c tư cách chỉ có một vài người đương nhiên là có nguyên nhân ám xa cũng không phải là một trò chơi bản thân không có phục vụ khí dung lượng hạn chế nhưng nó là thông qua quy tự người lực lượng cơ cấu bên trong những cái kêu uy cùng rất nhiều tương tự với trò chơi thiết kế đều chỉ là vì để cho các người chơi càng thêm xác tin chính mình là tại chơi game tiến hành đóng gói mạnh nguyên có thể chân chính dẫn vào lịch sử mạnh cắt cùng chính mình một chỗ hoàn thành sứ mệnh chỉ có ít như vậy mấy người bởi vì càng nhiều người h ã n lực lượng liền càng phân tán cho nên lựa chọn các phương diện đều có chỗ dài lượng ba tên người chơi đại nhập lịch sử mảnh cắt là sự chọn lựa tốt nhất mà bây giờ sở dĩ làm trong đó đo chủ yếu là thông qua cái phương thức này tới sàng tuyển có thiên phú nhất người chơi là ngôi cái người chơi cấu trúc thí luyện ảo cảnh mặc dù không hao phí quá nhiều lực lượng nhưng trước mắt một vạn người cũng đã cơ bản đến cực hạn muốn tăng thêm một bước n h â n số liền phải nghĩ biện pháp từ lịch sử mảnh cắt bên trong thu hoạch lực lượng tăng thêm một bước quy tự người năng lực về phần sàng tuyển cùng rút ra quy tắc chủ yếu là nhìn những thứ này người chơi trước đó tại cái khác giả lập hiện thực trong trò chơi biểu hiện cùng với trong hiện thực nghề nghiệp tại cái khác giả lập hiện thực trong trò chơi có đại lượng động tác loại trò chơi tìm ra lời giải loại trò chơi bạch kim tưởng ly chân chính là cứng rắn hoạch người chơi sẽ càng có cơ hội thu được tư cách trừ cái đó ra trong hiện thực thân phận là diễn viên lịch sử kẻ yêu thích vận động viên võ thuật g i a chờ đặc thù nghề nghiệp người cũng sẽ càng có cơ hội thu được nội chất tư cách k ỹ thực cảnh sát quân nhân phòng cháy chữa cháy chờ nghề nghiệp người cũng sẽ rất thích hợp nhưng chức vị của bọn hắn quá trọng yếu mạnh nguyên cũng không hy vọng bởi vì trò chơi này ảnh hưởng bọn họ công việc thường ngày như thế không đợi lịch sử mảnh cắt yêu ma xâm lấn thế giới này trước loạn sáo toàn bộ sàng tuyển đương nhiên đều là thông qua quy tự người năng lực để hoàn thành mặc dù có thể sẽ có nhất định sai lệch nhưng đại thể đáng tin cậy tiêu chuẩn này liền là hy vọng có thể tuyển gia thích hợp nhất tiến nhập lịch sử mệnh cắt trợ giúp mạnh nguyên hoàn thành quy tự người sứ mệnh người chỉ là từ các người chơi tại thí luyện trong ảo cảnh tình huống tới nhìn cùng mạnh nguyên theo dự đoán hơi chút có một chút điểm tranh lệch cho tới bây giờ triệu hải bình biểu hiện là ưu tú nhất dù sao hắn còn thành công giết hai gã xích giáp vệ tình huống của những người khác thì càng thêm thê thảm không nỡ nhìn có người đi trên bậc thang bởi vì quá độ khẩn trương bắp chân rút gân trực tiếp lan xuống Có người trên đại điện bởi vì nói, nói g ư chung thảm trình độ tám lạng nửa cân thảm hình thức chăm hoa đôn nợ giống triệu hải bình dạng này có thể kiên trì đến yên linh đế trước mặt đối mặt yên linh đế chất vấn còn có thể nghĩ đến giải thích là số người cực ít mạnh nguyên trong lòng giành mạnh từng câu tại trong hiện thực giống triệu hải bình dạng này người chơi đã thỏa thỏa xem như là đỉnh tiêm tố chất nhưng dù cho như thế bọn họ cũng vẫn là không có tìm đến bất kỳ thông đến quan biện kỳ phát p hiện a tay m mình thương trên tay tự b ra mặc ộ dù những thứ này các người chơi thảm như vậy cũng so với ta cái này chính hiệu quy tự người tại thí luyện trong ảo cảnh biểu hiện mạnh sao chỉ ít phần lớn người đều đại thể đoán được thông quan phó bản nhiệm vụ mục tiêu tham thương một thời n g ẹ i lời người nói tốt có đạo lý kỳ thực mạnh nguyên đối với những thứ này người chơi đến cùng có thể hay không thông quan trong lòng cũng có chút không có chắc bởi vì các người chơi là lấy hiệp trợ người thân phận tiến nhập tương đương với mạnh nguyên đem quy tự người năng lực phân cho bọn họ các người chơi nhìn thấy những cái kia thiên phú kỹ năng thẻ bài kỳ thực đều là quy tự người năng lực một loại đặc thù đóng gói nếu như là mạnh nguyên chính mình tiến nhập lịch sử mạnh cắt ban đầu là có thể mang theo ba cái phía sau theo năng lực để thằng còn có thể mang theo càng nhiều nhưng người chơi coi như hiệp trợ người trước mắt cũng chỉ có thể mang một cái cái này không hề nghi ngờ lại gia tăng thật lớn thông quan thí luyện phó bản độ khó hiện tại mạnh nguyên chỉ có thể đang mong đợi chọn lựa kỹ càng đi ra các người chơi có thể dựa vào c h ắ c tuyệt tiên phú và khắc khổ nỗ lực bù đắp loại này t r ê n l ệ n h nhưng hướng chỗ tốt m u ố n tại loại này độ khó cao tôi luyện bên dưới còn có thể lan truyền ra người chơi đó chính là thuần kháo n g ạ n h thực lực nhất định rất mạnh mạnh nguyên tiếp tục kiên trì nhìn chờ mong các người chơi biểu hiện tham t h ư ờ n g coi như người chỉ dẫn có thể cùng thời nhìn sở hữu người chơi hành động gặp phải tiến độ có đột phá mới có thể cho mạnh nguyên nhìn tương đương với trí năng ó bở hệ thống nhìn trước mắt tới triệu hải bình là tiến nhập trạng th cho nên mạnh nguyên tự nhiên cũng liền nhìn nhiều mấy lần chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm t r ư ơ n g bảy võ tốt thí luyện lại tiến hành mấy lần nếm thử sau đó triệu hải bình tạm thời vẫn là lựa chọn bung tha quên đi không đầu tiết h nếu như là tại động tác khác loại trong trò chơi đánh không lại đi b ộ n hắn khẳng định sẽ chết dập đầu không quản là mười lần hai mươi k h ắ p vẫn là năm mươi k h ắ p không ngừng bối bản thẳng đến đánh qua mới thôi nhưng trò chơi này dù sao bất đ ộ n g tại thử mấy lần về sau triệu hải bình phát hiện hắn thiếu sót đồ vật nhiều lắm nếu như dùng kỹ năng thiên phú để thăng kỹ xảo như vậy sức chiến đấu liền không đủ để ám sát nhân cao mã đại yên linh đế nếu như dùng kỹ năng thiên phú để thăng chiến l ự c như vậy kỹ xảo không đủ lại sẽ bị nhìn đấu ở loại tình huống này bên dưới mối bản cũng vô dụng thôi cho nên triệu hải bình suy nghĩ một chút vẫn là quyết định trước rút lui ra khỏi nhìn một chút cái khác thí luyện phó bản tình huống tất nhiên bất đồng thí luyện phó bản đại biểu cho bất đồng thân phận thông quan quy tắc tự nhiên cũng có chỗ khác biệt chọn một thích hợp mình nhất thông quan là được rồi coi như cũng rất khó đi xem cái khác thí luyện phó bản nói không chừng cũng có thể làm sâu sắc đối với trò chơi này lý giải tìm được mới thông quan mạnh suy nghĩ tại hắn sản sinh rời khỏi sản rời phó bản cường l i ệ trong ý thức thời, một đám mây lần thứ tầm mắt của hắn, sau một lát t hai phủ lại đám mây mụ sương sau lần hắn, bao của ở về lúc ban đầu cái ban bền kia dưa nổi đồng bền dưa không trùng đầu t l ớ t r o n chết u n điện. g c o sao. nên, chính người Không đây quy là tự i ra b về sau sẽ hay h k ô nhiều g giải gì gì Tại tỏa nở cờ gì gì đó. p ó bản trong n chết h triệu hải bình không hiểu đối với nơi này có mấy phần cảm giác c ấm áp suy nghĩ sau một lát triệu hải bình lựa chọn tiến nhập võ tốt thân phận cần phải là đơn thuần nhất dùng cái khác trò chơi tới ví dụ liền là lực lượng thuần túy mạnh nam mặc dù rất có thể cũng sẽ t h u khổ nhưng đối với hắn loại này không động não thuật kháo thao tác người chơi có lẽ sẽ càng thêm hữu khá hơn một chút xuyên biệt tạo cảnh cửa vào sau đó triệu hải bình trong tầm mắt một mảnh bao la xa xa cắt vàng vung lên che khuất bầu trời triệu hải bình đưa mắt t r u n g quanh phát hiện mình cái này thời đã ở một tòa thổ thành bên trên cả tòa thành trì tựa hồ cũng là dùng đất vàng k h á n g xây đầu tường phủ đầy làn cây máy bắn đá trở thủ thành phía dưới người mặc h áp giáp sĩ binh đang mỗi người bận rộn chỉ bất qua cái này thời thời gian đ ộ n lại bọn hắn cũng đều ở vào đứng im t r ạ thái mà ở phương xa tựa hồ có một mảnh đen nhánh mây đen chính đang áp sát nhìn kỹ mới phát hiện cái kia là rất nhiều cái trăm người phương trận trùng trung địa đ i ể p binh lâm thành bên dưới mà cái này thời triệu hải bình trước mặt lần thứ hai xuất hiện ba cái bất đồng kỹ năng tiên h phú Quý. núi thây biển máu màu xanh ra trời tại núi thây biển máu bên trong bính sát ngươi dễ dàng hơn tại cực hạn bên trong bạo phát tiềm lực thụ thương thời có thể trình độ nhất định bên trên sơ s u ấ t đau đớn cũng buộc phát ra lực lượng cường đại nhâm cung ngựa thành thạo màu trắng để thăng ngươi cưỡi ngựa cùng tập bắn nhâm đói chịu đói màu xanh ra trời đối với đói khát ngươi nắm giữ cao hơn người bình thường sức chịu đự nhìn thấy cái này ba cái mới kỹ năng tiên phú triệu hải bình không khỏi hai mắt tỏa sáng tựa hồ so với trước kia tốt một cái quý cấp màu xanh ra trời kỹ năng còn có hai cái n h â m cấp kỹ năng mặc dù vẫn như c ũ là trời xanh mây trắng nhưng đẳng cấp để một chút nhìn lên tới cái này phó bạn so sánh với thích khách thí luyện mà nói đối với năng lực chiến đấu yêu cầu sẽ cao hơn một chút triệu hải bình suy đoán kỹ năng này trong kho cần phải có rất nhiều cùng tên nhưng đẳng cấp khác nhau bất đồng hy hữu độ kỹ năng xác nhận kỹ năng cường độ muốn từ đẳng cấp hy hữu độ cùng kỹ năng tác dụng thực tế tam phương mặt tới nhìn nói chung ưu tiên tuyển đẳng cấp cao hy hữu độ cao kỹ năng chưa chắc là tối ư tuyển nhưng ít ra cũng sẽ không rất kém cỏi từ đẳng cấp cùng hy hữu độ nhìn lên cái này nhẫn đói chịu nóng hiển nhiên là tốt nhất thế nhưng kỹ năng này hiệu quả tốt giống không có gì dùng bộ dạng coi như binh sĩ được trước trên chiến trường sống s o a ta núi thây biển máu cùng cung ngựa thành thạo hai cái này kỹ năng nhìn lên tới tám lạng nửa cân có ưu thế triệu hải bình suy nghĩ một chút vẫn là quyết định trước tuyển cung ngựa thành thạo thử một lần dù sao kể từ bây giờ tình huống tới nhìn đây không phải là tại bình nguyên g ã chiến mà là tại thủ thành chỗ này thành phía trên cũng không thiếu thủ thành p h í giới đứng trên đầu tường tài bắn cung hẳn là sẽ tương đối hữu dụng đang chọn kỹ năng tiên phú sau toàn bộ thí luyện ảo cảnh bắt đầu vận chuyển trong n g a y mắt vô số phức tạp thanh âm dũng manh vào trong thai của hắn để cho mảng nhị của hắn rung động tâm linh thần dung đùng thùng thùng phương xa chuyển đến ủ ủ tiếng trống chỉ thấy thành bên dưới mây đen đồng dạng áp thành quân sự vị trí trung quân có hai hàng gia châu trống to đang bị đập được rung động ầm ầm nương theo lấy tiếng trống còn có trận, trận tiếng r ậ n t kêu chuyển đến cho dù tại khoảng cách xa như vậy cũng như cũ để cho triệu hải bình trong lòng sinh ra một loại sợ hãi cảm giác mà túi đầu nhìn một chút chính mình phát hiện hắn đã mặc vào cùng những binh lính khác giống nhau màu đen áo giáp bên hông có bội trong tay thì là cầm một cây trường cung ngang lưng còn có bao đựng tên bên trong có mười mấy cây mưa tên thấy như vậy một màn triệu hải bình không khỏi trong lòng một vui chọn đúng quả nhiên hiện tại là công thành chiến sơ kỳ tài bắn cung khẳng định rất trọng yếu nếu không phải là hắn đi lên liền tuyển cái này cung ngựa thông thạo kỹ năng cái này thời liền kéo cung đều kéo không lưu loát chẳng phải là lại muốn gởi còn chưa kịp n g â m nghĩ đầu tường tướng quân đã giơ tay lên lấy trầm thấp thêm thanh â m uy nghiêm nói ra dựng cung lên lắp tên sau đó đem trường cung k é o căng dương cung mà không bắn triệu hải bình nhiều để ý hắn cố ý chậm n ử a nhịp sau đó mới cùng những binh lính khác làm ra động tác giống nhau ngược lại là không có lộ ra sơ hở gì hắn đã phát hiện tại trò chơi này t r o n g phải tránh hành động thiếu suy nghĩ nếu như hắn làm thời cái thứ nhất dựng cung lên lắp tên nói không chừng đã vô ý thức liền bắn ra vẫn là nhiều quan sát quan sát nở tờ cờ hành vi học theo tương đối tốt cung ngựa thông thạo kỹ năng thiên phú quả thật có dùng triệu hải bình trước đó chưa bao giờ tại trong hiện thực tiếp xúc qua bắn tên mà tại cái khác giả lập hiện thực trong trò chơi bởi vì mô phỏng trình độ không cao cho nên bắn tên cũng rất đơn giản không có gì giá trị tham khảo nhưng cái này thời hắn lại có thể bằng vào cái thiên phú này kỹ năng lấy chính xác nhất tư thế dương c u n g khống chế tốt lượt đạo để cho dây cung sức kéo ở vào một cái trạng thái thăng bằng tùy thời có thể bắn ra địch nhân đã tiến nhập ba trăm bước khoảng cách nhưng đầu tưởng tướng q u â n như cũ vị nhưng bất động triệu hải bình tự nhiên cũng không dám hỏi nhiều chỉ là giống như những người khác ngừng thở tiếp tục dương cung trở lấy mà trừ bọn họ ra những thứ này cung binh ở ngoài còn có thật nhiều những binh lính khác trên đầu tường vãng lai bận rộn đem rất nhiều ém i ệ n g lọ sành thả trên máy bắn đá đ ị quân tốc độ rất nhanh cái ũ n không tiến nhập g phạm lâu lắm đã tiến nhập 200 bước phạm bi. bước c này thời triệu Hải Bình đầu ã có thể thấy những này rõ ràng những người q u n cùng trang sức, an mặc của bọn hắn xem ra giống như là độc, mũ giáp cùng áo giáp trên áo áo sức, mặc của tộc, ra rắp xem ma mũ là rắp đ ề có tường h h ú cốt coi n trang sức, từng cái nhìn lên tới tất t nhìn lên hung ác không gì sánh này gái sức, cả ác được. Cái h gì đều i đầu t ư tướng quân rốt c ụ c hạ lệnh chỉ thấy hắn vung lên tay đầu tường máy bắn đá lập tức đem lọ xanh tung lọ xanh ở trên trời bay qua nhập vào quân địch trong đám người nhưng lực sát thương lại vô cùng hữu h ạ chỉ là phá tan tới đem chất lỏng màu đen đặc tứ tán vẩy vào có không ít man tộc binh sĩ trên thân đều dính vào những thứ này đen nhánh dịch thể nhưng những người này toàn không thèm để ý như c ũ tiếp tục ra sức xông về phía trước đầu tướng tướng quân lần thứ hai vung tay bên cạnh có người hô to bàn cung s i ê u s i ê u s i ê u từng nhánh mũi tên bắn ra hình thành một hồi phô thiên cái địa vũ tiễn đem sở hữu man tộc binh sĩ bao phủ trong đó triệu hải bình nhắm chính xác là một tên trong đó vóc người cao tráng man tộc binh sĩ tiễn mới ra tay thời hắn cũng đã có chỗ dự cảm quả nhiên tại từ bao đựng tên bên trong lấy ra thứ hai mũi tên cùng thời hắn cũng nhìn thấy cái mũi tên này chính giữa man tộc binh lĩ ngực nhưng mà hắn còn không có cao hứng lâu lắm chỉ thấy tên kia man tộc binh sĩ lại đứng lên tới một thanh rút ra ngực cung tiên ném ở trên mặt đất nguyên lai、like、một mũi tên này không có bắn trúng chỗ yếu hại bị khải giáp chặn man tộc binh sĩ thân thể khỏe mạnh tựa hồ không bị đến cái gì trí mạng tổn thương triệu hải bình có chút thất vọng nhưng cũng không quá để ý lần nữa dương cung cải tên nhắm vào bên dưới một mục tiêu ở nơi này thời hắn nghe được đầu tường sĩ binh cùng t ê u lên hô lớn bên trong ta đại sở thần tiến người át gặp thiên phạt ngay sau đó từng nhánh hỏa t i ễ n bay về phía trận địa địch triệu hải bình trong tay không có l ử a tiễn khả năng là bởi vì hắn hiện tại chỉ là một cái cấp bậc thấp tiểu công binh mà hỏa t i ễ n bởi vì số lượng tương đối rất thưa thớt đều bán phân phối trong quân s ạ n g nghệ thông thạo binh sĩ hòa tiến rơi xuống đất lập tức mánh l i t i ê u đốt triệu hải bình lúc này mới ý thức được trước đó trong cái hũ những cái kia chất l nhưng hắn căn bản không có khả năng nghĩ quá nhiều bởi vì phía sau man tộc binh sĩ đã từ họa liệt dầu thiêu đốt trong khe hở vào tới đánh về phía tường thành cùng công thành cổng thành bên kia hơn mười tên man tộc binh sĩ thúc công thành truy đi tới mà bên thành tường cũng nhắc lên thang lây từng cái man tộc binh sĩ không sợ chết leo lên triệu hải bình hiện tại cảm giác mình giống như là đang chơi fts trò chơi giống nhau không ngừng mà dương cung lắp tên bắn xuống phía dưới man tộc binh sĩ trên tường thành các loại lăn cây đập xuống càng làm cho man tộc tốn thất nặng nề nhưng dù vậy bọn họ cũng như c ũ không có bất kỳ muốn rút lui ý tứ ngược lại là người trước ngã xuống người sau tiến lên sông lên đầu thành giết khiến cái này bắc địch man tử có đi không có về một tiếng hô to trên tường thành hắc giáp binh sĩ đồng loạt rút bội đao ra cùng man tộc binh sĩ chiến thành một đ o ạ n triệu hải bình vội vàng trong lúc đó cũng vội vàng rút bội đao ra cùng man tộc binh sĩ chém giết cái này thời hắn rốt cục gần gũi thấy rõ ràng những thứ này man tộc binh lính khuôn mặt. Bọn họ trên đầu bím tóc cũng không thiếu miếng nhỏ thu cốt g i a n g thú coi như trang sức trên mặt lau vệt sáng nhìn lên tới từng cái đều giống như hung thần á c s ắ t giống nhau vô cùng k i n h người lóe hàn quang loan đao phủ đầu bổ xuống triệu hải bình vội vàng đánh đao chiêu đỡ hai đao đụng nhau hắn cảm thấy cánh tay chấn động mạnh một cái h ổ khẩu đ a u nhức làm người này thật mạnh mẽ triệu hải bình phát hiện cái này m à n tộc binh sĩ dường như so cái trước phó bản hồng giáp vệ sĩ còn muốn càng quá đáng đương nhiên cái này rất có thể là bởi vì hai cái phó bản bên trong triệu hải bình đại nhập kiểu người bất đồng cho nên thân thể tố chất cùng kỹ năng chiến đấu đều có khác biệt rất lớn trước đó hắn khống chế là làm thời đệ nhất kiếm khách nhiếp nhuộm thân thể mà bây giờ chỉ là một cái tiểu t ạ c binh cả hai đương nhiên không thể đánh đồng triệu hải bình còn chưa kịp suy nghĩ nhiều tên kia hung thần áp sát man tộc binh sĩ đã thình lình một cái hành o huy lệnh tấu xương hàn quan g tại triệu hải bình trong cổ xẹt qua hắn chỉ cảm thấy cổ mắt lạnh lập tức đại lượng máu tươi phun ra lẫn lộn tầm mắt của hắn Gửi. gần Việt, hai điểm. cái Chuyện cầu cách Trước nhân khí phó này tốt một tốt đạo, số b không thích hợp a cung ngựa thành thạo kỹ năng này dường như không có cận chiến đao pháp thêm được triệu hải bình phát hiện mình dường như lại bị kỹ năng thiên phú gái bẫy cung ngựa thành thạo kỹ năng này quả thật làm cho hắn t ạ i ngay từ đầu bắn thật thoải mái nhưng vừa đến cận chiến liền luôn cuống hơn nữa cung thành thạo quả thật có dùng ngựa thành thạo có cái cây bớ dùng hắn chỉ là một thủ thành t i ể u công binh cũng căn bản không có người cưới ngựa cơ hội a quên đi đổi một kỹ năng thiên phú làm lại lần nữa về phần lần này bối cảnh lịch sử triệu hải bình có thể định vị đến đại khái triều đại nhưng cụ thể sự kiện liền hoàn toàn đoán không được bọn lính toàn đều mặc á giáp hơn nữa tự xưng đại sở nhất định là đại yên sau đó cái thứ hai đại nhất thống vương triều về phần địa điểm n ê n ngông cắt vàng thủ vững hoàng thổ thành cần phải là chống đỡ bắc địch man tộc nào đó cái giai đoạn căn cứ trước mắt hắn nông cạn lịch sử tri thức t i ế n mặt sở ban đầu thời điểm bắc địch man tộc thống nhất bắc phương sa mạc lớn cùng thảo nguyên sau đó bắt đầu xâm chiếm đại sở biên giới tây bắc đại sở mấy lần chinh phạt bắc địch man tộc tất cả đều trốn vào mặt bắc không thể đổi tận giết tuyệt mà sau đó đại sở nội loạn thực lực của một nước suy nhược bắc địch man tộc lại độ ngóc đầu trở lại chỉ là không biết mình trải qua trận chiến tranh này cụ thể là ở đó cái thời gian điểm bất quá nghĩ lại coi như đã biết phòng trừng cũng ý nghĩa không lớn h ắ n chỉ là một cái trên tường thành pháo hôi đầu to binh mà lấy lại không thể đối với cả cuộc chiến tranh đưa đến quyết định gì tác dụng có thể còn sống sót coi như cảm ơn trời đất triệu hải bình suy tính một lúc sau lựa chọn bảo lưu núi thây biển máu cùng nhẫn đói chịu đói đã đổi cung ngựa thành thạo kỹ năng này một đạo màu xanh da trời ánh sáng hiệu hiện lên n h ư n g vết đao liếm máu màu xanh da trời tại khoảng cách gần sinh tử tương bắc bên trong dễ dàng hơn bảo trì chấn định một chiêu chế định triệu hải bình không khỏi mừng rỡ tốt đồ vật thuần, thuần thiên p h chiến đấu hơn nữa còn là nhâm cấp màu xanh ra trời kỹ năng cầm n ó những cái kêu man tộc binh sĩ không phải tùy tiện chặt không cầm không phải người triệu hải bình không chút do dự nào trực tiếp liền giờ rồi ảo cảnh thời gian lần thứ hai bắt đầu lưu động cảnh tượng trước mặt vẫn là cơ bản giống nhau man tộc binh sĩ ra sức tấn công mạnh mà đại sở bên này thủ thành tướng sĩ cũng là dùng hết các loại phương pháp giết địch lần này bởi vì đã không có cung ngựa thông thạo kỹ năng triệu hải bình bắn ra mấy mũi tên cơ bản trên đều không trúng người chỉ có man tộc gần gũi leo thành thời điểm tự bên trên mà xuống may mắn bắn trúng một tên man tộc bả vai kỳ thực hắn vốn là muốn bắn đầu kia mà bất quá điều này hiển nhiên vấn đề không lớn dù sao chiến trường tình thế thay đổi trong n a y mắt tất cả mọi người quan tâm điểm đều trên người định nhân hơn nữa cung tên tỷ số c h ú n g mục tiêu lúc đầu cũng nói không được rất cao triệu hải bình cái này bắt cá mấy mũi tên ngược lại là cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý trong n a y mắt man tộc binh sĩ lần thứ hai rét đến trước mắt chỉ bất quá lần này man tộc binh sĩ cùng trước đó sĩ binh cũng không là cùng một người tựa hồ toàn bộ hảo cảnh chỉ có mới bắt đầu trạng thái là cố định sau đó sẽ có rất lớn tính ngẫu nhiên bởi vì triệu hải bình chú ý tới bên người hắn những binh lính khác mỗi lần chọn lựa hành động cũng sẽ có điều khác biệt mà loại này khác biệt chồng lên, lên. liền để mỗi một trận chiến đấu đều cùng trước đó bất đ ộ n g mắt nhìn thấy man tộc loan đao chặt đi qua triệu hải bình vội vàng chống đỡ lần này cùng trước đó cảm giác rõ ràng bất đ ộ n g trước mắt man tộc binh sĩ động tác tựa hồ trở nên chậm c h ậ m một chút triệu hải bình cũng có thể cảm giác được góc của mình rõ ràng rất nhiều có thể quá lánh tính làm ra c ư n g đối cũng tìm được đối phương trong hành động kẽ hở tiến hành phản kích mà ở loại này gần người vũ khí lạnh quá trình chiến đấu bên trong bắt được một sơ hở khả năng chính là sống cùng chết phân biệt quả nhiên nhâm cấp màu xanh ra trời thiên phú là dùng t ố t ta nhưng mà hắn còn chưa kịp cao hơn g quá sớm cái k i a đã bị trường đao đâm xuyên man tộc binh sĩ lại khuôn mặt giữ tợn càn răng trực tiếp đưa hắn ngã nào h xuống đất triệu hải bình lúc đầu cho rằng đối phương đã là một cái người chết căn bản không phản ứng kịp bị sau khi bị đụng ngã lại nghị thoát thân đã rất khó lập tức bị hai cái theo kịp man tộc binh sĩ loạn đao chém chết mẹ nó ta k h n g phục lại đến triệu hải bình lần thứ hai lựa chọn vết đao liếm máu thiên phú bắt đầu lại thí luyện rất hiển nhiên hắn đánh giá cao chiến lực của mình cũng đánh giá thấp những thứ này man tộc binh lính h hắn không chế dù sao cũng là nhiếp nhựa thân thể hơn nữa cầm kiếm thuật tinh thông sau đó cơ bản trên đều là một kiếm đ ứ ớ c cổ những cái kia h ồ n g giáp vệ sĩ mặc dù cũng là một loạt mà lên nhưng triệu hải bình cơ bản bên trên vừa mới bắt đầu còn có thể ung dung đường lối nhưng lần này hắn chỉ là một thông thường tiểu binh nói không được có cái gì đ á o pháp dù là đâm chúng đối phương cũng không cách nào một k í c h trí mạng cho dù có nhâm cấp màu xanh ra trời thiên phu i a trì cũng vẫn là không để ý liền sẽ lật xe cho nên phải vững vàng phải thận trọng triệu hải bình suy nghĩ một chút vừa rồi nên cấp tốc rút đao thoát ly tuyệt đối không thể cho đối phương phản công cơ hội hơn nữa đây là chiến trường sống sót mới là mục tiêu đệ nhất cho nên có đôi khi cũng không thể s ô n g đến quá dựa vào trước một khi vây hãm nghiêm trọng l i ề n l ợ i vẫn phải là đổ đỏ gì ạ dùng bên người cái khác hảo huynh đệ thích hợp lui về phía sau vừa lui cái này không gọi kinh sợ cái này gọi lôi kéo ảo cảnh lần thứ hai bắt đầu rất nhanh lần nữa tiến nhập đầu tường cận chiến giai đoạn lần này triệu hải bình học thông minh bằng vào vết đ a o liếm máu hiệu quả hắn cùng man tộc binh sĩ đánh cho xem như là có đi có lại nhưng dù vậy hắn cũng dù sao vẫn là lại bởi vì một nước vô ý mà bị một cái man tộc binh sĩ từ phía sau l ư n g đột nhiên tập kích sau đó từ đầu lại đến triệu hải bình rất tức những thứ này man tộc binh sĩ không có chút nào nói v õ đức hầu hết thời gian hắn hết sức chăm chú nhìn chằm chằm đối diện man tộc binh lính thời điểm bên cạnh lại đột nhiên thình lình lao tới một cái khác đem hắn chém bất quá mặc dù vẫn là đang không ngừng chết triệu hải bình vẫn là kiên trì nổi không có lại đi đổi những thứ khác thí luyện phó bản Bởi vì võ tốt t h ự cùng tập phó này bản, c trước hắn chơi động tác k h á c loại trò chơi có điểm giống mặc dù cũng chịu khổ nhưng ít ra có thể tìm được đề thăng phương pháp của mình mỗi lần tử vong cũng có thể cảm giác được chính mình tại tiến bộ mà một lần một lần tử vong cũng để cho triệu hải bình cận chiến trình độ không ngừng tăng lên rốt cục không biết là lần thứ bao nhiêu chiến đấu triệu hải bình rốt cục bắt đầu trở nên thành thạo mặc dù cũng có đến vài lần vô cùng mạo hiểm cảm giác cùng chết bất đắc kỳ tử còn kém như vậy không p h ả i không một công phân nhưng cũng may vẫn kiên trì hạ xuống đương nhiên một n h ì n tình huống không đúng liền vừa đánh vừa lui để cho bên người các minh đệ trước đỉnh bên trên cũng là hắn có thể cậu thả xuống một cái trọng yếu nguyên nhân chết hơn nhiều tự nhiên sẽ rõ ràng chỗ nào, sẽ có nguy hiểm, phương hướng nào lại đột nhiên xuất hiện mấy cái khó đối phó man tộc binh sĩ tận lực tách ra những nguy hiểm này thích hợp cậu thả tại các minh đệ khác môn phía sau vẫn là thành công chống đỡ tới triệu hải bình cũng không biết trận chiến đấu này cụ thể rằng có bao lâu thời gian bất quá cần phải cũng không có lâu lắm trong giác quan khả năng khoảng trừng trừng nửa canh giờ leo lên thành tường man tộc binh sĩ càng ngày càng ít sau đó man tộc liền rút lui ta qua rồi đơn giản như vậy kỳ quái ta tiền tiền hậu hậu chết vài chục lần vì sao lại cảm thấy rất đơn giản đây có thể là bởi vì trước mặt một cái phó bản tương đối sau đó cảm giác đi triệu hải bình đều cảm thấy có điểm không chân thật so sánh với trước đó đâm vương sát giá cái kia phó bản cái này võ tốt phó bản quả là quá dễ rằng a mặc dù chết số lần cũng rất nhiều nhưng thuần k h á o ma luyện đao pháp cùng cậu thả lấy là có thể thông quan cái này so với rèn luyện kỹ xảo cùng tài ăn nói có thể dễ dàng hơn nhiều kết quả hắn rất nhanh phát hiện chính mình cao hơn g quá sớm bởi vì trong tầm mắt một hồi xương mù tràn ngập sau đó hắn phát hiện chúng quanh tràng cảnh cũng xảy ra biến hóa vừa rồi chỉ là một giai đoạn hiện tại tiến giai đoạn hai vẫn là cái kia đầu t ư ờ n g thế nhưng thời gian tuyến rõ ràng cùng trước đó bất đồng t h ổ thành tường thành bên trên tựa hồ đã có không ít chỗ sụp xuống nguyên bản khí giới công thành cũng trở nên ít đi rất nhiều còn lại những cái kia cũng đều nhiều năm lâu thiếu tu sửa dấu hiệu mà nhất làm cho triệu hải bình cảm thấy khiếp sợ là bên cạnh hắn các binh lính tuổi tác nguyên bản những binh lính này cùng triệu hải bình không sai b i ệ t lắm cần phải là chừng hai mươi tuổi nhưng bây giờ trên mặt lại đã có nếp nhăn từng cái nhìn lên tới có hơn bốn mươi tuổi lại cúi đầu nhìn một chút chính mình trong tay bội đao có mấy cái lỗ thủng trong túi đựng tên cũng chỉ có như vậy mấy mũi tên trên thân khôi giáp cũng có rất nhiều tu b ổ vết tích hơn nữa còn có rất nhiều nơi căn bản không thể tu b ổ đã có chút tàn phá thậm chí cánh tay hắn bên trên còn có thể nhìn thấy vài đạo mặt sẹo dưới khôi giáp thân thể bên trên cần phải càng nhiều b ế t bắt hơn chính là một hồi tráng váng đầu sau đó hắn đột nhiên phát hiện mình trong bụng trống chân như cũng vừa khát lại đói trò chơi này đối với mặt trái cảm giác hiển nhiên là có chỗ suy yếu phòng chừng chỉ có chân thật hai mươi tả h ư u bằng không các người chơi tại lần lượt trong tử vong đoán chừng phải đau chết nhưng cho dù là suy yếu sau trạng thái cũng chẳng khác gì là cho triệu hải bình treo rất phiền thoái mặt trái trạng thái để cho hắn khó chịu không nói ra được phía dưới thành tường vẫn như cũng là bắc địch man binh chỉ bất quá cái này thời những thứ này man binh cũng không có tiến công mà là tại cung tiễn cùng xe bắn đá đều không đánh được địa phương chú ý bên trong thành tình huống như là kên kên tại sắp chết thú vật đầu đỉnh bên trên không ngừng xoay quanh tình huống gì ta vì sao đói như vậy vẫn như thế khác thân thể tự a hồ cũng biến thành hư nhược rồi không ít triệu hải bình đã cảm thấy cái này phó bản khẳng định không có dễ dàng như vậy thông quan nhưng t r ư ớ c hắn nghĩ đến đ ề độ khó cao phương thức nhiều lắm cũng chính là man tộc binh sĩ trở nên nhiều hoặc là chiến đấu địa điểm biến hóa không nghĩ tới trò chơi này không biết xấu hổ như vậy vậy mà trực tiếp cho người chơi bên trên loại này ngoại hạ n g mặt trái trạng thái tuổi tăng trưởng tăng thêm đói bụng trước đó sức chiến đấu còn có thể phát huy ra tới bao nhiêu mà càng gian nan chính là chiến đấu vẫn chưa lập tức khai hỏa những cái kia bắc địch man binh tựa hồ biết bọn họ hiện tại trạng thái cố ý kéo không có tiến công ở nơi này thời bên cạnh binh sĩ đụng một cái triệu hải bình đem trong tay xiết một cái phá túi vải đưa tới cái này cái túi cũng liền bàn tay lớn nhỏ nhìn lên tới chính là dùng một khối vải rách đâm miệng làm thành không biết bên trong là cái gì đồ vật triệu hải bình vừa định hỏi liền nghe thấy được một cô tanh hôi hắn còn chưa kịp hỏi đây rốt cuộc là cái gì bên phải binh sĩ đã trước một bước b ậ t mất đem phá cái túi d ơ qua đầu đỉnh bóp một cái đen đặc nước bẩn theo túi vải chạy sôi hạ xuống hắn há mồm tiếp được lập tức tên lính này phát sinh một trận môn m g a nhưng dù vậy vẫn là cắn chặt răng chịu đựng triệu hải bình người đều thấy chóng mẹ nó cái này phó b ả n so cái trước còn muốn càng thêm tàn bạo a chuyện việt cầu đạo t ố t một nhân khí cách t ố t hai gần hai mươi số điểm chương chín bất chi bất giác chính là một đêm triệu hải bình không dám nghĩ cái kia phá trong túi rốt cuộc là cái gì càng không có dũng khí nhận lấy mở ra nhìn một cái chỉ có thể là tại những binh lính khác đem phá cái túi chuyển lúc tới yên lặng đầy ra còn tiếp tục khát lấy bị đói a loại này chờ đợi cảm giác quả thực đặc biệt g à y vò bất quá cũng may triệu hải bình phát hiện thực tập này phó bản thời gian lưu tốc tựa hồ đi qua đặc thù điều chỉnh tại hắn chờ đợi trong khoảng thời gian này cảm giác bên trên cũng c ứ như vậy vài phút mà lấy nhưng đã trải qua một lần hoàn chỉnh mặt trời lên mặt trời lặn từ ban ngày đến buổi tối rồi đến ban ngày mà hắn huệ phải cùng cảm giác đói bụng cũng càng thêm mãnh liệt hiện tại triệu hải bình có điểm minh bạch vì sao ban đầu có cái nhận đói chịu đói đích thiên phú rồi lộ ra nhưng chính là vì cái giai đoạn này dù nga nhưng hắn không có cầm cái thiên phú này cho nên thân thể tố chất giảm xuống mức độ sẽ khá đại lại đợi một hồi triệu hải bình liếm liếm môi khô khốc nhìn về phía ngoài thành Bắc Địch Man Binh. hắn rất muốn hỏi các người đặc biệt đến cùng lúc nào mới đến tiến công a coi là người a kết quả không nhìn còn khá cái này một nhìn suýt chút nữa cho hắn tức chết những cái kia bắc địch man binh vậy mà ở bên ngoài nhấc lên rất nhiều miệng bắt tô đang nấu thịt một bên nấu thịt còn một bên hk vừa múa vừa hát trên tường thành đại sở bọn lính tất cả đều chừng lấy ngoài thành bắc địch man binh mặc dù bọn họ từng cái đều đói xanh cả mặt nhưng vẫn cũ liều mạng nắm trôi đao không có ai lộ ra mềm yếu t h ầ n s á c rốt cục ngoài thành bắc địch man binh lại bắt đầu tấn công cùng một lần trước so sánh lần này độ khó lại là đột nhiên tăng một mặt là bởi vì trên tường thành phòng giữ khí giới đã lâu năm thiếu tu sửa cơ bản bên trên không có khả năng giống như nữa trước đó như thế tại địch nhân công thành sơ kỳ liền dùng hỏa liệt dầu cùng hỏa tiễn cho đối phương tạo thành cự đại thương vong khác một phương diện thì là bởi vì những thứ này binh lính thủ thành môn tại cạn lương thực đoạn thủy tình huống hạ thể lực đã tiêu hao rất nghiêm trọng nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng không có lựa chọn nào khác triệu hải bình chỉ có thể cắn răng n ê n chiến hắn vẫn dùng trước đấu pháp tận khả năng tách ra phong mang vừa đánh vừa lui không có biện pháp h ắ tại một giai đoạn thời điểm thể lực như vậy rồi rào đều rất dễ dàng chết bất đắc kỳ tử húng chi là hiện tại nếu như đầu thiết p hơn ò còn n chừng chẳng thuận những này thủ thành đại sở bọn lính mặc dù nhìn lên g gời. chốc mặc thứ thủ mấy mới điểm rất sẽ sở lợi, đại tới Vừa bắt đầu đều r dù có i vào ò hết h đà nữa cảnh, cũng cảnh buộc sức chiến đấu cực nhưng như này bên đáng phát Hơn tại tuyệt loại giới đấu ra sợ. kỳ tựa hồ trưởng thành theo tuổi tác bao quát triệu hải bình chính mình tại bên trong sở hữu binh sĩ kỹ năng chiến đấu đều có chỗ để thăng triệu hải bình có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của chính mình mặc dù không có khí l ự c gì nhưng có thể bằng vào kỹ xảo tới bù đắp kết quả hắn mới vừa cao hứng không bao lâu phát hiện mình nghĩ lầm rồi càng nhiều hơn bắc địch man binh trào lên đầu thành đem đầu tưởng tướng quân cho bao bọc vây quanh một tên đại sở binh sĩ gấp đến độ hô to đi nhanh bảo hộ cảnh tướng quân nhưng mà triệu hải bình một n h ì n cái này đặc biệt làm sao đi a tướng quân xung quanh có ít nhất mười mấy cái man binh mà đầu tường bên trên có thể rút người ra đại sở binh sĩ cũng bất quá mới như vậy mười mấy người mỗi cái đều lấy một địch làm sao triệu hải bình cắn răng thử mấy lần nhưng trạng thái của hắn bây giờ cùng thời đánh hai cái man binh liền là cực hạ căn bản tới gần không được trừ phi hắn muốn tự tìm được chết cuối cùng theo tướng quân phát sinh một tiếng không cam l ò n g giống giận ngã vào man binh đồ đao bên dưới trên đầu tường cục diện trong nháy mắt tạm vỡ còn t h a lại man binh một loạt mà lên đem triệu hải bình cùng cái k h á c còn sót lại binh sĩ tất cả đều loạn đao chém chết gửi lần thứ hai trở lại hảo cảnh lúc ban đầu trạng thái bất quá để cho triệu hải bình cảm thấy có chút vui mừng chính là thực tập này hảo cảnh tựa hồ là có thể lựa chọn giai đoạn hắn rốt cục không cần lại đánh một lần một giai đoạn mà là có thể trực tiếp từ giai đoạn hai bắt đầu cái kia còn có cái gì dễ nói trực tiếp tuyển nhẫn đói chịu đói đi lên dù sao giai đoạn hai ngay từ đầu sẽ cho một cái rất đau chứng mặt trái trạng thái tại vô cùng đói bụng đồng thời mệt mọi trạng thái bên dưới sức chiến đấu căn bản không phát huy ra được bao nhiêu nếu như tuyển n h ẫ n đói bị đói lời nói cái này mặt trái trạng thái liền có thể tốt triệt t i ế u mất triệu hải bình lần thứ hai bắt đầu giai đoạn thứ hai thí luyện nhưng mà trong tưởng tượng có thể xoay chuyển cũng chưa từng xuất hiện lại là đếm không hết bao nhiêu lần tử vong lại một lần nữa trở lại hảo cảnh lúc ban đầu trạng thái triệu hải bình rơi vào trầm tư dường như vẫn là không thích hợp a cho dù ta tuyển nhận đói chịu đói cái thiên phú này tựa hồ vẫn chưa đ giai đoạn hai ngay từ đầu cảm giác đói bụng quả thực yếu bất rất nhiều thân thể trạng thái cũng khá hơn một chút nhưng cứ như vậy sẽ không có thiên phú chiến đấu ra chỉ nếu như chỉ làm u ố n chính mình cậu thả mệnh ngược lại là không khó làm đến nhưng vấn đề là theo chiến đấu tiến hành những cái kêu man binh sẽ một loạt mà lên đối với tướng quân tiến hành v â y đánh một khi tướng quân chết ngay lập tức sẽ là binh bại như núi đổ những binh lính khác cơ bản bên trên cũng đều là tự mình chiến đấu rất nhanh liền quân lính tăng h an g d ã đối mặt nhiều như vậy bắc địch man binh ta một người cũng căn bản làm không là cái gì à trừ phi ta mở ô tô đem bọn họ cho vô xong rồi Không h t í chết hợp, luôn cảm thấy trò chơi không hiểu, chơi, h luôn làm là lại này còn bằng dạng này cảm có cái có c máy trò ta gì bao nhiêu lần cũng dụng. đều vô t rất i Hải Bình lần nữa gặp cùng đâm vương sát giá cái kia ệ u Bình phó bản lần nữa cùng vương gặp đâm v sát nhiều lần sau đó hắn phát hiện mình n ạ n h thực lực căn bản không đủ để chèo chống thông quan cho dù cầm không sai kỹ năng thiên phú cũng nhiều lắm là bù đắp một phương diện khác điểm yếu nhưng còn có càng bao ngắn hơn bản như trước sẽ đưa tới phó bản thất bại từ trước mắt tới nhìn thích khách thí luyện là thành công ám sát tiên linh đế mà võ tốt thí luyện thì là thành công bảo vệ cái này tòa cô thành mà hai cái này mục tiêu khoảng cách triệu hải bình triệu đều vậy ô xôi. không không thông cùng chơi. Nếu là trò chơi, cũng không thể là một cái căn bản không có chơi Nếu bản năng quan bản khiển người xa ra đi tiêu Theo thuyết, trò trò thể một khả phó lý là là là đây v thì khẳng định có thông quan biện pháp chỉ là mình bây giờ còn không có tìm đối với lộ số tựa như rất nhiều độ khó cao trò chơi giống nhau lần đầu gặp gỡ rất khó là bởi vì không hiểu rõ máy chơi game chế mà một khi lý giải máy chơi game chế tìm được cao nhất phương án giải quyết sau đó trò chơi ngay lập tức sẽ trở nên đơn giản lên ám xa trò chơi này chắc cũng là như vậy tìm đúng máy chơi g a m chế về sau không nói rất dễ dàng thông quan a miễn cưỡng thông quan cần phải vẫn là có hy vọng ngay tại triệu hải bình trầm tư suy nghĩ thời điểm hắn đột nhiên có một loại cảm giác đặc thù thế giới chung quanh tựa hồ dần dần trở nên lẫn lộn sương mù bao phủ hắn sau một lát triệu hải bình tại trong hiện thực tỉnh lại bất chi bất giác ở giữa vậy mà đã buổi sáng rồi thế nhưng ta không có chút nào mẹ ệ cũng không có n a đây là cái gì hắc khoa kỹ triệu hải bình lại một lần nữa bị trò chơi này cho khiếp sợ đến hắn nhìn một chút thời gian hiện tại đúng lúc là buổi sáng sáu giờ từ m ư ơ i giờ tối đến buổi sáng sáu điểm hắn ở trong game phân c h i ế thời gian là trong hiện thực tám cái giờ đồng hồ nhưng thần kỳ là Hắn không vậy mà còn ó c h ú ngược là nói nguyên bản kỹ thuật hiện thực ảo vốn là chống đỡ dạng này làm bằng máy chỉ là cái khác trò chơi không thể phát huy đầy đủ thiết bị cơ năng về phần triệu h ả i bình tại trong thế giới giả lập đến cùng vượt qua bao lâu thời gian hắn thật đúng là không nói được bởi vì tại trò chơi này bên trong hắn đang không ngừng chết thời gian có đôi khi phảng phất dừng lại có đôi khi lại sẽ rất nhanh lưu động tại vài phút bên trong liền trải qua cả một cái ngày đêm hắn phát hiện mình đang chơi trò chơi này thời chuyên chú độ cực cao ự c c thậm chí hoàn toàn làm xong rồi tâm vô bàng vụ hoàn cảnh dựa theo thường lý để nói người chơi chơi game cũng là sẽ mệt sẽ mệt mỏi lại như thế nào tốt chơi trò chơi một hơi thở đánh bên trên mấy cái giờ đồng hồ cũng tổng yếu nghỉ một hơi thở thúng chi là loại hoa này tức tử vong chịu khổ trò chơi nhưng triệu hải bình lại hoàn toàn không cảm thấy mệt thậm chí cảm giác mình còn có thể tai chiến thật giống như mỗi lần phó bản mở lại tinh thần hắn mệt nhọc cũng bị tiêu trừ giống nhau thậm chí hiện đang hồi tưởng lại tới hắn nghiêm trọng hoài nghi chính mình ở trong game trải qua trò chơi thời gian s o u tám cái giờ đồng hồ còn dài hơn rất nhiều chỉ là lần thứ hai mang bên trên m ũ trò chơi nếm thử tiến nhập trò chơi thời điểm nhưng không cách nào tiến nhập trò chơi chỉ có một loại giống như thời không loạn lưu tràn g cảnh cùng một nhóm nêu lên mỗi ngày sáu không không hai mươi hai không không là trò chơi giữ gìn thời gian, xin ngài vừa phải trò chơi hiện thực sinh hoạt cũng đồng dạng đặc sắc triệu hải bình gọi thẳng khá lắm. như thế chịu khổ trò chơi còn có phòng trầm mê hệ thống đúng không được thôi loại này an bài ngược lại là cũng có chỗ tốt c h ỉ ít sẽ không cuốn có chút trò chơi mới ra tới thời điểm thời gian tự do người trực tiếp bạo g ầ n hai ba ngày đạ thông mà những cái kia không có thời gian nào người phải cố nén bị, bị tấu bị rơi xuống tiến độ đau nhức khổ c h ậ m ung dung một hai tháng mới đánh thông ám xa an bài như vậy để cho đại đa số người đều có thể ở vào cùng hàng bắt đầu bên trên dù sao tối ngủ cái này tám giờ đồng hồ đại gia cơ bản trên đều là bình đẳng chứ có chút cần bên trên lớn ca đêm đặc thù nghề nghiệp nói chung ngày thứ nhất trò chơi kết thúc như vậy triệu hải bình như cũ có chút chưa thỏa mãn hắn đối với trò chơi này có thể nói là một loại vừa y e e i vừa hận trạng thái một phương diện cảm thấy nó độ khó rất cao rất đặc ư k h ổ nhưng khác một phương diện nó loại loại vượt thời đại kỹ thuật hiện thực ảo đột phá cùng một trăm phần trăm chân thật trò chơi thể nghiệm lại khiến người ta muốn ngừng mà không được triệu hải bình rời giường rửa mặt sau đó lấy điện thoại di động ra bắt đầu thăm dò cùng ám xa tương quan thảo luận triệu hải bình chỉ tới kịp thể nghiệm thích khách cùng võ tốt hai cái này phó bản hơn nữa đối với thông quan phương pháp không có đầu mối hắn suy nghĩ nội chắc người chơi tất nhiên đều là chọn lựa kỹ càng đi ra bên trong khẳng định không thiếu một ít tìm ra lời giải trò chơi cao thủ nói không chừng người chơi khác tìm được thông quan phó bản phương pháp đâu coi như không có nhìn những người khác một chút chịu khổ sau đó nhổ nước bọn cũng có thể làm cho mình thoải mái trong lòng một điểm cũng không thể chỉ có ta ở đây phó bản trong bị nở tờ cờ c ạ cà rết lung tung a chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc c h ư ơ n mười các người chơi nhịn nghị tùy tiện lục xoát một lần quả nhiên rất nhiều diễn đàn game đều đã bị ám xa cho xoát bình nội chắc người chơi nhân số mặc dù không nhiều nhưng khoảng thời gian này tỉnh còn tới phát t h i ế p cơ bản trên đều là nội chắc người chơi nhân là người chơi khác buổi sáng sáu điểm cơ bản trên đều còn đang ngủ đám người kia tại thể nghiệm qua trò chơi sau đó hiển nhiên có cực mạnh thảo luận dục vọng ngay lập tức sẽ đem bản mặt cho xuất bình rất nhiều diễn đàn bên trên cùng ám xa tương quan địa khu trước một ngày vẫn là ăn dưa quần chúng cắn hạt dưa tán gấu trạng thái hiện tại lập tức biến thành đối với nội dung trò chơi cường độ cao thảo luận trò chơi này thật tuyệt ta hoàn toàn không nghĩ tới trang web chính thức tuyên truyền dĩ nhiên là thật đúng là một trăm phần trăm độ chân thật ta ta đi vào thời điểm hoàn toàn chấn kinh rồi đúng vậy a quá chân thực ta đều suýt chút nữa cho là mình chuyển kiếp n g u y ê n live internet văn đàn trong tiểu thuyết nhân vật chính xuyên việt là loại cảm giác này a cái này trong trò chơi n ở t ờ cờ cũng là chỉ đ ù a thật thật ta còn tưởng rằng những cái kia đứng tại hai bên thị vệ là bài biện kết quả đi lên đạm một ước ngay lập tức sẽ bị bắt rồi lầu bên trên ngươi cũng quá hổ những thứ này n ở t ờ cờ dáng dấp đều cùng chân nhân giống nhau ngươi là thế nào bên dưới phải đi chân ta cảm thấy những thứ này n ở t ờ cờ thỏa thỏa thông qua đ ộ linh chắc thí cũng không có vấn đề gì trò chơi này độ tự do quá cao cho dù là một cái nhỏ bé biểu tình đều có thể đưa tới nờ cờ bất đồng phản ứng c h ắ c không được nội chắc người chơi chiêu mộ thông cáo đã nói đối với người chơi kỹ xảo có yêu cầu đâu đúng vậy a ta liền ăn không hội diễn t h ì t t ò i một bên trên đại điện đã bị khám phá có rất lớn một bộ phận tiếp mời đều là đang vì trò chơi độ chân thật cảm thấy khiếp sợ còn có chút người chơi đang suy đoán trò chơi này đến cùng dựa vào cái gì làm được như thế chân thực cùng các giả lập hiện thực trò chơi quả là giống như là hai cái thời đại kết quả có thể rõ ràng dùng đều là đồng dạng giả lập hiện thực thiết bị có một chút đối với kỹ thuật hiện thực ảo có nghiên cứu người cũng tiến hành rồi một ít suy đoán nói là trước mắt thần kinh liên tiếp kỹ thuật kỳ thực lý luận hạn mức cao nhất rất cao Chỉ bất quá phẩm bất qua nhưng độ k h dám quá trò chơi hiệu quả. Nhưng bất kể thế nào nói những thứ này cũng, cũng chỉ là suy đoán mà lấy cái này dù sao cũng là một nhà có thể ở toàn cầu đứng đầu tin tức cùng xã giao website bên trên làm quảng cáo thần bí đầu sọ công ty một trăm phần trăm chân thật kỹ thuật hiện thực ảo cùng đủ để thông qua đồ linh chắc thí nở và cờ cũng không phải là để cho nó nhiều hai cái không biết bí ẩn các người chơi thật tò mò nhưng cũng không có quá quấn quýt bởi vì bọn họ cảm thấy loại chuyện như vậy sớm muộn sẽ có một lời giải thích tương đối mà nói bọn họ trước mắt vẫn là để ý hơn trong trò chơi nội dung như thế nào thông quan phó bản đề tài của mới là chủ lưu cho nên có người thông quan sao ta đều không nhớ rõ đêm hôm nay ta đã trải qua cái gì liền ánh sáng nhớ kỹ càng không n g n g chết Tổng cộng là 4 cái phó ta trước thể nghiệm một lần thích cộng bản, nghiệm lần cái là phó kết h h phó linh á c bản, bị yên đ g i ế đã đi tê ta liền lại không dám tiến võ tốt thể một Kết dần, dám du liền không cùng bản, liền nghiệm lần văn bản. lại hiệp phó bảng, phó võ sĩ quả sau khi đi vào phát hiện ta đã bị quan tại địa lao g ì cũng không thể chơi vừa mệt vừa đói trên thân còn có tổn thương qua đoạn thời gian có người đến thẩm vấn ta không biết trả lời như thế nào sau đó đã bị lôi ra chém ta cảm thấy nhất cơn ác mộng cần phải là võ tốt phó bản chiến tranh tràng diện thực sự quá chân thực ta bị giết hai hồi sau đó liền không muốn chơi nữa chỉ có thể cảm khái may mắn chúng ta sinh hoạt tại hòa bình niên đại cho nên không có bất kỳ người nào thông quan bốn cái phó bản một cái thông quan cũng không có không có chứ ngược lại ta bốn cái phó bản đều thấy không có đầu mối thích khách phó bản mục tiêu vẫn còn tương đối minh xác nhưng không biết muốn thế nào mới có thể ám sát hoàn thành cảm giác cần rất tốt k ỹ xảo văn sĩ phó bản hiện tại còn không rõ ràng lắm cụ thể thông quan điều kiện là cái gì hình như là nghĩ biện pháp tại địa lao trong sống sót v õ tốt phó bản cần phải là bảo vệ thành trì du hiệp phó bản dường như chính là giết chết một người ác bá thế nhưng cái kia ác bá quá mạnh mẽ tính cảnh giác rất cao hơn nữa thủ hạ một đồng tiểu lệ ngược lại bốn cái phó bản ta chết một lần cái nào đều không có, có thể đánh thông trò chơi này độ khó cũng quá bất hợp lý là cho người chơi phải không có không có gì cho quan phương phản hồi đường đi a độ khó hơi chút điều thấp một chút ta đúng vậy à trò chơi này là ta gặp qua độ khó cao nhất trò chơi không ai sánh bằng thậm chí đều có điểm phản nhân loại uổng phí mủ rồi kỹ thuật tốt như vậy lực triệu hải bình đơn giản mở ra những thứ này thảo luận phát hiện đại đa số người chơi đối với trò chơi này ấn tượng đầu tiên đều cùng chính mình không sai biệt lắm trò chơi này kỹ thuật quả thực rất châu bò quả là chính là cùng chuyện kiếp giống nhau nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng chính là quá khó khăn Toàn tối bất thể thông quan bất kỳ một cái nào tân thủ từng rất nào mà này là không người quan bản, cũng không năng có người đến. bộ buổi độ chơi cái cái ai, vậy kỳ kỳ khó khả phó chưa có có có có có sao sợ dù sao tuyệt đại đa số công ty game làm trò chơi hay là muốn suy nghĩ lấy lòng một lần người chơi cho dù là chịu khổ trò chơi chí ít cũng nên thiết chí thật là khó sáng tác nhạc tuyến tại sơ kỳ trước làm vài món thức ăn một chút muộn đem người chơi l ừ a gạt đi vào mở lại r ế t có thể trò chơi này đâu không chỉ có độ khó cao không có chỉ dẫn trò chơi bản thân cũng không có bất kỳ ý kiến phản hồi cửa vào trò chơi không cần tốn một phân tiền nội t r ắ c tư cách là rút thậm chí còn hạn chế trò chơi thời gian chỉ có thể bội tối chơi khả năng đây chính là có tiền tùy hứng triệu hải bình rời giường rửa mặt giống như thường ngày đi đi làm nếu như không phải trò chơi này hạn định mười giờ tối mới mở ra hắn khả năng liền trực tiếp mời một nghỉ đồng tại ra khai hoang chỉ là ngồi tại công p h u vị bên trên vẫn là thói quen lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu vẩy nước bắt cá tiếp tục lập diễn đàn không có biện pháp nghiện đi lên tối hôm qua hắn đều có điểm bị ngược không chịu nổi kỳ thực coi như trò chơi thời gian không tới hắn không sai biệt lắm cũng muốn rời khỏi trò chơi nghỉ ngơi dù sao liên tục không ngừng mà chém giết tử vong vẫn có một ít tinh thần áp lực nhưng nghỉ ngơi một lúc sau triệu hải bình lại cảm giác mình làm nói không c h ừ n g lại vào trò chơi sau đó là có thể đại sát tứ phương đâu đáng tiếc trò chơi tại giữ gìn triệu hải bình lại mở ra diễn đàn phát hiện liên quan tới ám s a thảo luận lại trở nên nhiều hơn hiển nhiên tại đệ nhất nhóm nội chắc người chơi thảo luận sau khi xong có càng nhiều tỉnh lại bạn trên mạng gia nhập thảo luận có người hoài nghi những thứ này nội chắc người chơi có phải hay không đang khoác lắp ức dù sao loại này một trăm phần trăm chân thật giả lập hiện thực trò chơi nghe lên rất giống thiên đỉnh ngôi sao khoa học kỹ thuật hoài nghi cái này có phải hay không một trận cỡ lớn âm mưu cũng có thổ hào biểu thị muốn đòi giá cao thu mua nội chắc tư cách đi vào tự thể nghiệm một lần chỉ là nội dung trò chơi tìm ra lời giải phương diện n h ư cũng không có quá lớn đột phá vừa mới bắt đầu triệu hải bình còn cảm thấy có chút buồn b ự c nhiều như vậy người chơi dĩ nhiên có không có nghiên cứu ra cái nguyên cớ về sau mới ý thức tới khả năng đây là bởi vì nội chắc người chơi nhân số so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn ít hơn nếu quả như thật có mấy trăm ngàn hơn triệu người chơi tiến nhập nói không chừng ngày thứ nhất sẽ có người lục lọi ra tới nhưng nếu như nhân số rất ít đâu cái kia thông quan sát xuất khẳng định cũng sẽ giảm xuống rất nhiều ngay tại triệu hải bình cho rằng chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi thời điểm một cái thiệp đưa tới sự chú ý của hắn ngày hôm qua tại trò chơi này trong chịu khổ một đêm nhưng cũng có một ít ý tưởng hôm nay buổi sáng bỏ lên tới tra một chút tư liệu đối với trò chơi này thông quan phương thức có một chút phỏng đoán cùng đại gia chia sẻ hy vọng đại gia có thể hợp mưu hợp sức sớm ngày thông quan đầu tiên ta chỉ có thể coi là cái lịch sử kẻ yêu thích chỉ bất quá bằng thời chơi tìm ra lời giải trò chơi tương đối nhiều khẳng định cũng có rất nhiều đại lao so tiểu sử của ta c h i thức phong phú hơn ta đoán nghĩ có thể có một chút sơ hở xem như thả con t é p bắt con tôm trước mắt ta cơ bản có thể xác định ở đây bốn cái thí luyện đều là lịch sử bên trên chân thực tồn tại sự kiện thích khách thí luyện đâm vương sát giá cũng không cần nói là nhếp nhượng ám sát tiên linh đế tiết mục cái này phàm là có điểm cơ bản lịch sử kiến thức người cần phải đều có thể đoán được văn sĩ thí luyện là dân chờ lệnh cần phải là đại ngụy hướng sự tình làm thời đại ngụy một tên phổ thông luôn quan dương ngạn bên trên một phong tàu t r ư ờ n g kết quả ngay lúc đó hoàng đế giận dữ đưa hắn đầu nhập đại l a o nghiêm hình t r a tấn muốn tìm ra cái gọi là hậu t r ư ờ n g bởi vậy dẫn phát rồi một trận cực đại chính trị phong ba cái này phó bản mục tiêu cần phải là giống như trong lịch sử có lý có cứ có tiết bác ngược lại sở hữu đến đây thẩm vấn quan viên cũng tại nghiêm hình t r a tấn bên trong nghĩ biện pháp kiên trì sống sót luôn luôn sống đến hoàng đế băng hà tân quân kế vị võ tốt thí luyện một tướng công thành cần phải là đại sở trung hậu kỳ sự tỉnh làm thời đại sở nội loạn bắc địch xâm chiếm tên đem cảnh trung chấn thủ tây nam biên t h ủ y hơn bốn mươi năm thẳng đến sở hữu binh sĩ tất cả đều tóc trắng xóa chỉ có bảy mươi bốn người kiên trì chờ đến việt quân cuối cùng sống sót về phần du hiệp thí luyện cần phải là lương triệu chuyện nhưng thứ nhất là ta làm thời thăm dò cái này phó bản rất ít thứ hai cũng không phát hiện có ký hiệu gì tính tên người địa danh cùng cụ thể thời gian cho nên tạm thời còn vô pháp chuẩn xác định vị là chuyện gì món k h i thực định vị đến mấy cái này phó bản lịch sử nguyên hình sau đó đại thể liền có thể đoán được chúng nó thông q u a điều kiện hơn nữa kết hợp cái này bốn loại bất đồng thân phận cùng với phó bản thí luyện ta đối với trò chơi này tầng sâu làm bằng máy cùng chủ đề cũng có một ít phỏng đoán chỉ chẳng qua trước mắt dù sao còn không người thông quan h à đối với trò chơi này toàn cảnh còn vô pháp chuẩn xác nắm chặt cho nên những thứ này phỏng đoán liền trước không nói đại gia cũng có thể tự động lục lọi một lần đưa ra những thứ khác ý tưởng chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương mười một còn giống như là thiếu cái gì triệu hải bình đưa cái này tiếp mời phản phục nhìn hai lần không khỏi mừng rỡ đúng nha đây mới là các người chơi nên có trình độ a cuối cùng là có người đối với trò chơi này làm bằng máy đưa ra một ít có tính kiến thiết phỏng đoán nguyên lai、like、trò chơi này sở dĩ chưa cho bất luận cái gì nhiệm vụ chỉ dẫn là bởi vì thí luyện phó bản bên trong những nội dung này đều là có lịch sử nguyên hình như vậy người chơi tại phó bản bên trong mục tiêu liền rất đơn giản không phải là muốn biện pháp sắm vai làm thời m ẫ u chốt nhân vật lịch sử làm ra không sai biệt lắm hành vi cũng cuối cùng thông quan tỷ như tại thích khách phó bản bên trong chính là sắm vai nhất nhượng mà ở v õ tốt phó bản bên trong thì là sắm vai làm thời cảnh tướng quân thủ hạ một tên thông thường tiểu binh tại phó bản bên trong người chơi có thể thu được cùng ngay lúc đó nhân vật lịch sử không sai biệt lắm thân thể tốt nhất lại thêm cái trước thiên phú đặc thù kỹ năng ra chỉ bù đắp điểm yếu muốn nói thật hoàn toàn không cách nào thông quan sao nguyên bản triệu hải bình là có loại này hoài nghi dù sao từ hắn thiết thân thể nghiệm tới nhìn trò chơi này độ khó quả thực rất cao nhưng tại biết đây đều là trong lịch sử chân thực sự kiện sau đó hắn lại cải biến ý tưởng tất nhiên lịch sử bên trên đã có người làm đến qua một lần cái kia người chơi cũng không phải hoàn toàn không thể nào làm đến a liền lấy đệ nhất cái phó bản đâm vương sắt g i đến nói nhấp nhượng làm t h ờ nhưng là chỉ có một lần cơ hội áp lực tâm lý nhiều năm lớn mà người chơi không chỉ có kỹ năng thiên phú còn có thể làm bài sao bài tập thất bại còn có thể lặp đi lặp lại làm lại thẳng đến thành công nghĩ như vậy tựa hồ cái này độ khó cũng không như vậy thái quá hơn nữa triệu hải bình cũng biết mình ban ngày nên làm cái gì mặc dù ám s a nghiện phạm vào không chơi được có điểm khó chịu nhưng ban ngày hoàn toàn có thể đi s i ê u tập một ít ngay lúc đó tài liệu lịch sử làm làm bài nha tiên tri đạo ngay lúc đó nhân vật lịch sử là xử lý như thế nào nguy cơ chính mình học theo nhắm vào mình điểm yếu luyện nhiều một chút hoặc là cầm một xứng đôi kỹ năng thiên phú nhiều đánh mấy lần vẫn rất có hy vọng thông quan nghĩ tới đây triệu hải bình có mục tiêu hắn đưa cái này thiếp mời thu hận đi cũng chú ý cái này gọi sở ca lâu chủ cái này lâu chủ nói là lúc sau sẽ còn tiếp tục ở nơi này trong bài b ộ t mặt đổi mới nội dung triệu hải bình cảm thấy đến lúc đó cũng có thể trực tiếp sao bài tập t ỷ như văn sĩ phó bản liền chính mình loại này trí chí lực chín mánh liệt người chơi nam nhất định là không quá sau đó triệu hải bình bắt đầu thăm dò một tướng công thành cái này phó bản tương quan lịch sử tài liệu thực tế 10 giờ giới tối, Triệu Hải bình lần thứ hai tiến chơi. thứ thế Bình nhập cho Hôm lần nay ám xa triệu hải bình vốn đang tương đối hùng tâm trang trí nhưng nghĩ đến trò chơi này giai đoạn hai sau đó còn có tam giai đoạn liền lại giả dối bởi vì hắn điều tra tương quan tài liệu lịch sử sau đó phát hiện ngay lúc đó tên đem cảnh trung c h ấ n thủ tây bắc biên t h ụ y nhưng là dài đến hơn bốn mươi năm thẳng đến sở hữu binh sĩ tất cả đều tóc trắng xóa chỉ có bảy mươi bốn người kiên trì đợi viện còn đến cuối cùng sống sót mà giai đoạn hai thời sĩ binh tuổi tắc đều ở đây bốn chừng năm mươi tuổi hiển nhiên khoảng cách tóc trắng xóa còn có gần thời gian hai mươi năm cho nên triệu hải bình suy đoán cái này phó bản hơn phân nửa còn sẽ có tam giai đoạn chỉ có cuối cùng lấy tóc bạc hoa dâm trạng thái trở thành cái kia may mắn còn sống sót bảy mươi bốn người một trong kiên trì đợi viện còn đến mới có thể cuối cùng thông quan biết cái này kịch tình đệ nhất thời gian triệu hải bình rất tuyệt vọng bởi vì hắn cảm giác giai đoạn thứ hai cũng đã khó như lên trời giai đoạn thứ ba đến cùng nhiều làm khó đơn giản là không cách nào tưởng tượng trực tiếp tiến trò chơi giai đoạn hai phi thường thành thạo lựa chọn nhẫn đói chịu đói kỹ năng tiên phú bởi vì lúc trước hắn đã chết rất nhiều lần cũng thử rất nhiều kỹ năng phát hiện trò chơi này tiền kỳ kỹ năng tiên phú tuyển hạng kỳ thực cũng không tính rất nhiều đến, đến hồi hồi cứ như vậy chút tổng hợp chắc thí hạ xuống vẫn là nhẫn đói bị đói thiên phú đối với chống đỡ giai đoạn thứ hai đói bụng mặt trái trạng thái tiện dụng nhất đối với một cái thịt bù câu trò chơi đến nói kỹ năng tiếu khẳng định sẽ đưa tới trò chơi cách chơi tương đối một loại nhưng triệu hải bình cảm thấy khả năng này là tân thủ phó bản mục ộ t thủ làm bằng máy. Bởi vì tân thủ loại làm Bởi đặc phó máy. m bằng bản vì đích nhất định là chỉ dẫn người chơi càng tốt hiểu rõ trò chơi này cách chơi cho ra tuyển hạ n g quá nhiều lời nói kỳ thực không được dẫn đạo tác dụng các người chơi từng cái thử hạ xuống cuối cùng liền kỹ năng kho đều không thấy toàn khẳng định sẽ chơi được rất mê man cho nên tại tân thủ phó bản giai đoạn đem kỹ năng kho co lại nhỏ một chút Thả trong ở bên trong đều lần à vào tính kỹ năng thiên phú, mới có thể càng một nhằm Mới ít tính tiên thể tốt đưa đến chỉ dẫn tác có có chỉ năng đến dẫn dụng phú h Về kỹ p đưa sau này chính thứ c nội dung hai o ặ c cỡ là lớn là bản Hẳn phó giải sẽ t ỏ càng n h ề u kỹ năng thiên phú à. Lần thứ hai tiến ê n Lần phú thứ à t i nhập trò chơi như cũ cùng tối hôm qua giống nhau bác địch man binh đại quân á p cảnh mà đại sở những thứ này thủ thành bọn lính thì là tại vừa đói vừa k h á t trạng thái bên dưới đánh một lần này thủ thành chiến bên cạnh binh sĩ lần thứ hai đưa qua cái kia tản ra hôi thối phá túi vải triệu hải bình trực tiếp lách mình tránh ra đưa nó tặng cho bên người càng cần n ư ớ người trước đó cha xét tư liệu sau đó hắn cũng đại khái biết cái này tối vải trong đến cùng là cái gì căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép người địch tại thành bên dưới cầm giữ tuyệt giả nước lại si khát thiếu trách phân ngựa nước mà uống nói cách khác cái này tối vải trong chứa là phân ngựa rất nhiều binh sĩ khát tới cực điểm chỉ có thể uống dùng phân ngựa ép đi ra nước bẩn đối với loại chuyện như vậy triệu hải bình nhất định là hoàn toàn không có bất kỳ dũng khí đi thử cho nên hắn mới cố định lựa chọn nhẫn đói chịu đói cái thiên phú này rất nhanh thành bên dưới hủ, hủ tiếng trong trận lần thứ hai vang lên bắc địch man binh lại tấn công triệu hải bình đã làm xong nguyên vẹn chuẩn bị tâm lý hơn nữa trước h i đó tại cái thứ nhất phó bản bên trong sử dụng nhếp nhựa thân thể cầm đến kiếm thuật tinh thông sau đó cái kia loại tương tự với quán đỉnh giống nhau hiệu quả cũng đối với triệu hải bình kỹ năng chiến đấu nhất định có thêm được một lần lại một lần tử vong mặc dù khô khan mà chán nản nhưng triệu hải bình phát hiện mình cũng không có quá nhiều chịu khổ cảm giác ngược lại thích thú hắn rất tự nhiên ở vào một loại hết sức chăm chú trạng thái hơn nữa mỗi lần cũng có thể cảm giác được kỹ xảo của mình đang tăng lên khoảng cách thông quan tựa hồ lại càng gần một bước bất chi bất giác ở giữa lại là vài giờ trôi qua theo cảnh trung tướng quân lần thứ hai phát sinh một tiếng tuyệt vọng g ầ m nhẹ bác địch man binh lại là một loạt mà lên đem triệu hải bình đưa về nguyên điểm có thể cảm giác được có tiến bộ thế nhưng còn giống như là rất khó a hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì thông quan giai đoạn hai hy vọng càng chưa nói ba giai đoạn triệu hải bình lần thứ hai rơi vào t r o n tư đi qua thời gian dài như vậy ma luyện hắn có thể cảm giác được chính mình kỹ năng chiến đấu đã có không nhỏ tiến bộ trước mắt hắn đã có thể hoàn toàn lấy một trọi hai không rơi vào thế hạ phòng đây đối với ở vào đói khát trạng thái hắn đến nói đã tương đương không dễ dàng triệu hải bình kinh nghiệm chiến đấu tăng lên rất nhanh khả năng này là trong trò chơi một loại ẩn dấu đặc thù làm bằng máy chí ít toàn bộ chiến đấu hệ thống so trong hiện thực hay là muốn đơn giản rất nhiều nhưng chính là bởi vì rất nhanh liền mơ hồ cảm giác được trước mặt cái này phó bản chiến lược trần nhà triệu hải bình mới đối với trước mắt trạng thái sinh ra hoài nghi bởi vì hắn hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì đánh hy vọng thắng này tấm thân thể là có cực hạ đánh một cái man binh khả năng rất dễ dàng nhưng đánh hai cái đánh ba cái thậm chí đánh bốn cái đâu muốn thủ hạ xuống đừng nói đánh bốn cái đánh bốn mươi sợ là đều quá sức trừ phi cho sở hữu đại sở binh sĩ tất cả đều bên trên quần thể bờ uff mỗi người đều có thể lấy một trò hay cái kia nói không chừng còn có làm trò kỳ quái cảm giác này căn bản không thắng được a lịch sử bên trên rõ ràng giữ được a là trong trò chơi tận lực nâng cao độ khó còn là nói hiện tại kịch bản cũng chưa hoàn toàn dựa theo trong lịch sử hướng đi tới biểu hiện người trước có khả năng cũng không cao đây chỉ là một tân thủ phó bản chương ũ n g k mười hai võ tốt phó bản cũng không đơn giản như vậy a người địch tại thành bên dưới cầm giữ tuyệt giản nước lại sĩ khắc thiếu trách phân ngựa nước mà uống chúng tôi trong thành xuyên giếng sáu nơi mà không được nước là ngưỡng thắn nói cái này không chợi vong tạ ư lại sĩ khắc thiếu người địch đem phạm trung làm mệnh lại sĩ quyết tử đánh cược một lần Phó tướng nói, tướng tiên ra đây là tư liệu lịch sử bên trên ghi lại nguyên văn đối với những thứ này nguyên văn triệu hải bình mặc dù đã không nhớ được cụ thể chữ nhưng đại khái tình tiết vẫn có thể nhớ dù sao làm thời chuyên môn đi xem văn dịch hắn bắt đầu kết hợp phó bản bên trong tình huống suy nghĩ từ tư liệu lịch sử bên trên ghi chép tới nhìn người địch làm thời đoạn tuyệt trong thành một nước đại sở sĩ binh chỉ có thể uống phân ngựa nước điểm này cùng ta thấy tình huống là giống nhau tướng quân cảnh trung sai người ở trong thành đào giếng đào sáu nơi đều không có nước cảnh trung cho rằng trời vong ta cũng mắt nhìn thấy người địch muốn phát động tiến công hắn liền để các tướng sĩ chuẩn bị l i ề u mạng một lần kết quả có cái phó tướng quyết can cảnh trung lại đào thứ bảy chỗ lần này suối phun tuân ra cảnh trung lại để cho các tướng sĩ đem nước tắt đi ra ngoài người địch cho rằng sở bình co thần trợ nhờ vậy mới không có mạnh mẽ công thành lui binh thế nhưng những thứ này kịch tình tựa hồ tại hồ phó b ả nếu bên Bình nhiên trong hoàn toàn không có thể hiện. n thể Triệu Hải Bình đột nhiên ý thức Hải có được, ý như đi i d ệ trước ừ cái này phó t n tương quan g k ị h tình, hồ chính là mình tại phó bản bên trong gặp phải tình huống.、Nếu、như tựa tại trong trước bản bên Nếu là gặp đây cảnh trung thật ở trong thành không có nước tình huống bên dưới liều mạng một lần xuất hiện kỳ tích có khả năng cũng không lớn dù sao làm thời bắc địch man binh sĩ khí tăng vọt đều cảm thấy đại sở binh sĩ bên này đã không có nước công bên dưới thành chỉ là chuyện sớm hay muộn nhưng đào ra nước sau cảnh trung để cho người đem nước tắt ra khỏi thành chơi một lòng bàn tay lý chiến man binh lúc này mới biết khó mà lui chẳng lẽ cái này đem chính là ta chính mình Cũng không đúng, triệu a vai t ò dường như nhất chỉ cơ là một t sở ể u công binh, căn cái binh, bản không tướng gì phải i phó t r hải bình lại thường xuất hiện ở quen thuộc đầu tướng bên trên chỉ bất quá lần này hắn không có lại giống như trước đó chờ bắc địch man binh công thành mà là trực tiếp đứng dậy đi hướng cảnh trung tướng quân vị trí vị trí chuyện gì hai gã vệ binh lập tức đưa hắn ngăn lại triệu hải bình đuổi vội và nói ta có chuyện quan trọng hướng tướng quân b m báo hai gã vệ binh trên giới quan sát hắn một mắt tướng quân hiện tại bề bộn nhiều việc không có thời gian gặp ngươi man binh sắp xâm chiếm lập tức trở lại cương vị của ngươi đi lên triệu hải bình đương nhiên không thể đi nhưng là ta thật có chuyện rất trọng yếu muốn b m báo có thể giải quyết việc cần kiếp trước mắt hai gã vệ binh rõ ràng trở nên không kiên nhẫn có chuyện gì nói với chúng ta cũng giống như nhau triệu hải bình rất không nói thế nhưng hắn cũng biết chính mình địa vị thấp chính là cái phổ thông tiểu binh sao có thể nói gặp tướng quân liền gặp được chỉ tốt cùng hai cái này vệ binh nói chỉ muốn tướng quân tiếp tục đào móc thứ bảy miệng giếng nhất định sẽ có nước hai gã vệ binh nhìn nhau có lệ nói ra được rồi đã biết nhanh lên hồi vị trí của mình được hiển nhiên không tin triệu hải bình khẳng định không thể cứ như vậy đi vậy các ngươi còn không mau đi bẩm báo tướng quân một tên vệ binh nhìn hắn một cái huynh đệ chúng ta cũng cùng ngươi giống nhau khác cũng cùng ngươi giống nhau cấp nhưng đây không phải là ngươi đi quay dối tướng quân lý do ngươi nói thứ bảy miệng giếng nhất định có nước vậy nếu như tướng quân hỏi nói cái này thứ bảy miệng giếng phải đào ở đó ta nên trả lời như thế nào triệu hải bình bị đang hỏi a cái này t hơn đặc biệt hỏi ta hỏi m nữa g giếng đào đó, coi như xuất hiện kỳ tích cái này hai vệ binh đem hắn bỏ qua gặp tướng quân tướng quân nếu như hỏi vấn đề giống như vậy đâu cái này thứ bảy miệng giếng đạo ở đó triệu hải bình nếu như tùy tiện chỉ một chỗ không có móc ra nước cái t i a không giống nhau cũng là gửi đối đầu kẻ địch mạnh sáu miệng giếng đều không có nổi trên mặt nước tướng quân dựa vào cái gì bởi vì t i ể u tạp binh một câu lời nói liền lãng phí quý báo nhân lực đi đào thứ bảy miệng giếng tất cả đều là vấn đề nghĩ tới đây triệu hải bình yên lặng thở dài trực tiếp xoay người từ đầu tường bên trên mẹ xuống ai hai tên vệ binh đều kinh ngạc chạy tới muốn c ẳ n một lần cũng đã không còn kịp rồi cái này huynh đệ đây là thế nào ha tất tìm cái này ý kiến nông ạ n có thể là khát váng đầu đi hai gã vệ binh hai mặt nhìn nhau lần thứ hai trở lại phó bản ban đầu trạng thái triệu hải bình không kịp đợi man binh công lên đầu thành hắn biết loại tình huống này bên dưới lại cố gắng thế nào cũng không khả năng thắng dù sao cũng là một lần chết không như bị chết thẳng thắn một điểm tại cái này phó bản trong chết vô số lần về sau hắn đối với tử vong chuyện này đã cơ bản bên trên không có gì quá nhiều hoảng sợ tâm lý dù sao trước đó cũng có đến vài lần là bị công thành man binh kéo bên dưới thành ngã chết cho nên hiện tại vấn đề có hai cái đệ nhất ta địa vị quá thấp nói lời nói không ai nghe một tên lính quèn tự ý rời vị trí đi hoa tương quân nói đào diếm chuyện quả thực không thể nào nói nổi nếu như ta thật là một phó tướng cùng tướng quân quan hệ lại so sánh qua cứng rắn lời nói là có thể trực tiếp nói với tướng quân bên trên bảo thứ hai chính là ta không biết giếng này vị trí cụ thể ở đó để cho tướng quân chính mình tùy tiện đ à o một cái vậy hiển nhiên không đáng tin cậy vấn đề thứ hai dễ giải quyết chỗ này thành di tích còn giống như tại trên mạng lục soát một lần tư liệu thì có thể xác định cái giếng này đại thể vị trí thực sự không đi được thật đi liếc mắt nhìn luôn có thể xác định vấn đề thứ nhất thì phiền thoái cái này phó b ả n có thể hay không sửa thân phận tựa hồ không có cái này tuyển hạng a chẳng lẽ cùng giai đoạn thứ nhất có quan hệ giai đoạn thứ nhất biểu hiện của ta càng tốt càng có thể chịu đến tướng quân t h ư ờ n g thức trở thành phó tướng triệu hải bình một phen trinh t h á m sau đó mới phát hiện cái này phó b ả n tuyệt đối không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy ai nói đánh võ tốt phó b ả n thuần mãng là được rõ ràng không đúng a cho dù là loại này thuần chiến đấu nghề nghiệp cũng phải động não hơn nữa cũng cần kỹ xảo đến lúc đó cùng tướng quân bẩm báo chuyện này thời điểm nên lấy cái gì lý do thoái thác biểu tình gì những thứ này cũng phải tốt tốt quy hoạch trước tiên lui du lịch làm trò tại triệu hải bình sản sinh cái này kiên định ý niệm đồng thời tầm mắt của hắn bị xương trắng bao trùm sau đó rất nhanh từ trong hiện thực tỉnh lại l i ế c nhìn thời gian triệu hải bình trấn k i n h rồi vậy mà mới d ạ n g sáng hơn ba giờ không đúng sao ta ở trong game đã chết rất nhiều lần a trò chơi này hình như là có điểm tạm mồn không chỉ có thể để cho người ở trong game thời điểm sơ xuất thời gian hoàn toàn chuyên chú vào nội dung trò chơi hơn nữa mấu chốt nhất là dường như trong trò chơi thời gian lưu tỷ suất t r u y ề n lực trong hiện thực còn nhanh hơn đối với triệu hải bình đến nói điều này hiển nhiên là chuyện tốt bởi vì ý vị này đêm hôm nay hắn còn rất nhiều vui sướng cơ hội trước lên mạng lục soát một lần chỗ này thành giá t r bách khoa bên trên nội dung mặc dù cũng có một chút nhưng hiển nhiên hoàn toàn không đủ căn bản không có nhắc tới cái giếng này vị trí cụ thể ở đó triệu hải bình lại lục ra được chỗ này thành gì chỉ ảnh c h ủ tây thành t ư ờ n g bắc đô n đ à i tây hồi hành lang vết xe có cái này nhìn lên tới như là một cái giếng a triệu hải bình đối với thả lớn hơn nhiều lần cao thanh quan sát đồ c ẩ n thận tường tận xem xét mặc dù đồ bên trên cũng không có đánh dấu giếng nước vị trí nhưng vẫn là có thể mơ hồ nhìn thấy tại nam đôn đài phụ cận có một loại giống như giếng nước cái hố chung quanh một vòng tảng đã rõ ràng cao hơn mặt đất dòng suối hình như là từ hướng tây bắc chạy qua mà cái giếng này tại phía nam cũng có trách người bình thường khẳng định đều sẽ hướng tới gần dòng suối phương hướng đi đảo không nghĩ tới vị trí này là rất bình thường nếu như cái giếng này vị trí không có vấn đề vậy kế tiếp vấn đề chính là ta được dịp cái này phó bản giai đoạn thứ nhất tận khả năng biểu hiện tốt một điểm tranh thủ có thể ở tướng quân trước mặt nhiều lộ lộ mặt nói không chừng đến rồi giai đoạn thứ hai ta địa vị là có thể phát sinh biến hoa rồi đâu chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé độc chương mười ba lan chuyển ra ưu tú các người chơi tìm được mới phương hướng triệu hải bình lại trở nên động lực mười phần loại này cao độ tự do lại cực độ mô phỏng trò chơi đối với tân thủ người chơi đến nói quả thực rất không hữu tốt dù sao ngay cả một nhiệm vụ chỉ dẫn cũng không có tra xét tư liệu sau đó còn được bản thân suy đoán nghiệm chứng so sánh với những cái kia trực tiếp đem nhiệm vụ mục tiêu rõ ràng viết ra một kiện liền có thể tìm đường trò chơi mà nói quả thực rất đốt não chỉ khi nào tiếp nhận rồi loại này t h i ế t định đồng thời chơi tiến vào sau đó lại có cảm giác đặc biệt có ý tứ triệu hải bình lần thứ hai tiến nhập thí luyện giai đoạn thứ nhất lựa chọn vết đao liếm máu thiên phú lần này hắn không còn như trước kia giống nhau chỉ muốn cầu thả mệnh mà là trực tiếp xông vào trước n h ấ t mặt cùng bác địch man binh cứng đôi cứng đương nhiên hậu quả như thế chính là bị chết nhanh hơn trước đây nửa giờ đồng hồ chết một lần hiện tại hai ba phút là có thể chết một lần nhưng cái này thì có cái quan hệ gì đâu triệu hải bình rất rõ ràng một giai đoạn sống được lâu không có ý nghĩa sơ kỷ nếu như lấy không được đầy đủ lớn ưu thế đến giai đoạn thứ hai là khẳng định sẽ gửi cho nên còn không như một giai đoạn đụng một cái hơn nữa dạng này trực diện địch nhân đ ă n phong vết đao liếm máu thiên phú cũng có thể phát huy được vô cùng nhuẩn nhuyễn để cho hắn càng ngày càng quen thuộc loại này sinh tử tương bắc cảm giác kỹ năng chiến đấu cũng đang nhanh chóng để thăng bên trong cứ như vậy triệu hải bình một lần một lần tử vong lại một lần nữa một lần làm lại giờ này mạnh nguyên cùng tham thương cũng đang chú ý các người chơi biểu hiện tham thương cầm một cây lớn đuổi gà một bên gặm vừa có chút lo âu nói ra đã qua gần tới hai ngày khoảng cách cái kia lịch sử mảnh t ắ t xâm lấn còn có năm ngày cho tới bây giờ nhưng là còn không có, có bất cứ người nào có thể thông quan thí luyện phó bản tiếp xuống năm ngày bọn họ thật có thể thành công mạnh nguyên ngược lại là không thể nào hoảng sợ ngươi không biết người chơi loại sinh vật này mặc dù bọn họ bây giờ nhìn lên rất chật vật nhưng cái này dù sao cũng là tại khai hoang nha một khi có một tờ lễ ơ có đột phá những thứ khác sở hữu người chơi tiến độ đều sẽ đột nhiên tăng mạnh các người chơi nhưng là một cái tụ tập thể thăng cấp thần kỳ q u ầ n thể chỉ ít hiện tại ta đã phát hiện hai ba mầm mông tốt nói đi nói lại vì sao ngươi một mực tại ăn đồ vật ta mạnh nguyên nhìn một chút tham thương trong tay lớn đuổi gà bất tranh khí nước mắt suýt chút nữa từ khỏe miệm chạy xuống tham thương nói ra còn không phải là bởi vì quy tự người lực lượng tiêu hao quá nhiều lực lượng của ta cũng không nhiều bằng lúc trước lúc đầu ta cần phải là một người trưởng thành hình thể kết quả hiện tại nhân vì lực lượng thiếu thốn đưa tới ta không chỉ có thân thể xúc thủy còn rất dễ dàng nói mạnh nguyên hỏi cái kia ngươi chừng nào thì có thể ăn ăn no tham thương khe khẽ thở dài ngươi thấy thức ăn đều là ta biến ra an ổ i mình trên thực tế không được hiệu quả gì thôn vệ lịch sử m ạ n h cắt bao hàm lực lượng mới có thể để cho ta một lần nữa trở lại thậm chí vượt qua nguyên bản trạng thái cho nên ta mới lo lắng bởi vì càng về sau cung hiện thực sản sinh cùng xuất hiện lịch sử mảnh cắt liền sẽ càng tiếp cận thời kỳ thượng cổ mà yêu ma lực lượng cũng sẽ càng ngày càng mạnh nếu như chúng ta không có thể thuận lợi ứng đối cái thứ nhất lịch sử mạnh cắt tăng cường thực lực của chính mình vậy sau này chiến đấu chỉ biết càng ngày càng gian nan thậm chí hoàn toàn không có phần thắng mạnh nguyên gật đầu hiểu bất quá cũng không cần quá lo lắng ta tin tưởng những thứ này người chơi tham thương cũng tiếp tục xem hướng các người chơi thông quan trọng cảnh người mới vừa nói có hai ba cái coi trọng người chơi là cái k i a mấy cái mạnh nguyên chỉ, chỉ chính ỉ c h mình đang trọng điểm quan sát trọng cảnh đầu tiên đương nhiên là cái này triệu h ả i b ì n h h ã n ạ i thích khách cùng võ tốt thí luyện ảo cảnh mà biểu hiện được cũng không tệ ta cảm thấy nếu như hắn cùng chết thích khách thí luyện hơn phân nửa cũng là có thể thông quan bất quá bây giờ xem ra hắn còn giống như là đối với võ tốt nghề nghiệp này càng có hứng thú chiến đấu của hắn thiên phú tại sở hữu người chơi bên trong đều là rất đứng đầu chờ hắn có thể đủ thật hoàn mỹ soát thông giai đoạn thứ nhất lấy phó tướng thân phận tiến nhập giai đoạn thứ hai thông quan võ tốt thí luyện cần phải liền chỉ là một vấn đề thời gian ta cảm thấy lại có một ngày thời gian cần phải liền không sai bị lắm thứ nhì là cái này gọi sở ca người chơi lực chiến đấu của hắn mặc dù rất yếu có thể nói chiến năm cặn bã nhưng lịch sử tri thức rất phong phú hơn nữa tìm ra lời giải năng lực rất mạnh ám s a thượng tuyến ngày thứ nhất hắn liền trên mạng phát tiếp cơ bản bên trên xác định trò chơi này mục tiêu cùng cách chơi chỉ ra mấy cái thí luyện chỗ đối ứng lịch sử giai đoạn để cho các người chơi thiếu đi rất nhiều đường q u e n co hiện tại hắn chính đang nghĩ biện pháp phá được văn sĩ thí luyện nhìn lên tới tiến độ cũng không tệ đã chống được vòng thứ tư còn có chính là cái này gọi hoắc vân anh người chơi tựa hồ tại trong hiện thực có một chút võ thuật bản lĩnh tại du hiệp phó bản trong bên trên tay rất nhanh trước mắt lực chiến đấu của hắn đã hoàn toàn đạt tiêu chuẩn khiếm khuyết chính là thống quan phó bản cần thiết mạch suy nghĩ cùng kỹ xảo đương nhiên trừ ba người này ở ngoài cũng còn có cái khác biểu hiện không tệ người chơi. tỷ như cái này gọi đ ố mới vừa người chơi hắn không có đặc biệt gì vượt trội ưu thế nhưng tổng hợp tố chất không tệ khắp mọi mặt năng lực đều rất bình quân hơn nữa ta luôn cảm thấy hắn tại trong hiện thực thân phận cần phải cũng không đơn giản tham thương nói ra ngươi muốn biết hắn tại trong hiện thực nghề nghiệp sao ta có thể tra được mạnh nguyên lập tức lắc đầu trước không cần tạm thời không có cần thiết này hiện ở n g ư ờ i chơi môn vẫn còn lục lọi giai đoạn giai đoạn này lan truyền ra người chơi chưa chắc chính là mạnh nhất vẫn là nhiều hơn nữa quan sát quan sát tham thương không khỏi cảm khái không nghĩ tới chính ngươi tiến phó bản đầu vóc choáng váng cái gì cũng sẽ không phê bình lên những người này tới ngược lại là một bộ một bộ mạnh nguyên cười ha ha nói đùa ta nhưng là đ ỉ n h tiêm mây người chơi mặc dù ta tiến trò chơi chơi được không được nhưng chỉ điểm giang sơn nhưng là rất có một bộ tham thương lại hỏi vậy ngươi cảm thấy những thứ này người chơi nhanh nhất bao lâu có thể thông quan mạnh nguyên không chậm trễ chút nào tối đa lại có một ngày hơn nữa chỉ cần có một cái người chơi thông quan chẳng mấy chốc sẽ có đại lượng người chơi thông quan ngày thứ ba m ộ ư ơ i giờ tối triệu hải bình lần thứ hai tiến nhập á m xa thế giới trò chơi hắn hít sâu một hơi bình phục một hạ cảm xúc cảm giác trước đó chuẩn bị đều không k h á mấy sức chiến đấu cơ bản bên trên đạt tới bình cảnh tương quan công tác chuẩn bị cũng đều làm xong nhất là đối mặt tướng quân lúc lý do thoái thác đã tìm s ở ca giúp ta tham n h ư u một lần nên vấn đề không lớn về phần giai đoạn thứ ba rất có thể cũng chỉ có thể dựa vào thuần túy ngạnh thực lực ta trạng thái tốt một điểm hôm nay thì có thể một hơi thở phá hỏng ba cái giai đoạn mặc dù triệu hải bình trước mắt còn tại giai đoạn thứ nhất kể lấy nhưng đi qua thời gian dài như vậy công tác chuẩn bị sau đó hắn đã lòng tin chắn đấy ngày hôm qua rời khỏi trò chơi trước đó hắn đã cơ bản bên trên có thể tại toàn bộ hành trình không kính sợ không lui lại tình huống bên dưới thông quan giai đoạn thứ nhất v ế có có triệu đao ế m m hải bình nội tâm không gì sánh được xác định chỉ cần hắn có thể đủ tại giai đoạn thứ nhất giết chết đầy đủ nhiều bắc địch mang binh như vậy vào giai đoạn thứ hai sau đó thân phận của hắn tất nhiên sẽ có biến hóa mà nhằm vào thứ hai giai đoạn thứ ba hắn cũng đã làm xong chuẩn bị chú đáo lúc ban ngày hắn thêm đến rồi sở ca phương thức liên lạc đồng thời với hắn cặn kẽ tham khảo cái này phó bản sở ca liền là trước kia trên mạng phát tiếp xác định mấy cái này thí luyện phó bản thời kỳ lịch sử người chơi trước mắt hắn tựa hồ tại tiến công chiếm đóng văn sĩ thí luyện phó bản triệu hải bình là trước mắt võ tốt phó bản tiến độ nhanh nhất người sở ca đương nhiên cũng rất vui lòng với hắn giao lưu sở ca phân tích võ tốt phó bản nội dung bên trong chuyên môn cho triệu hải bình quyết định một bộ lý do thoái thác bộ này lý do thoái thác mức độ lớn nhất lợi dụng thời đại này người đặc điểm là sở ca cho rằng có khả năng nhất thuyết phục tướng quân một bộ thuyết pháp cứ như vậy coi như triệu hải bình tại một giai đoạn không thành được phó tướng lấy được địa vị tương đối thấp một ít t h như chỉ là một cái thiếp thân thị vệ thân phận dù n g bên trên bộ này lý do thoái thác cũng có thể tăng lên rất nhiều thuyết phục tướng quân tỷ lệ về phần tam giai đoạn cụ thể sẽ là dạng gì triệu hải bình bây giờ còn chưa gặp qua cho nên sở ca cũng không có biện pháp cho ra cụ thể phương án tương đối chỉ có thể căn cứ trong lịch sử ghi chép sớm dự đoán một chút đột phát tình huống phương thức xử lý triệu hải bình tại ban ngày đem chuyện này tất cả đều chuẩn bị hoàn tất cái này tài tín tâm tràn đầy tiến nhập một tướng công thành võ t u t thí luyện lại trở về lúc ban đầu khởi điểm triệu hải bình phi thường thuần thục lựa chọn vết đao liếm máu kỹ năng tiên sau đó nhìn về phía dưới thành bắc địch man binh tay trái cầm cùng tay phải đưa về phía túi l ư ợ n g tên công thành chiến lần thứ hai mở ra chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm t r ư ơ n g mười bốn trước đó diễn luyện tốt lời kịch đông thùng thùng nương theo lấy phương xa chuyển tới ủ ủ tiếng chống trận thành bên dưới mây đen đồng dạng áp thành bắc địch man binh bắt đầu hướng thành trì phát động công kích tại lần đầu tiên kiến thức đến loại này khổng lồ chiến tranh tràng diện thời triệu hải bình còn có chút kinh hồn táng đảm nhưng bây giờ hắn đã hoàn toàn t h í c ứng thậm chí có điểm thờ ơ dù sao dạng này tràng diện hắn đã thấy qua vô số lần cũng đã chết vô số lần tâm tính đơn giản là vững như láo cẩu dương cung l ắ p tên theo tướng quân một tiếng lệnh hạ mưa tên theo tiếng xuất thủ một mũi tên này chuẩn xác mệnh chúng dưới thành một tên ma n b i n h thật sâu bắn vào ngực phải của hắn thậm chí đưa hắn mang ngưỡng mặt ngã xuống ngược lại dãy r ù a hai lần cuối cùng vẫn không thể bỏ lên tới triệu hải bình thân sắc như thường lại dựng bên trên thứ hai mũi tên trước đó triệu hải bình cũng đã tận lực ma luyện qua chính mình tại ban cung biện pháp rất đơn giản chính là sơ kỷ trực tiếp cầm cung ngựa thành thạo kỹ năng lặp đi lặp lại thể nghiệm loại này bắn tên để cho nó trở thành cơ thể của mình ký ức chỉ cần man binh công lên đầu thành liền tự sát mở lại dạng này phản phục soát độ thuần thục cho nên hiện tại triệu hải bình cho dù không cầm cung ngựa thành thạo kỹ năng tiên h phú tên của hắn thuật cũng đã không thể khinh thường lại là một mũi tên một tên bắc địch man binh lần thứ hai theo tiếng mà ngược lại lần thứ ba dương cung triệu hải bình đem mục tiêu đối chuẩn sông ở phía trước một tên kỵ binh đầu mục lần này cung tiễn lần thứ hai lấy một cái xảo quyệt góc độ bắn vào đầu mục bà vai chỉ tiếp đầu mục mặc trên người áo giáp cho nên bó mũi tên mặc dù từ áo giáp trong khe hở thâm nhập nhưng đâm vào không sâu nhưng bất kể thế nào nói liên tục ba mũi tên chúng hết tuy nói có ngu dốt thành phần nhưng cũng đã đánh ra triệu hải bình thành tích tốt nhất bên cạnh có người ủng hộ tài bắn cung k h á lắm triệu hải bình bất động thanh sắc tiếp tục dương cung cải tên loại tình huống này trước đó hắn cũng đã gặp qua làm hắn biểu hiện tốt thời điểm tỉ như liên tục bắn tên trúng mục tiêu địch nhân cận chiến lấy một đánh nhiều chuyển n g u y thành an thời điểm bên người những thứ khác đại sở b ì n h sĩ cũng sẽ ủng hộ mà điều này hiển nhiên sẽ tăng lên hắn trong quân đội danh vọng đối với chiến đấu kế tiếp có chỗ tốt rất nhanh bắc địch man binh bắt đầu công thành triệu hải bình lập tức đem cung tiễn ném ở một bên từ bên hông rút bội đa trực tiếp hướng về cái thứ nhất leo lên đầu thành bắc địch man binh sông tới cái này man binh tướng mạo hưng ác trên thân bắp thịt của nhìn lên tới cũng tương đương phát đạt h i ệ n nhiên có thể ở loại này công thành chiến bên trong sông lên phía trước nhất khẳng định đều là tinh nguyện bình thường cũng cứ gọi tiên đăng dũng sĩ các loại trái lại triệu hải bình hắn tiểu thân bản yếu một ít tại đại sở những binh lính này bên trong h i ệ n nhiên không tính là cái gì tinh nguyện sông đến cao như thế xác thực có điểm tìm đường chết ngay tại lúc những binh lính khác cảm giác hắn muốn đưa thời điểm triệu hải bình lại bất thình lình một cái l ắ mình lấy tương đương cực hạn thân phận vừa đúng hiện lên man binh non đao trường đao tự bên giới mà lên vậy một cái. trực tiếp từ man binh phía bên phải kẽ hở cắt vào xét qua yết hầu ngay sau đó càng nhiều hơn man binh bắt đầu leo lên đầu thành triệu hải bình một khắc liên tục một bên g i ế t một bên hướng tướng quân vị trí vị trí đi tới một mặt là là gấp rút tiếp viện tướng quân phòng ngừa tướng quân bị g i ế t sau đó binh bại như núi đổ tình huống xuất hiện còn bên kia mặt cũng là vì tại tướng quân trước mặt nhiều lộ mặt nhiều lộ mặt mới có hy vọng để bạt làm phó tướng a theo những người khác triệu hải bình đoạn đường này bên trên có thể nói là hung hiểm vô cùng hắn đ ấ u pháp tất cả đều là không muốn mạng đấu pháp thường xuyên v ọ t tới ba bốn cái man binh trong đám người mặt nhưng nhưng mỗi lần đều có thể tương đương cực hạn thoát thân thậm chí còn có thể giết ngược một hai người triệu hải bình còn chưa tới cảnh trung tướng quân trước mặt liền đã khiến cho tướng quân chú ý Quân ta bên trong vẫn còn có dũng sĩ như vậy cảnh trung tướng quân trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng giai đoạn thứ nhất chiến đấu rất nhanh kết thúc bắc địch lưu binh triệu hải bình đã là toàn thân tắm máu đau đều chặt được cửa nhận trên thân cũng nhiều vài xèo miệng bất quá đối với hắn mà nói cái này đều không tính là cái gì trong trò chơi cảm giác đau là điều thất、qua. một người trên đầu tường đại sát tứ phương thường thường lấy một địch nhiều nhiều lần đều cảm giác hắn cũng nhanh bạo tễ nhưng lại luôn có thể chuyển nguy thành an dùng trên thân một đạo tiểu thương đội bắc địch man binh một cái mạng đại khái đây chính là trong truyền thuyết dung quán tam quân triệu hải bình biểu hiện không chỉ có dính dấp đại lượng m a n bình để cho cái khác đại sở bình sĩ có thể đánh cho thoải mái hơn quan trọng nhất là cũng cực đại cổ vũ sĩ khí để cho trận chiến đấu này thắng được càng thêm không có bất ngờ nhưng triệu hải bình biết giai đoạn thứ hai mới quan trọng hơn nhân là giai đoạn thứ nhất hắn chỉ cần có thể cầu thả ở bất tử cơ bản trên đều có thể đi vào giai đoạn thứ hai nhưng giai đoạn hai có thể thì không phải là đơn giản như vậy mây mù tàn ra chung quanh tràng cảnh biến ảo binh lính chung quanh toàn đều biến thành hơn bốn mươi tuổi gián dấp trên tường thành khí giới cũng biến thành lâu năm thiếu tu sửa gián dấp nhưng như là triệu hải bình dự đoán giống nhau thân phận của hắn quả nhiên xảy ra biến hóa trước đó chỉ là một rất thông thường tiểu binh nhưng hiện trên người hắn mặc hoàn hảo áo giáp h i ệ n nhiên cùng trước đó không đồng dạng nhìn thấy triệu hải bình bọn lính nao nhau hành lễ h i ệ n nhiên thân phận của hắn bây giờ đã là p h ó tướng cái này nhờ vào hắn tại giai đoạn thứ nhất lúc hữu dị biểu hiện triệu hải bình chốc l á t cũng không muốn dây dưa lập tức đi nhanh hướng cảnh trung tướng quân vị trí phương hướng hai gã thị vệ nhìn thấy triệu hải bình nhưng lần này lại không dám ngăn trở chỉ là chào một cái trực tiếp cho đi cảnh trung tướng quân đang túi đầu nhìn một tấm bản đồ nhìn thấy triệu hải bình đến đây hỏi tình huống như thế nào triệu hải bình quyết định nói thẳng tướng quân các tướng sĩ đói khát này ra man nhân công thành sắp tới không thể đợi thêm nữa nhất định phải lập tức mở thứ bảy miệng giếng cảnh trung tướng quân có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn hắn một cái lập tức lại cúi đầu man nhân công thành sắp tới không nên lại tiêu hao nhân lực tạt giếng húng chi sáu miệng giếng cũng không có nổi trên mặt nước đại khái là trời vòng ta triệu hải bình vội vàng tiến lên một bước thái độ kiên quyết tướng quân tuyệt đối không thể nghĩ như vậy ngày xưa tiên đế xuất trinh bắc địch bị nguy n ổ b ộ kiếm đâm núi mà suối p h u n t u n ra điều này nói rõ ta lớn sở thiên mệnh sở quy làm sao có thể trời vong ta cũng tướng quân bắc địch man nhân binh lâm thành bên dưới khí thế hung hùng như không có thủ đoạn đặc biệt một trận hầu như thất bại theo mặt tướng góc nhìn cái này thứ bảy m i ệ n giếng g nhất định phải đảo triệu hải bình nói ra lời nói này thời điểm tình chân ý thiết trung khí mười phần tuy nói trong đây có biểu diễn thành phân nhưng triệu hải bình đã đi theo những binh lính này đánh nhiều chàng như vậy vì vào chết nhiều lần như vậy sớm cũng đã đem chính mình đại nhập đến rồi kiểu người bên trong cho nên tình chân ý thiết cảnh trung tướng quân tựa hồ có chút bị hắn đả động triệu hải bình cái nhìn à y thoáng i t điểm, qua cảnh trung tướng quân trước mặt địa đồ phát hiện phía trên đã tiêu rất nhiều vị trí đó phải là trước đó sáu miệng giếng mà những vị trí này hầu như toàn đều tập trung ở thành hướng tây bắc triệu hải bình đã sớm làm xong công khóa tại nam đôn đài phụ cận vị trí một điểm tướng quân liền đào ở chỗ này cảnh trung không khỏi khẽ như mày,、Ồ. có tướng h h ể nơi này rời xa hướng tây bắc dòng suối. Ngươi làm sao xác định nhất Triệu tướng bắc Bình xác có nước. dòng ngươi định định nói suối, sao Hải làm ra, tướng quân túi r Trung o đào n thành cũng không có địa phương khác có thể cung cấp đào giếng, việc đã đến nước này, cũng lần. Cảnh tướng quân g thể thể thử một khác chỉ có có cấp việc có địa đã đầu suy nghĩ chốc lát t ố t liền nghe lời ngươi triệu hải bình vội vàng rèn sát khi còn nóng còn có tướng quân hy vọng ngươi có thể hạ lệnh giết vài thất quân mã cảnh trung tướng quân không khỏi nhún mày trong ánh mắt lộ ra hàng q u n g giết ngựa triệu hải bình gật đầu đúng hắn đã dự liệu được tướng quân sẽ là phản ứng như thế Nhưng là trong h nhất định phải n quan, kiên g t ì ý k i của mình. n n h thành n cổ â n đối với quân mã vốn là đã không nhiều lắm một khi giết ngựa liền có nghĩa là cơ bản bên trên đoạn tuyệt có thể phá vòng vây cuối nhưng g ấ t t triệu hải bình rất rõ ràng hiện tại khôi phục cũng chỉ có cái này một loại giải pháp chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm t r ư ơ n g mười lăm thật là có ba giai đoạn a cảnh trung tướng quân yên lặng không nói h i ệ n nhiên rất khó ở trong thời gian ngắn như vậy quyết định bác địch man binh mặc dù đã binh lâm thành bên dưới nhưng không ai nói rõ được bọn họ đến cùng sẽ gì thời tiến công nếu như mới vừa giết ngựa bọn họ liền tấn công làm sao bây giờ giữ lại quân mã chí ít có thể lấy có một ít bộ phận tinh nhuệ đột phá vòng vây đi ra ngoài viện binh cũng tốt bảo tồn sinh lực cũng tốt đều giống như nhiều hơn một đầu đường lui giết ngựa trong khoảng thời gian ngắn quả thực có thể giải quyết khẩu lương vấn đề nhưng nếu như man binh lại vây bên trên mấy ngày đâu đến lúc đó tất cả mọi người cố thủ cố thành liền cuối cùng đột phá vòng vây hy vọng cũng không có triệu hải bình sở dĩ nói ra đề nghị này đương nhiên là bởi vì hắn rất rõ ràng man binh tấn công thời gian đào giếng tạt nước quả thực có thể đưa đến tâm lý chiến tác dụng nhưng điều kiện tiên quyết là trước phải đứng vững man tộc đợt thứ nhất tiến công nếu như binh sĩ bởi vì quá độ đói khát dễ dàng sụp đổ cái kêu coi như tạt nước cũng vô ích bắc địch man binh lại không đốc mắt nhìn thấy thành trì liền muốn công xuống sao có thể dễ dàng như vậy đã bị dọa lui cho nên hiện tại nhất định phải rét ngựa để cho bọn lính bảo trì điều kiện tốt nhất chiến lực bắc địch man binh tiến công bị nục lại phát hiện trong thành có n g u ồ nước n cái này mới có thể biết khó mà lui chỉ là triệu hải bình lại không thể nói bắc địch man binh sắp tiến công như thế không khỏi có vẻ vô cùng thần côn chỉ có thể đổi một loại lý do thoái thác tướng h quân chuyện quá khẩn cấp nhất định phải sớm làm quyết định cho dù bảo lưu quân mã chờ thành phá thời có thể chạy trốn người cũng bất quá một hai phần mười trở lại lao ra bắc địch vòng đây có thể đột phá vòng vây sợ là trăm không còn một nơi đây đã sớm là một tòa cô thành t r u n g quanh thành chỉ đã tất cả đều bị bắc địch công hãm muốn đi vệ binh cũng là k h ó như lên trời hơn nữa nếu như rất ít người bắt đầu cưỡi ngựa đột phá vòng đây trong thành những thứ khác tướng sĩ tất nhiên q u â n tâm tăng hăng giã dễ dàng sụp đổ mà giết quân mã lại có hai điểm c h ỗ t ố t đệ nhất có thể bảo đảm sở hữu quân sĩ lấy trạng thái tốt nhất nên địch dựa vào thành trì cho bắc địch nhân tạo thành lớn nhất thương vong thứ hai có thể hiện ra tướng quân cùng thành cùng chết sống quyết tâm để thăng sĩ khí đến lúc đó t ạ c giếng nổi trên mặt nước thần binh trời giáng mới có thể cho bắc địch người đ ị c h sĩ khí tạo thành trầm trọng đ ạ kích chúng ta mới có tuyệt cảnh gặp hy vọng sống sót cảnh trung tướng quân như cũ yên lặng nhưng trên trán thần sắc lại dần dần trở nên kiên địch lên cuối cùng hắn bỗng nhiên vô bàn một cái nói sống tốt cùng với rất ít người đột phá vòng vây tham sống sợ chết không như tất cả mọi người một chỗ cùng thành này cùng tồn vong chúng ta đại sở quân sĩ chỉ cần còn có một bầu máu nóng sẽ vì ta đại sở tử thủ biến cảnh tuyệt không s a u lùi một bước hạ lệnh giết ngựa tạc giếng theo tướng quân một tiếng lệnh hạ bên trong thành đại sở bọn lính bắt đầu bận rộn lên bọn lính rưng rưng giết chết cùng bọn chúng kề vai chiến đấu nhiều năm quân mã mà thứ bảy miệng giếng cũng bắt đầu nóng hỏa hướng lên trời đào móc lên một bắt bắt thịt ngựa đưa lên đầu thành, các tướng sĩ đều là bên rơi lệ vừa ăn nhưng triệu hải bình dò xét đầu tưởng lại có thể rõ ràng cảm giác được toàn thành đều ở vào một loại sĩ khí tăng cao trạng thái,、cùng、trước đó, cái kia loại mê trạng thái quả là không thể vào loại cao loại so là cùng không sánh nổi. khí đều đó đê quả ở mê cái kia sĩ bởi vì nguyên bản những thứ này các tướng sĩ đều ở vào đói khát này ra hơn nữa hoàn toàn không biết bắc địch man binh gì lúc lại tấn công trạng thái có vài người nghĩ cưỡi ngựa đột phá vào ngây có vài người cảm giác mình đang chờ chết lòng người không đủ nhưng bây giờ tướng quân hạ lệnh giết ngựa ăn thịt tất cả mọi người biết muốn cùng thành chỉ cùng tồn vong ăn uống no đủ mê man cùng bàng hoàng đều biến mất hết không thấy đối với bắc địch man binh cựu hận một lần nữa dấy lên các binh lính trong lòng chỉ có một chữ、giết triệu hải bình từ trong tay binh lính tiếp nhận cái đĩa thịt ngựa bắt vỡ cục thịt cửa vào nói không được mỹ vị dù sao thịt ngựa lúc đầu cũng nói không được ăn ngon thúng chi giờ này hoàn toàn không có bất kỳ gia vị nhưng cũng như cũ để cho hắn vừa đói vừa khát thân thể một lần nữa tỏa sáng lực lượng nguyên lai、like、đây mới là chính xác giải pháp coi như ta tuyển nhận đói bị đói kỹ năng thiên phú cũng bất quá là ta một người không đói bụng những binh lính k h á c trạng thái căn bản không chiếm được cải thiện nếu như ta trước đây chui vào ngõ cụt cái kia giai đoạn thứ hai liền lại biến thành một cái ta vĩnh viễn cũng không qua được vòng lặp vô hạn nhưng bây giờ sở hữu các binh lính thể lực và sĩnh cứ như vậy thành trì mới có phòng thủ hy vọng mặt trời rơi xuống rất nhanh lại độ dâng lên thành bên dưới rốt c ụ c truyền đến đủ đủ tiếng c h ố n g trận bắc địch man binh muốn tiến công triệu hải bình phát hiện cái này phó bản thời gian là đ ộ n tĩnh nếu như hắn không hề làm gì như vậy thời gian liền sẽ cấp tốc trôi qua rất mau tới đến bắc địch man binh tấn công thời gian tiết điểm nếu như hắn vẫn đang làm chuyện như vậy thì có dòng g ã một ngày thời gian làm các loại công tác chuẩn bị hiện tại thời cơ rốt c ụ c thành t h ủ c h ỉ là chiếc tia giếng đã đào rất sâu l ạ như cũ không có nổi trên mặt nước dấu hiệu cảnh trung tướng quân có tâm b u n g tha nhưng triệu hải bình vẫn kiên trì sai người đ à n g móc bất quá chỉ lưu lại số ít quân sĩ đại đa số người đều điều đi đầu tường tiền tuyến man binh giống như trước đó hướng về thành trì điên cuồng ngào tới vai tòa còn miễn cưỡng có thể sử dụng thủ thành khí giới hướng về man binh ném hòn đá nhưng hiệu quả quá nhỏ rất nhanh man binh liền leo lên đầu thành song phương triển khai trận giáp lá cả triệu hải bình lần thứ hai xông lên phía trước l i ề u mạng canh giữ ở tướng quân bên cạnh thân bởi vì hắn biết rõ bất luận chết bao nhiêu người cảnh trung tướng quân cũng không thể chết một khi tướng quân trận vòng trong thành sĩ khí ta vỡ ngay lập tức sẽ binh bại như núi đổ tại giai đoạn thứ nhất thời điểm triệu hải bình vọt tới đoàn người trong cơ bản bên trên không chiếm được bao nhiêu trợ giúp đại đa số tình huống đều là tại một mình chiến đấu hăng hái nhưng bây giờ triệu hải bình vọt tới cái kia luôn sẽ có người không chút do dự cùng bên trên ngưng tụ thành một cái đoàn thể nhỏ để cho triệu hải bình áp lực giảm nhiều có thể càng cực hạn tại bắc địch man binh bên trong vãng lai x u n g phong liều chết triệu hải bình cũng không biết mình đến cùng chém bao lâu thời gian càng về sau hắn hầu như đã là toàn bằng bản năng tại chiến đấu nhiều lần thiếu chút nữa liền muốn chết bất đắc kỳ tử đều là bên người đại sở b ì n h sĩ bất ý sinh tử thay hắn ngăn c ả n đao mới khiến cho hắn còn sống rốt cục đầu tường bên trên một tên sau cùng bắc địch man binh cũng té ở đao của hắn bên dưới triệu hải bình cảm giác cả người đều sắp m ệ n lạ hắn dùng trường đao trông xuống đất miễn cưỡng duy trì lối đứng hắn lúc này toàn thân tắm máu trên thân khôi giáp cũng đầy lá Cảnh thành r u quân n tướng cũng là toàn g t là â n nhưng tắm máu, nhưng may l k h ô g ngại. Giữ có được. trở ạ n n h phúc h tới quá đột quá i ê n Triệu thậm t r Hải Bình thậm chí n o giới lúc nhất h t ờ có chút không quá thích Cung có thúc hoặc Phó không hứng. Thế nhưng, Phó Bản Cung không có như hắn như thế nhập thứ Thành trong tưởng tượng như thế kết thúc hoặc là tiến Bản đoạn thứ 3. Thành bên giai quá ư là d ủ ủ tiếng trong trận lần thứ hai vang lên triệu hải bình không khỏi cả kinh hắn vội vàng hướng thành nhìn xuống đi chỉ thấy giới thành bắc địch man binh rốt cuộc lại tại tập kết Hiện nhiên, vòng thứ nhất thế tiến công mặc dù cũng chưa tiến vòng công cũng công bên mặc dù nhưng bọn hắn như cũ tin tưởng vững chắc đại sở bọn lính đã là n ỏ mạnh hết đà cho nên nếu không tính toán đại giới phát động vòng thứ hai thế tiến công thành bên trên đám binh sĩ toàn đều lộ ra vẻ tuyệt vọng bởi vì bọn họ giờ này quả thực đã nhanh đến cực hạn nếu như lại đến một vòng tấn công như vậy bọn họ tuyệt đối chống đỡ không được ở nơi này thời một tên binh lính bước nhanh báo lại t h ư ớ n g quân xuất thủy xuất thủy cảnh trung tướng quân tràn đầy vết máu trên mặt lộ ra tuyệt sử phùng xanh biểu tình hắn thêm chút suy tư sau đó lập tức nói ra nhanh đem thủy vật lên đầu thành rất nhanh một thùng một thùng nước giếng đưa lên đầu thành mắt thấy man binh tiến công sắp tới cảnh trung tướng quân hạ lệnh đem tất cả nước giếng tất cả đều r ộ i xuống dưới cảnh trung tướng quân đứng tại đầu tường cười ha ha bắc địch ma n g tử các người hao tổn tâm cơ đoạn ta nguồn nước thì như thế nào ta đại sở tự có trời rút những binh lính khác môn cũng đứng tại đầu tường cười ha ha từng thùng nước giếng rội bên dưới nguyên bản s ắ p phát động tấn công bắc địch man binh môn không khỏi hai mặt nhìn nhau b a n k h o a n không tiến Hiện nhiên, địch lĩnh, liền liền cầm đầu bác địch tướng lĩnh, cũng lâm cầm bác đầu vào đoạn tuyệt bên trong thành n g u ồ nước n vốn tưởng rằng đợi một thời gian liền có thể đem bên trong thành đại sở binh sĩ tươi sống chết c hát lại không nghĩ rằng những thứ này đại sở binh sĩ không chỉ có sinh long hoa hổ một cái so một cái có thể đánh hơn nữa còn ở trong thành tìm được mới n g u ồ nước n chẳng lẽ thực sự là thượng t i ê n bảo hộ lần này bắc địch man binh lòng tin bị một k í c h trí mạng cuối cùng tan vỡ đầu tướng bên trên triệu hải bình miễn gắng gượng chống cự thân thể phục hồi từ từ thể lực nếu như dựa theo trong lịch sử kịch bản giờ này bắc địch man binh lắn ê n lưu binh nhưng cái này dù sao không phải là chân chính lịch sử quỷ biết trò chơi này có phải hay không lại đột nhiên không là người cho nên hắn cũng chỉ có thể ôm không gì sánh được tâm tình thấp t h n g kiên trì lợi rốt cuộc hắn nhìn thấy bắc địch man binh không tiếp tục phát động tiến công mà là cuối cùng b ông t h a lựa chọn rút lui triệu hải bình lúc này mới thở ra một hơi dài thể lực chống đỡ hết nổi mắt tôi sầm lại ngã ngồi tại đầu tường giai đoạn hai rốt cuộc qua trong tầm mắt sương mù tràn ngập triệu hải bình trước đó mệt nhọc cùng đau suất đều biến mất hết không thấy nhưng chuyện này với hắn đến nói cũng không tính là tin tức tốt gì bởi vì hắn biết rõ suy đoán bên trong giai đoạn thứ ba sợ là thật sắp tới sương mù tàn ra triệu hải bình lại trở về quen thuộc đầu tường chỉ bất quá lần này Trước mặt hai cái giai đoạn lại cúi giai trắng trắng đầu, đầu nhìn một chút chính mình triệu hải bình phát hiện thân thể của mình vậy mà cũng biến thành vô cùng gian mua trên thân áo giáp càng là rách nát không chịu nổi thân thể ngược lại cũng coi như khỏe mạnh nhưng cùng lúc còn trẻ trạng thái đã hoàn toàn vô pháp so sánh ngay sau đó triệu hải bình cảm giác được một hồi gió lạnh từ áo giáp khe hở ở giữa xuyên thấu lạnh leo thấu xương áo giáp bên dưới mặc dù mặc áo đông nhưng mấy đạo nước miệng chỗ sợi đ ô n g đã không biết đi nơi nào tại lạnh rung trong gió rét chỉ có thể bị đông cứng lạnh run cái khác tình huống của binh lính thì càng thêm không xong mà thành bên dưới thì là lại một lần nữa truyền đến bắc địch người hù hủ tiếng c h ố n g trận triệu hải bình không khỏi thở dài một tia hy vọng cuối cùng cũng cuối cùng phá diện cái này điêu trò chơi là thật không l à người đoán ngươi có ba giai đoạn ngươi thật là có a một cái tân thủ phó bản mà lấy rốt cuộc là phải có bao nhiêu khó chuyện phản、phái. bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc c h ư n g mười sáu nói xong viện quân đâu triệu hải bình yên lặng thở dài nếu không phải là hắn trước đó làm quá c ô n g khóa thông qua trong lịch sử chân thực sự kiện suy đoán ra rất có thể sẽ có giai đoạn thứ ba giờ này nội tâm của hắn cần phải đúng vậy độ tan vỡ cái này giống rất nhiều động tác loại trong trò chơi mặt chết vô số lần rốt cục rất cực hạn qua bốt kết quả còn chưa kịp cao hứng c ắ t tiến đến một cái đi ngang qua sân khấu hoạt họa lại đi ra cái mới bột nhưng việc đã đến nước này cũng chỉ có thể cứng răn chống giữ trước đó triệu hải bình từ chưa từng vào ba giai đoạn cho nên đối với giai đoạn này đấu pháp cũng không rõ ràng chỉ có thể dựa vào đoán bất quá hắn cùng sở ca thảo luận nghiên cứu một phen sau đó cảm thấy ba giai đoạn cần phải cùng một hai giai đoạn đều không giống nhau một giai đoạn chỗ khó ở chỗ ngươi có thể lăn lộn nhưng lại không thể lăn lộn mặc dù lăn lộn cũng có thể qua một giai đoạn nhưng bởi vậy tiến nhập giai đoạn hai thời điểm địa vị quá thấp tiếp hạ xuống liền phải chịu khổ giai đoạn hai liền càng không cần phải nói được sớm làm tốt chuẩn bị chú đáo thuyết phục tướng quân tạc giếng g i ế n ngựa hơn nữa chính mình còn phải sung phong đi đầu về phần ba giai đoạn lịch sử bên trên cũng không quá nhiều ghi chép chỉ nói là một phen khổ chiến sau đó viện quân đến cuối cùng còn sót lại bảy mươi bốn người kiên trì trở đến viện quân về phần là thế nào đợi đến hết t h ể không có đ ề sở ca suy đoán ba cái giai đoạn rất có thể đối ứng chính là ba loại bất đồng khảo nghiệm coi như võ tốt vũ khí lạnh kỹ năng chiến đấu tuy trọng yếu tại mỗi cái giai đoạn đều là thông quan then chốt nhưng không cùng giai đoạn trọng điểm điểm lại có chỗ khác biệt giai đoạn thứ nhất mấu chốt là đứng ra r ũ khí coi như một tên linh quẻn người chơi có thể cậu thả ở phía sau mặt dạng này cũng có thể thông quan nhưng phía sau liền lời chỉ có đứng ra biểu hiện ưu tú mới có thể bị tướng quân thưởng thức để thăng giai đoạn hai ban đầu địa vị giai đoạn thứ hai mấu chốt là tinh chuẩn sức phán đoán cùng chí mưu có thân phận đến giai đoạn thứ hai phải lợi dụng thân phận của mình cùng địa vị đối với tướng quân gia tăng ảnh hưởng áp dụng chính xác sách lược đối địch nếu như vẫn là chỉ dựa vào man lực như vậy như trước sẽ ở bắc địch man binh đợt thứ hai tiến công bên trong toàn quân bị diệt cho nên sở ca suy đoán giai đoạn thứ ba then chốt là kiên cường ý chí tại đối mặt chân chính tuyệt cảnh thời còn có thể thủy chúng kiên trì tuyệt không lùi bước cũng luôn luôn chiến đến cuối cùng triệu hải bình cảm thấy sở ca phỏng đoán rất có đạo lý nếu quả thật là dạng này như vậy giai đoạn thứ ba ngược lại muốn đơn giản một ít chỉ cần ý chí kiến định nhiều đánh mấy lần cần phải luôn có thể thông quan quả nhiên lần này trò chơi cũng không có chuẩn bị cho quá nhiều thời gian tại triệu hải bình mới vừa thích hướng cảnh vật chung quanh thời điểm bắc địch man binh đã phát khởi tiến công tại đây trời trong gió tuyết dưới thành tiếng chống trận rung động ầm ầm bắc địch man binh lần thứ hai hướng về đầu tường đánh tới thành bên giới tuyết động rất sâu bắc địch man binh hành quân cũng nhận được ảnh hưởng nhưng bọn hắn dù sao đều là một đám thanh niên trai tráng cùng đầu tường những thứ này lại sở hơn bảy mươi tuổi lính già không thể so sánh nổi k hắn phát hiện tuổi già sau đó thân thể của chính mình tố chất mặc dù không lớn bằng lúc trước nhưng kỹ năng chiến đấu tựa hồ lại có càng lớn tăng lên hắn có thể vô ý thức dùng ra rất nhiều dứt khoát tiến công kỹ xảo phối hợp vết đao liếm máu thiên phú như là chiến thần hạ phàm giống nhau đại sát tứ phương đầu tường bên trên máu tươi vẩy vào rất nhanh liền đem đất tuyết nhuộm một mảnh đỏ thấm chỉ là bắc địch man binh như cũ quần quận không tuyệt leo lên đầu thành như là trên bầu trời đại tuyết vĩnh viễn cũng sẽ không ngừng triệu hải bình đã kiên trì rất thời gian dài nhưng hắn nhìn bên người đại sở tướng sĩ từng cái ngã xuống thậm chí thô sơ giản lược đảo qua nhân số đã không đến bảy mươi người phương xa lại như c ũ không có bất kỳ viện quân xuất hiện dấu hiệu cảnh trung tướng quân toàn thân tăm máu thở dài một tiếng ngươi cưới cuối cùng một con quân mã nếu thử đột phá vòng n g y a ta quyết ý cùng thành này cùng t ồ vong ngươi nhất định phải trở lại đại sở đem nơi đây chuyện đã xảy ra báo cáo bệ hạ để cho đại sở văn võ bá quan đều biết chúng ta những thứ này lao tốt chiến đến cuối cùng một khắc triệu hải bình đ u ổ i vội vàng lắc đầu tướng quân viện quân sẽ đến cảnh trung tướng quân mặt lộ đ ắ n g chát bốn mươi năm chúng ta p h ả i ra qua vô số sứ giả nhưng lại không có người nào phản hồi có lẽ toàn bộ tây bắc đều đã bị man nhân c h i ế m cứ đi nhanh đi triệu hải bình đương nhiên sẽ không đi bởi vì hắn biết dựa theo trong lịch sử ghi chép viện binh liền sắp tới hiện tại đi ra ngoài làm gì cho nên hắn vẫn lắc đầu một cái đối với tướng quân biểu thị muốn kiên trì đến một khắc cuối cùng cảnh trung tướng quân cũng không có kiên trì chỉ tốt thay đổi một tên thân vệ đột phá vòng vây kết quả đến thành bên dưới không có chạy bao xa đã bị bắc địch kỵ binh đội kịp anh dũng hy sinh thành bên trên chiến đấu còn đang tiếp tục nhưng triệu hải bình bên này đại sở binh sĩ đã càng ngày càng ít cuối cùng bắc địch man binh một loạt mà lên tại trong gió tuyết đem còn sót lại triệu hải bình cùng cảnh trung tướng quân loạn đao chém chết lần thứ hai trở lại giai đoạn thứ ba ban đầu triệu hải bình có điểm hoài nghi cuộc sống chết cũng không sợ hắn đều ở đây phó bản trong chết vô số lần sớm cũng đã quân rồi mẫu chất là bị lừa rồi a kỳ quái nói xong h u ệ n q u â đâu nói xong cuối cùng có bảy mươi bốn người còn sống đâu ta đều đã l i ề u mạng chiến đấu có thể kiên trì đến cuối cùng cũng chưa thấy viện quân cái bóng a trò chơi này nên không sẽ không biết xấu hổ như vậy a trực tiếp đem lịch sử bên trên viện quân thiết định hủy bỏ triệu hải bình lần thứ hai lâm vào mê man trước đó hắn đã tại giai đoạn thứ nhất cùng giai đoạn thứ hai chết vô số lần bởi vậy mài luyện ra rất mạnh sức chiến đấu cho nên đến rồi giai đoạn thứ ba dù là thân thể tố chất tiến thêm một bước thấp xuống hắn cũng kiên trì tới cuối cùng có thể kiên trì đến cuối cùng cũng không thông q u a a triệu hải bình tóc mày lần thứ hai nhìn về phía ba trường kỹ năng thiên phú thẻ bài tại đảo qua một chương quen thuộc thẻ bài thời điểm triệu hải bình đột nhiên linh quang nhất t i ể m có một loại suy đoán chẳng lẽ cái này đột phá vòng vây cầu viện sứ giả cũng là ta chính mình ta không ra khỏi thành liền sẽ không có viện binh triệu hải bình một phen phân tích phát hiện ấn trò chơi này nước tiểu tính khả năng này kỳ thực rất lớn không phải nói đây chính là khả năng duy nhất tính dù sao tại giai đoạn hai thời điểm nếu như muốn không ra đích thân hướng tướng quân đề nghị loại này giải pháp cái kia toàn bộ giai đoạn hai phòng trừng có thể thẻ cả đời cũng vô pháp t h ư n g quan hiện tại cũng là đ ồ n lý viện quân không mời sẽ không chính mình tới nhưng vấn đề là cầu viện quân loại chuyện như vậy cũng không đơn giản như vậy à bên ngoài tuyết bên dưới như thế lớn lại có bắc địch man binh v ò n g đây trước đó cảnh trung tướng quân người thị vệ kia ngược lại là thử phá vây rồi kết quả không có chạy bao xa đã bị bắc địch man binh chặn đứng muốn giết ra khỏi trung đây còn phải tại do tuyết đ ầ y trời bên trong tìm được viện quân vị trí vị trí xác định đây là một cái bảy mươi tuổi người lớn tuổi có thể làm chuyện l i ê n thái quá nhưng triệu hải bình càng nghĩ tựa hồ cũng không có những thứ khác giải pháp tại đầu tường kiên thủ kết quả hắn đã thử qua tại không có viện quân tới tình huống bên dưới nhất định là tử lộ một đầu cho nên nói cái này cung ngựa thành thạo còn thật không phải là cái phế thiên phú thuật cưới ngựa đến lúc này mới phát huy được tác dụng a bất quá lạc quan một điểm lớn trò chơi này vẫn có một chút nhân tử chí t không có cưỡng chế yêu cầu ta ba cái giai đoạn đều dùng đồng dạng thiên phú thông quan không cùng giai đoạn bắt đầu t r ư ớ c còn có thể tùy tiện đổi kỹ năng thiên phú triệu hải bình phát hiện mình quả thực dần dần bị trò chơi này bồi dưỡng thành run dày em mở thể chất điểm ấy nhân từ thiết định cũng có thể làm cho hắn mắc hơn nếu như trò chơi cưỡng chế yêu cầu ba cái giai đoạn nhất định phải dùng đồng dạng thiên phú một mạng thông quan cái t i ệ triệu hải bình phòng chừng còn phải lại thẻ bên trên vài ngày nói chung, có suy đoán tiếp hạ xuống phải đi nghiệm chứng một chút triệu hải bình tuyển cung ngựa thành thạo thiên phú lần thứ hai bắt đầu giai đoạn thứ ba thí luyện ảo cảnh đầu tướng bên trên như cũ bay lại tuyết bắc địch man binh tiến công sắp tới lần này triệu hải bình cũng không lãng phí thời gian không đợi tướng quân tìm đến mình liền chủ động xin đi dễ giặc muốn đột phá vòng vây đi cầu viện cảnh trung tướng quân hiển nhiên cũng đang có ý này cho nên lần này triệu hải bình không có giống như giai đoạn hai phí như vậy nhiều miệng lưỡi rất nhanh liền từ thành tường một chỗ lỗ hổng lén lút ra khỏi thành lãnh t ấ u xương hàn gió quấn hoa tuyết phô thiên cái đ i ệ triệu hải bình một người một con ngựa đều bị đông cứng l ạ n h run liên đường đều nhìn không quá rõ ràng ra khỏi thành tiền tướng quân ngược lại là cũng chỉ cái phương hướng phòng định nói là phía đông nam một tòa thành thủ quân khả năng còn lại nhưng ra khỏi thành sau đó triệu hải bình mới phát hiện cái này đặc biệt cái kia phân rõ đông tây nam bắc a không có biện pháp chỉ có thể dựa vào cảm giác đi trên đất tuyết động chừng vài thức sâu dù l à cưỡi ngựa tiến lên cũng tương đương gian nan kết quả triệu hải bình còn không có chạy ra rất xa liền nghe được thành bên giới chuyển đến đủ ủ tiếng chống trận bắc địch man binh lần nữa công thành không chỉ có như vậy phía trước trong gió tuyết cũng xuất hiện man binh thân ảnh Những thứ này, bác triệu h địch binh hiển nhiên chú ứ này cũng bác kỵ tới ý t hải bình lập tức đuổi theo. t đuổi rất i Hải cái, cưới người Hai mũi ệ u quay cung. duy quả u Bình thử chân hắn theo bên bên bụng bằng, trì cắn răng một cái, một bên cưới ngựa dân mang theo bụng ngựa, nỗ lực duy cân bằng, kết quả mũi tên của lực gắt gao một một một kết x thủ, lại trực tiếp biến mất ở mịt mờ trong gió tuyết, lại biến gió căn bản mở ở không biết b ắ nói đi nơi nào. t r ệ u Hải Bình rất không nói. rất đây là hắn cầm cung ngựa thành thạo cái thiên phú này sau đó kết quả nếu như không có cầm đâu phòng chứng hắn hai tay vừa ly khai cước ngựa người cũng đã nga xuống bất quá cũng may giờ này cưỡi ngựa cung ngựa thành thạo cái thiên phú này hiệu quả cũng tại rất nhanh phát huy tác dụng triệu hải bình có thể cảm giác được chính mình cưỡi ngựa cũng tại cấp tốc để thăng chạy một đoạn đường lập tức tài bắn cung cũng bắt đầu trở nên thành thạo từ vừa mới bắt đầu bắn cái tình địch càng về sau cũng có thể thành công đoán mò chúng một tên trong đó bắc địch man binh ngựa có thể nói là tiến bộ thần tốc dù sao trước đó triệu hải bình tài bắn cung bản thân cũng đã rất tốt giờ này chỉ là muốn củng thuật cưỡi ngựa kết hợp lên nhưng theo nghe tiếng đổi tới bắc địch man binh càng ngày càng nhiều hắn cuối cùng vẫn bị chặn đứng mấy mũi tên bắn xuống ngựa tới lần thứ hai tr dựa vào lại đến chờ ta thuật c ư ớ i ngựa đại thành cần phải đem các ngươi từng cái tất cả đều cho dương triệu hải bình không chút do dự lựa chọn bắt đầu lại chuyện phản phái bố cục sâu rộng m ắ t to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương m ộ ư ơ i bảy viện quân phương hướng siêu triệu hải bình bông ra cung trong tay dây mũi tên theo tiếng mà phát đem đổi u theo sau lưng một tên bắc địch man binh bắn tại ngựa bên dưới giai đoạn thứ ba triệu khổ luyện tập so hắn trong tưởng tượng tiến độ muốn mau hơn một chút khả năng là bởi vì hắn trước đó chịu khổ đã đánh hạ vững chắc nội tình n h ấ tốt l nhất cung một lần hắn hướng phía hướng đông nam kỵ thật lâu rốt cuộc mơ hồ tại trong gió tuyết nhìn thấy một tòa cổ thành kết quả là tại triệu hải bình mừng rỡ la to thời điểm lại tại đầu tưởng thấy được mặc bắc địch phục sức ma n b i n h trả lời hắn là một trận mưa tên cùng với trong thành tuân r a tới ma n b i n h triệu hải bình quả là say bây trà a đây là quả nhiên cảnh trung tướng quân bọn họ vị trí chỗ này thành chính là phụ cận một tòa duy nhất còn đang kiên trì chống tự thành những thứ khác thành cùng cứ điểm sớm đều đã toàn bộ đình trệ ở loại tình huống này bên dưới cái tia cái gọi là viện quân rốt cuộc là từ đâu ra triệu hải bình triệt để mê mang giống như một con r u i không đầu giống nhau tại trong đại tuyết chạy tầm vài vòng nhưng theo thể lực tiêu hao cùng bắc địch man binh cùng truy mánh cản rất nhanh vẫn là chỉ có thể thất bại ở nơi này thời tầm mắt của hắn dần dần bị sương mù bao phủ cái kêu loại sắp tỉnh lại cảm giác lần thứ hai xuất hiện điều này nói do hắn tối hôm nay vui sướng lại phải kết thúc sau một lát triệu hải bình tại trong hiện thực tỉnh lại hô bất chi bất giác ở giữa ba ngày liền đi qua cuối cùng là sắp sở tới thông quan ngưỡng cửa bất quá cái này vệ i binh đến cùng ở đ ó a triệu hải bình cấp tốc rời giường rửa mặt đang chơi trò chơi này sau đó hắn phát hiện mình đồng hồ sinh học vậy mà cũng biến thành quy luật trước đây đều là nhanh đến đi làm thời gian mới bị đồng hồ báo thức đánh thức nhưng bây giờ hắn m biết lên sở ca n g nhất l định online bởi vì buổi sáng sáu điểm sở hữu người chơi đều sẽ bị thống nhất ném trò chơi mà cho đến bây giờ phạm là chơi đi vào người chơi cơ bản bên trên đều tiến vào c h ầ m mê trạng thái xem ra theo chúng ta trước đó dự đoán không giống nhau lắm độ khó càng cao chờ ta đi trang một lần tư liệu lại qua thêm vài phút đồng hồ sở ca hồi phục dựa theo tư liệu lịch sử ghi chép lúc đó quân sở trừng tập quanh thân tứ quận bộ đội tổng cộng hơn sáu người đánh xe hà thành chém địch hơn ba người trong thành bắc địch bộ đội hốt hoảng chạy tán loạn công xuống xe hà thành sau trời g á n g đại tuyết ngay lúc đó quân sở tướng lĩnh lo lắng gặp phải mai phục không dám tiếp tục thâm nhập sâu nhưng từng tại cánh trung thủ hạ một vị quân lại kiên trì muốn đi cứu viện cánh trung thế là quân sở phân cho hắn hai người từ bắc sơn đường đi trước cứu viện nhưng, nhưng ế u quả n điều này hiển nhiên còn chưa đủ mặc dù có cụ thể phương hướng nhưng cái gọi là bắc sơn đường rốt cuộc là cái kia một đầu Cưới nhưng g ự a sau đó cần p ả i về p h ơ h ư ớ bất kể thế nào nói hắn còn có vô hạn loại này cơ hội có thể nếm thử triệu hải bình hỏi ngươi văn sĩ phó bản thế nào sợ ca có tiến triển phòng chừng lại có chừng một ngày thời gian là có thể thông quan triệu hải bình hỏi văn sĩ phó bản chủ yếu châu khó ở đó ta còn nghĩ nếu như thông quan võ tốt phó bản sau đó cũng có thể đi những thứ khác t h í luyện phó bản nhìn một chút s ở ca cái này d a m ba câu không giải thích được nói chung chính là phải nghĩ biện pháp dùng cái tiên niên đại lý niệm đi bắt ngược lại đến đây thẩm vấn quan viên thậm chí hoàng đế không chỉ có nội dung phải cẩn thận k h ả o cứu biểu tình còn phải tình chân ý thiết nói chung diễn kỹ yêu cầu không ở thích khách phó bản bên dưới bất quá cùng loại dạng này phó bản chỉ cần thông quan một lần về sau thì có thể làm ra đại khái tiến công chiếm đóng có kịch bản sau đó chỉ cần nhiều có mấy lần luyện nhiều mấy lần cần phải đều có thể thông quan Tương đối không chính xác ra cần phải là nhiều hơn gần tới một ngày thời gian dù sao nguyên bản tối ngủ thời gian đều giống như xuyên việt đến rồi một cái thế giới khác thể nghiệm khác một loại nhân sinh Nhanh chóng đem mình cần đem xử lần ý nội dung công một việc trải qua l xác có định không có gì ó bỏ s thứ ắ n thông thường văn chỉ trước, bình là không không một hai mở ra diễn đàn kiểm tra người chơi khác tình huống ám s a chính thức nội chắc đã có ba ngày đám bạn trên mạng thảo luận cũng dần dần hừng ngực lên trước đó ám s a nội chắc tư cách trên mạng bị xào đến rồi giá trên trời nhưng có chút người chơi nếm thử giao dịch sau đó mới phát hiện cái này nội chắc tư cách căn bản là không có cách giao dịch coi như mua ban c h ư n g hảo những người khác cũng căn bản không bước lên được không ai biết ám xa quan phương rốt cuộc là làm sao làm được phân biệt đăng ký cùng chướng số bất đồng người chơi nhưng suy nghĩ đến trò chơi này quan phương để ý thức liên tiếp phương diện nắm giữ như vậy nhiều hắc k hoa kỹ thông qua sóng điện não văn tới phân biệt người chơi tựa hồ cũng không phải như vậy thái quá hoàng ngữ môn lúc đầu cho rằng theo ám xa bức lửa bọn họ lại có thể tìm tới một cái kiếm lời lớn nơi gió lửa kết quả không nghĩ tới chờ mong rơi vào khoảng không nội chắc người chơi môn đều ở đây vắt hết góc muốn thông quan bốn cái phó bản ban đầu nội dung cơ bản trên đều bị lộ ra đến rồi trên mạng không có nội chắc tư cách người chơi cũng tại nhau nhau hiến kế hiến sách nhưng cho tới bây giờ c ũ n triệu hải n bình kỳ m lại tìm tòi một lần võ tốt thí luyện phó bản phát hiện trước mắt tuyệt đại đa số người đều còn thẻ tại giai đoạn thứ hai bị bắc địch man binh chặt được hoài nghi nhân sinh thậm chí hoàn toàn không có, có ý thức đến giai đoạn thứ hai bắt đầu cùng giai đoạn thứ nhất có quan hệ cái này khiến triệu hải bình càng thêm chờ mong chính mình thủ thông m ộ ư ơ i giờ tối triệu hải bình không kịp chờ đợi lần thứ hai tiến nhập ám xa thế giới cho chơi vẫn là giống như trước đó vừa mở tràng liền trực tiếp tìm cảnh trung tướng quân chủ động xin đi giết giặc đi vào viện binh thế là đại tuyết tung bay bên trong triệu hải bình lần thứ hai lại loi một con ra khỏi thành mà bác địch man binh giờ này cũng bắt đầu công thành cảnh trung tướng quân một bên tại đầu tường chỉ huy chiến đấu một bên nhìn về phía triệu hải bình phương hướng vài tên man binh chú ý tới cái này danh p h o đem lập tức đuổi theo thành bên c h i n sĩ binh tất cả đều lau mồ hôi một cái nhưng ngay sau đó bọn họ liền thấy triệu hải bình quay người dương cung c à i tên đem cái này vài tên bắc địch man binh bắn rơi ngựa bên dưới cho dù rời cứu binh cũng rất có thể không kịp nhưng trong lòng đúng là vẫn còn ôm một chút hy vọng nhưng bây giờ nhìn thấy triệu hải bình đi phương hướng cũng không phải là đông nam mà là tựa hồ hướng phía bị bắc địch man binh chiếm giữ xe hà thành đi tất cả mọi người là trong lòng c h ậ t lạnh xem ra là phong tuyết quá lớn khó có thể phân rõ phương hướng rồi cảnh trung tướng quân cũng q u a y đầu không nhìn nữa hắn cùng cái này danh phó đem xuất sinh nhập từ vài thập niên cũng đã sớm có cảm tình nhưng d à n h mạch từng câu giờ này từ biệt sợ sẽ là người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất nhưng giờ này cũng không có biện pháp chỉ có thể là là do thiên mệnh hắng nhiên rút ra trường kiếm l cờ cờ. Một, một vụ một vụ bắc địch man binh đều là nhất thanh niên trai tráng tinh nhuệ mà những lao binh này môn lại đều đã tóc hoa dâm thở hồng hộc nhưng dù cho như thế bọn họ cũng xưa nay sẽ không lùi bước nửa bước thân là võ tốt chết trận xa trường là chạy không thoát số mệnh nhưng cũng là trí cao vô thượng vinh diệu cảnh trung tướng quân toàn thân tắm máu sớm thành thói quen cùng phó tướng kể vai chiến đấu hắn giờ này một mình chiến đấu h a n g hái áp lực đột nhiên tăng nhưng đã không có người lại nghĩ những chuyện khác sở hữu đại sở tướng sĩ tất cả đều rét đỏ cả mắt rồi không ai cho là mình có thể còn sống sót nhưng trước khi chết rét nhiều mấy cái man binh cũng đủ số mịt mờ trong gió tuyết có thể nhìn thấy bắc địch quân đội đang không ngừng điều động nhưng cũng không có toàn bộ đầu nhập công thành chiến mà là có một ít đội quân ly khai rất có thể là đ u i bắt phó tướng cứ như vậy ngược lại cũng trên trình độ nhất định giảm bất chính diện áp lực của chiến trường cảnh trung tướng quân rất rõ ràng bắc địch man binh đối với bọn họ sớm đã hận tấu xương đưa bọn họ nhìn kỹ là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt giờ n à y đại tuyết tung bay bắc địch man binh cho rằng trước mắt thành trì nhất định phải được cho nên mới chia trước đ u ổ i bắt phó tướng phải một lưới bắt hết tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ cá l ọ lưới trái lại giảm bất chính diện áp lực của chiến trường tàng lớn m ả n g lớn vết máu nhiễm đỏ đầu tường tuyết trắng trắng gần còn lại các lão binh bắt đầu dần dần hướng cảnh trung tướng quân vị trí phương hướng d ự a sát leo thành bắc địch man binh càng ngày càng nhiều đem đại sở các tướng sĩ khu vực hoạt động không ngừng áp s u ú t cảnh trung tướng quân đưa mắt chung quanh phát hiện những thứ này tóc bạc hoa dâm đại sở bạo lính đã còn sót lại sáu mươi bảy mươi người giờ này đã không cần dư thừa mở miệng tất cả mọi người đã trong lòng còn có t ử trí sát trời dần dần tối xuống dưới chỉ có thể bằng vào tuyết trắng phản quang miễn cưỡng thấy rõ địch nhân tất cả mọi người biết chính mình chỉ sợ là nhìn không thấy ngày mai mặt trời mọc mà công thành bắc địch man binh cũng đã tổn thất nặng nề bọn họ từng cái nhìn lên tới cùng hung nhưng cũng hề vải không chịu đ ổ i biết đâu những người man này cũng nghĩ không thông vì sao những thứ này tóc bạc hoa dâm lính giả vậy mà có thể thủ ở một tòa thành trì v à i t h ậ p n i ê n cho đến hôm nay mới cuối cùng bị công hãm ngắn ngủi nghỉ ngơi sau này một tên bắc địch man binh dẫn đầu nâng cao l o nào hô to vào tới mà đại sở đám binh sĩ cũng chuẩn bị nên đón ở nơi này thời thành bên dưới đột nhiên một hồi ồn hồ ào náo động lại xuất hiện binh m a tiếng tiếng võ ngựa chuyển đến mịt mờ trong gió tuyết tựa hồ có một tri kỵ binh đang đạp sâu đậm tuyết động gian nan tới gần ngay sau đó chính là binh khí g a o kích cùng bắc địch man binh tiếng kêu tham thiết Man bắc i đội trời gió tuyết, ai tin nơi lại nhiên hiện n trong ngũ mảnh xôn trong không tưởng h một tuyết, đột xuất xao. Đầy đây ộ m sẽ địch man binh trong nháy mắt đại l o ạ n dưới thành quân sự bị xông đến quân lính tan giã thành bên trên man binh cũng thất kinh thành dưới có người một tiếng hô to tướng quân ta đại sở viện quân đến rồi những thứ này tóc bạc hoa dâm lính già trên mặt rốt cuộc xuất hiện tuyệt sử phùng xanh thần tình bọn họ khó tin nhìn về phía thành bên dưới phát hiện tại bắc địch man binh bên trong vãng lai sùng phong liều chết vậy mà thực sự là một chi mặc đại sở áo giáp kỵ binh mà cầm đầu tựa hồ liền là trước kia s ô n g ra trùng vây phó tướng vạn thuế những thứ này tóc bạc hoa dâm đại sở các lao binh tất cả đều lệ nóng danh trọng sĩ、si、khí đại trấn phản phất trong cơ thể lại dấy lên sức mạnh vô cùng vô tận ngược lại hướng về leo thành man binh sông tới giết thanh bên dưới triệu hải bình chưa bao giờ giết được sảng khoái như vậy từ tiến thực tập này phó bản bắt đầu hắn liền một mực tại chịu khổ một giai đoạn thụ ngược đ á i giai đoạn hai thụ ngược đ á i ba giai đoạn vẫn là thụ ngược đáy mỗi lần thụ ngược đáy phương thức đều có bất đồng thụ ngược đáy hình thức ngược lại là một mực tại biến trừ có hay không chính miệm đến phân ngựa nước là cái gì mùi vị ở ngoài. làm một v õ tốt chua xót khổ tay hắn cơ bản trên đều nế một lần giết vô số kể bắc địch man binh cũng không biết có bao nhiêu lần lấy nhiều thiếu loại bất đồng t ử vòng phương pháp bị bắc địch man binh giết chết thế nhưng tại hắn xuyên qua trùng đ i ệ p phong tuyết tìm được đại sở viện quân cũng chạy về thời điểm hắn liền biết cái này hết thể đều trị số l ạ n h thấu xương gió lạnh thổi qua để cho hắn t ỉ n h không khỏi s ô n g ra nhiệt lệ trên khuôn mặt bị trong nháy mắt s ấ y khô nhưng dù vậy hắn vẫn tại gió tuyết đầy trời bên trong ngầm đầu lên nhìn về phía cảnh trung, tướng quân vị trí phương hướng. Mà cảnh trung tướng quân cũng vừa cũng may nhìn xuống phía dưới triệu hải bình không khỏi yên lặng thất giọng cảng cái huynh đệ cuối cùng là đem ngươi cho đảm bảo số a hắn đã không nhớ rõ có bao nhiêu lần bởi vì cảnh trung tướng quân chết trận đưa tới trò chơi thất bại nhưng bây giờ hắn rốt cục làm một danh phó đem cùng cảnh trung tướng quân một chỗ chiến đến cuối cùng không hiểu vậy mà cùng trong trò chơi nở vợ cờ có thâm hậu đồng bào tỉnh bắc địch man binh đã chạy tán loạn do tuyết đầy trời cũng không nên lần thứ hai truy kích sau đó chính là đại sở viện binh đến đem cảnh trung tướng quân cùng những lạo binh này tất cả đều tiếp đi chỉ là lần thứ hai gặp lại triệu hải bình nhưng có chút từ nghèo hắn không biết muốn nói cái gì trước đó vì t u y ế t phục tướng quân tạc giếng giết ngựa ra khỏi thành cầu viện thời điểm hắn chuẩn bị rất nhiều lời t ử nhưng bây giờ hắn lại từ nghèo t h ư ớ n g quân triệu hải bình vừa định mở miệng lại phát hiện xung quanh trong nháy mắt s ư ơ n g mù ủ tràn ngập ý của hắn thức phản phất linh hồn xuất khiếu giống nhau phiêu bay đến giữa không trung mà nguyên bản hắn phụ thân tên kia phó tướng cho mình hành động lên cùng viện quân một chỗ cùng cảnh trung tướng quân gặp mặt tất cả mọi người đều ôm lẫn nhau khóc ròng ròng sau đó thời gian phản phất cấp tốc trôi qua sáng sớm ngày thứ hai tri kỵ binh này hộ tông cái này hơn bảy mươi tên tóc bạc hoa dâm lính giả hướng đông phương mà đi trở về đại sở cương vực triệu hải bình bối dối hồi lâu mới cuối cùng phản trò chơi này thiết r ự c c tiếp o ta cắt thông quan cờ đến gờ r ồ Ta biệt tướng mặt chút tất ta đang Cam. đặc đâu. đều để gặp còn cùng cả cho nói nghĩ quân muốn ăn, gì suy Khổ k quả cuối đều thoải cùng mái thời điểm kế h cho lanh chơi h ô n này g ta tầm. Trò t lẹ i t kế sư lương tâm lớn đại điệu hỏng triệu hải bình rất không nói hắn lúc này giống như là một cái thi dùm trong cuộc thi bên khó khăn nhất đề mục đều là hắn phá được kết quả đến ra thành tích linh thưởng thời điểm nguyên chủ b ê n trên cũng rất khí nhưng triệu hải bình nghĩ lại dựa theo chân thật lịch sử cái này danh phó đem thật làm được so với hắn còn muốn càng tốt hơn dù sao triệu hải bình có thể sai lầm vô số lần có thể cùng sở ca một chỗ tìm đọc tư liệu lịch sử dùng các loại phương thức làm tốt công khóa sau đó thông quan mà ở chân thật trong lịch sử cái này danh phó đem cũng chỉ có một cái mạng thực sự là cựu tử nhất sinh mới có thể đ ạ t thành kết cục này cho nên triệu hải bình trong lòng cũng liền bình thường trở lại những thứ này nhân vật lịch sử mới thật sự là anh hùng mà hắn mặc dù cũng trả giá vượt mọi khó khăn gian khổ nỗ lực đặt thành t r ị số được tự hào thành i ự u nhưng xét đến cùng cũng chẳng qua là xuất hiện lại những thứ này anh hùng thường quy thao tác mà lấy gió tuyết đầy trời bên trong đại sở binh sĩ chậm rãi đi về phía trước cùng cái này đồng thời triệu hải bình trong t â m mắt xuất hiện từng hàng văn tự cảnh trung lấy một mình cố thủ biên thành làm bác địch sông đối với mấy vạn nhiều hơn bốn mươi năm tâm lực k h ô n thận tắc sơn là giếng nấu n ọ là lương xuất phát từ muôn lần chết không một sinh chi vọng trước sau sát thương xấu lô mấy ngàn trăm tính toán tốt toàn trung dũng trung tiết nghĩa cổ kim không có trung liệt khổ tiết thật không thể làm ngay sau đó lại xuất hiện một cái đặc thù thông quan giới diện võ tốt thí luyện một tướng c ô n g thành thông quan thông quan đánh giá tin tưởng đi qua cái này đơn giản thí luyện sau đó ngươi sẽ càng thêm sáng tỏ võ tốt cái thân phận này chân ý đã giải tỏa võ tốt thân phận lựa chọn võ tốt thân phận dành riêng thiên phú xông vào trận địa ý chí càng lạ ở vào trong t u y ệ t cảnh liền càng có thể buộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ ghi chú dành riêng thiên phú đang chọn nên thân phận sau đem vĩnh cửu ngầm thừa nhận có hiệu lực dành riêng thiên phú theo thân phận đề thăng đến tiếp sau nhưng có thể được cường hóa hiệu quả mời xét cùng có thể tuyển thiên phú tiến hành phối hợp phát huy lớn nhất hiệu dụng nhìn thấy thông quan giới diện triệu hải bình trong nháy mắt kích động lên thông quan thật thông quan có thể lựa chọn võ tốt thân phận hơn nữa cái này dành riêng thiên phú rất tốt ta đơn giản trực tiếp ta thích bất qu cái này thông quan đánh giá là có ý gì cái gì gọi là cái này đơn giản thí luyện n g ư ơ i quản cái này gọi đơn giản triệu hải bình suýt chút nữa một ngụm l a o cái d a n h lạnh tại ngực tươi sống đem mình n í n chết thực tập này phó bản hắn đánh suốt ba ngày nhiều mặc dù không rõ ràng ở trong game thời gian cụ thể nhưng ấn cảm giác tính ra sợ không phải được có bốn mươi năm mươi cái giờ đồng hồ kết quả tại ám xa trò chơi này trong nó cũng chỉ là trong đó một cái đơn giản t â n thủ thí luyện phó bản thông quan thời giải liền thái quá triệu hải bình cũng không dám tưởng tượng trò chơi này nội dung phía sau được cỡ nào biến thái nhưng bất kể thế nào nói cuối cùng là thông quan loại này độ khó siêu cao trò chơi thông quan cho người mang tới cảm giác thành t i ệ u cũng là không có gì sánh kịp lần này giai đoạn thứ ba thông quan được coi như thuận lợi cho nên triệu hải bình tối nay vui sướng thời gian còn có thừa ra còn chưa tới mộng lúc tỉnh cho nên hắn suy tính một lần suy nghĩ lại đi thích khách phó bản đi dạo hắn suy nghĩ lấy mình bây giờ chiến lược đến nói có thể hay không trực tiếp mở vô s o n g đưa cái này phó bản cho thông chuyện việt cầu đạo top một nhân khí cách top hai gần hai mươi số điểm chương mười chín thông quan ghi hình lần thứ hai trở lại thích khách thí luyện đâm vương s á t giá triệu hải bình không hiểu có một loại giường như đã có mấy đời cảm giác mặc dù khoảng cách lần đầu tiên tiến nhập cái này phó bản chỉ trải qua ba bốn ngày thời gian nhưng triệu hải bình lại cảm giác mình đã không còn là trước đó chính là cái kia chính mình ta hiện tại cũng là từ núi thây biển máu bên trong tuân gia tới dũng sĩ những thứ này i ê n linh đế bên cạnh hồng y giáp sĩ mặc dù nhìn lên tới cũng như hung thân ác s á t đồng dạng cho triệu hải bình mang đến rất lớn áp lực tâm lý nhưng cùng những cái kia hung ác bắc địch man binh so sánh đã không tính là gì triệu hải bình vừa mới bắt đầu tiến cái này phó bản thời điểm Bị bầu loại này tốt sát kỹ h khí để nén không thở nổi, thậm chí chân đều có chút như nhưng hắn không hắn thích hướng ô nôn nôn n nén nổi, này nói dần dần g giờ, giác gì. cường k để đều đã Điều đã độ. trò chơi cảm có có bây ra, rõ này cường độ. Kỹ năng tiên h phú lần thứ hai xuất hiện triệu hải bình cũng không có lựa chọn kiếm thuật tinh thông cái tiên h phú này mà là tùy tiện chọn một miệng như treo hà không có gì khác nguyên nhân cũng là bởi vì hắn hiện tại có điểm bành trướng muốn thử xem mình bây giờ cơ sở chiến lược cùng ban đầu so sánh có bao nhiêu đề thăng tuyển định kỹ năng tiên phú sau đó ảo cảnh bắt đầu lưu chuyển phía trước tiểu thái giám đã bắt đầu cắt bước đi hướng đại điện phương hướng theo lý thuyết triệu hải bình giờ này cần phải lập tức túi đầu được kịp nhưng mà hắn cũng không có làm như thế mà là trực tiếp mở hộp ra phía trên mặt ngọc kỳ lân móc ra bảo kiếm nhân tiện cũng quen thuộc một lần bảo kiếm trên người m ặ t ngọc kỳ lân vị trí tỉnh được sau bởi vì luôn cuống tay chân mà sở không tới hai bên hồng giáp thị vệ đều ngần ra nhất thời không có phản ứng kịp thằng đến triệu hải bình đánh về phía một tên thị vệ thừa dịp hắn không chú ý một kiếm nước cổ tiểu thái giám lúc này mới hét lên một tiếng hô to nói có thích khách hộ giá hồng y bọn thị vệ lập tức một loạt mà lên nhưng mà triệu hải bình cũng không có thúc thủ c h ị u chói hắn một trận thao tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động trực tiếp từ các thiết hầu thị vệ trong tay đ o ạ t lấy trường đao cùng nó thị vệ của hắn đánh thành một đ o ạ n sau đó kiên trì không đến nửa phút bị loạn đao chém chết được rồi t a so chính mình tưởng tượng bên trong yếu nhược không ít nếm thử vô song sau khi thất bại triệu hải bình như có điều suy nghĩ lại lựa chọn kiếm thuật tinh thông một lần nữa mở một ván lần này có thiên phú chiến đấu thêm được động tác của hắn trở nên càng thêm sạch sẽ gọt gàng đi thẳng tới hồng y thị vệ trước mặt đồng thời từ trong hộp cấp tốc lấy ra bảo kiếm hồng giáp thị vệ không khỏi quá sợ hãi, hắn muốn rút đao. nhưng mà triệu hải bình đã đã nhanh chân tiến lên một kiếm xẹt qua cổ họng của hắn bên cạnh tên kia hồng giáp thị vệ vội vàng rút đao tiến lên hỗ trợ nhưng mà rõ ràng là b ổ về phía triệu hải bình sau lưng lại chém hụt triệu hải bình giống như là đã sớm sau khi biết bên sẽ có đao bổ tới sớm nghiêng người lên sau đó xoay người đụng vào thị vệ trong lòng bảo kiếm tại khôi giáp khe hở trô đâm vào thị vệ đau đ ớ n khó nhịp còn chưa kịp phản ứng lại là bị một kiếm cắt thiết hầu có tiểu thái giam còn chưa kịp hô triệu hải bình đã liền hắn một chỗ giải quyết rồi nhưng rất nhanh hông giáp bọn thị vệ lần thứ hai x u n g tới triệu hải bình lại tượng trưng chống cự một lần sau đó bị loạn đao chém chết như vậy cầm bất đồng kỹ năng thiên phú thử đi thử lại nghiệm mấy lần về sau triệu hải bình không tiếp tục bắt đầu một vòng mới thí luyện mà là bắt đầu đối với tình huống trước mắt tiến hành bước đầu tổng kết nhất là hắn từ lúc võ tốt phó bản bên trong thì có một cái suy đoán c h i t để chiếm được nghiệm chứng được rồi dù là thông quan võ tốt phó bản đến thích khách phó bản trong cũng là không có cách nào mở vô s o n g cầm thiên phú chiến đấu hiệu quả quả thực dựng xào thấy bóng nhưng như cũng không đủ bất quá hai cái phó bản tình huống so bị lẫn nhau ngược lại để ta càng thêm xác định trò chơi này ẩn giấu làm bằng máy người chơi tại phó bản bên trong thực lực đã quyết định bởi tại bản thân chiến lược cũng quyết định bởi tại khống chế kiểu người theo người chơi sử dụng cái này tên kiểu người không ngừng chiến đấu tương ứng chiến đấu ký ức cũng là dần dần kích hoạt trạng thái ta tại võ tốt phó bản bên trong khống chế là một tên binh lính bình thường thân thể thân thể tố chất yếu nhược nhưng tại quân sự chém giết trong quá trình võ tốt tương quan kinh nghiệm chiến đấu có thể cấp tốc kích hoạt phối hợp võ tốt tương quan kỹ năng tiên h phú lại có thể để cho ta ở trong rất ngắn thời gian liền nắm giữ phi thường tình xảo trong quân bắc sát thuật tại thích khách phó bản bên trong k h ô n g chế là đệ nhất kiếm khách nhiếp nhựa thân thể thân thể tố chất mạnh hơn một chút nhưng hắn am hiểu chính là kiếm thuật cho nên cầm kiếm thuật tinh thông sau đó chỉ cần nhiều tiến hành mấy vòng chiến đấu thân thể này nội quan tại kiếm thuật bắp thịt ký ức cũng sẽ bị cấp tốc kích hoạt cho dù cầm kiếm thuật tinh thông muốn cứ đi thẳng một đường vô song đi vào vẫn là rất không có khả năng bởi vì thị vệ nhiều lắm hơn nữa thị vệ trong tay cướp đoạt vũ khí cũng không khả năng một đường dết xuyên áo giáp loại này đồ vật tại vũ khí lạnh thời đại đúng là một bút xem ra thích khách thí luyện vẫn phải là đàng hoàng ấn kịch bản tới mạnh mạng nguyên á khứ. Hải Triệu cùng tham thương cũng toàn bộ hành trình mắt thấy triệu hải bình thông quan võ tốt thí luyện toàn bộ quá trình đây chính là soát phiến đại lao sao khủng bố như vậy mạnh nguyên không khỏi cảm t h á n trong người chơi đúng là sẽ có loại này biến thái chính hắn đi vào đích thân thể nghĩa qua rất rõ ràng biết mấy cái này thí luyện phó bản độ khó về phần cái nào khó nhất rất khó định nghĩa cái nào khó nhất dù sao trọng điểm điểm không giống nhau hơn nữa mạnh nguyên chính mình một cái đều không có thông quan cũng không có quyền phát ngôn u ô n gì bất quá tổng thể mà nói võ tốt thí luyện cần phải là nhất khảo nghiệm ngạnh thực lực cùng lực ý chí thí luyện mạnh nguyên lúc đầu cho rằng võ tốt phó b ả n sẽ là cuối cùng một cái bị thông quan phó b ả n dù sao cái khác phó b ả n cần phải đều có thể tìm tới trốn học qua pháp duy chỉ có võ tốt phó b ả n có ba cái giai đoạn hơn nữa lẫn nhau lẫn nhau tương quan liên hệ trốn học cũng rất khó thông nhưng không nghĩ tới trong người chơi mặt chính là có loại này cứng rắn hạnh u n g ác loại người tựa như rất nhiều động tác độ khó cao lại trong trò chơi ưa thích cứng rắn người chơi cùng ưa thích nghiên cứu trốn học phương pháp người chơi một chỗ tiến công chiếm đóng một cái b u ộ t trốn học người chơi đều còn không có thông đâu cứng rắn đại lao đã qua đương nhiên nghiêm chỉnh mà nói tại ám xa trò chơi này bên trong hoặc có lẽ là trả lại t ự người sứ mệnh bên trong kỳ thực cũng không tồn tại cái gì trốn học thuyết pháp chỉ cần có thể thông qua thí luyện chỉ cần có thể để cho lịch sử mạnh cắt dựa theo nguyên bản bình thường lịch sử phát triển đều xem như là thành công dùng thủ đoạn gì đều không gì kiếm kỵ cho tới bây giờ cũng có người chơi khác ở trọng công khắc cái khác ba cái thí luyện phó bản hơn nữa tiến độ cũng rất nhanh cơ bản trên đều chỉ kém tới nhà một cước Bất t quá r o nghĩ c p mắt ngày trôi qua, Mạnh cảm ám mại mau trôi thể trò thực một thuốc trợ ngày Nguyên cũng có thể cảm nhận được đại đa số người này nhẫn cũng đến hành ngày, người cũng cần n đại chơi đối với ám xa trò chơi với chơi qua, quả đa xa hạ. Hợp hạ châm h có được cực các số sự bị tới đây mạnh nguyên nói với tham thương đem triệu hải bình thông quan toàn bộ quá trình cắt nối biên tập một lần kéo một cái hoàn mỹ thông quan video triệu hải bình tại trong hiện thực tỉnh lại hồi tưởng từ bản thân tối hôm qua tại võ tuốt phó bản bên trong biểu hiện như cũ cảm giác cảm xúc dân g trào không kịp chờ đợi mở ra diễn đàn kiểm tra hôm nay các người chơi thảo luận quả nhiên vẫn là không có người có thể thông quan rất nhiều người chơi kiên trì rõ ràng đã nhanh đến cực hạn diễn đàn bên trên cũng tràn ngập một mảnh đoán dật tiếng trò chơi này tại sao phải làm như thế khó a đây không phải là thuần túy kẻ đáng ghét sao một cái tân thủ phó bản thẻ ba bốn này một thẻ chính là mười mấy cái giờ đồng hồ bình thường người chơi đều không chống nổi chẳng lẽ ta đây thật là hàng thật giá thật toàn cầu thủ thông cái kia ta có phải hay không có thể viết cái tiến công chiếm đóng cho đại gia nhìn rồi triệu hải bình phát hiện mình lại tìm về trước đây soát mảnh cái kia loại là t ú nguyên bản hắn đối với soát phiến chuyện này đều đã có điểm chết lặng dù sao nội dung trò chơi bị đào móc được không sai biệt lắm sau đó xuất phiến cũng bất quá là giảm thiểu sai lầm rút ngắn thời gian chưa chắc có thể chế tạo bao nhiêu nhiệt độ nhưng ám s a trò chơi này nhưng là còn không có bất kỳ người nào có thể thông quan đâu dạng này một cái t i ế n công chiếm đóng dán nhất định có thể hỏa chỉ là trò chơi này tựa hồ cũng không có cái gì đạn thành tựu các loại thiết định cứ như vậy trực tiếp viết một cái t i ế n công chiếm đóng những người khác có thể tin sao ở nơi này thời hắn chú ý tới mình giả lập hiện thực sân đấu điện thoại di động hộ khách bưng bắn ra một cái tin dĩ nhiên là một cái không biết website video địa chỉ triệu hải bình có chút ngạc nhiên địa điểm tin vào sau khi nhìn mấy phút đồng hồ hắn mới bừng tỉnh phát hiện đây không phải là ta thông quan ghi hình sao toàn bộ video có điểm tương tự với phim là dùng rất nhìn từ nhiều góc độ cắt nối biên tập có bác địch man binh tiến công lúc quan sát thị giác cũng có triệu hải bình một mình gói ngựa tại đại tuyết bên trong viện binh cảnh gần đặc tả hơn nữa cắt nối biên tập phi thường lưu loát thời gian mặc dù không lâu lắm chỉ có khoảng chừng nửa cái giờ đồng hồ cắt bỏ rất nhiều tương đối không trọng yếu như vậy nội dung nhưng triệu hải bình thông quan toàn bộ phó bản tinh hoa bộ phận cơ bản trên đều kéo đi ra hơn nữa hiệu quả rất tốt thậm chí triệu hải bình sau khi xem chỉ có một cái ý nghĩ đây thật là ta lúc đó đánh ra thao tác ta cũng quá mạnh dù sao thời điểm chiến đấu hắn toàn bộ hành trình đều là ngôi thứ nhất thị giác hơn nữa quá trình chiến đấu quá kịch liệt hắn cũng căn bản không có khả năng phân tâm đi quan tâm tư thế của mình có đẹp trai hay không kết quả dùng phim thị giác một nhìn quả là không thể tin được đây là chính mình đánh ra hiệu quả trò chơi này công năng còn rất cường đại kèm theo ghi hình hệ thống thông quan sau đó liền có thể sinh thành ghi hình ghi chép hơn nữa cái này hơn phân nửa là tự động biến thành a nhân công tắc nối biên tập không có khả năng nhanh như vậy ta tối hôm qua vừa mới thông quan hôm nay buổi sáng video liền đi ra bất quá cái này tự động cắt nối biên tập trình độ cũng quá cao a hoàn toàn không thua bởi một ít điện ảnh hiệu quả a triệu hải bình lại một lần nữa cảm khái tại nhà này công ty game cường đại kỹ thuật lực sau đó hắn phát hiện nương theo lấy cái video này còn có một cái tin chúc mừng ngài coi như thông quan thí luyện phó bản ưu tú người chơi ngài đem tại trang web chính thức tự động thu được chứng thực chướng hào cùng với đại thần người chơi tiêu ký xin hỏi ngài có đồng ý hay không đem thông quan ghi hình tuyên bố trên trang web chính thức cùng người chơi khắp một chỗ giao lưu học tập phía dưới còn có đồng ý cùng cự tuyệt hai cái tuyển hạng chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ, cờ. hậu ợ p khụ đọc. ư nói lớp miệng cái gì trang bức cái này rõ ràng chính là thả con ghép bắt con t ô m cùng người chơi khác thảo luận nghiên cứu trò chơi thông quan phương thức thuộc về là người chơi cùng người chơi giữa bình thường giao lưu mới không phải là vì trang bức tiếp thu người chơi cùng bãi đây bất quá lời nói đi cũng phải nói lại trò chơi này còn rất thân thiết Cũng có c nghĩ đến suy h rồi ú tại n g ư triệu hải bình điểm kích đồng ý trong nháy mắt cái video này liền xuất hiện ở ám xa quan phương website bên trên sau đó hắn mở ra trò chuyện phần mềm chuẩn bị đệ nhất thời gian cùng sợ ca chia sẻ cái tin tức tốt này cùng cái này đồng thời ngay đều lớn học lịch sử hệ nghiên cứu sinh ký tốt xá sợ ca chuẩn thời tỉnh lại hãy xuống mũ trò chơi sau khi rửa mặt hắn một bên hướng nhà ăn đi chuẩn bị đi ăn đ i ể m tâm một bên như thường lấy điện thoại cầm tay ra kiểm tra cùng ám s a diễn đàn đêm thô sơ giản lược nhìn lướt qua sau đó hắn phát hiện các người chơi đối với ám s a hoán dẫn thiếp dường như lại trở nên càng nhiều trò chơi này quá khó khăn làm khó dễ mà khó đúng vậy à ta đều tại thích khách phó bản cùng chết đã mấy n à y căn bản không cách nào thông quan vo tốt phó vốn cũng là quá khó khăn ta thật vất vả chịu đựng qua giai đoạn thứ nhất giai đoạn thứ hai là trực tiếp để cho ta chết ta cái này căn bản không phải trò chơi là bộ đội đặc trùng tuyển chọn trình tự a ta cảm thấy loại này độ khó bộ đội đặc trùng tới đều cho không căn bản cũng không phải là cho người qua có hay không loại khả năng này trò chơi này ý thức liên tiếp kỹ thuật có thể thu thập người tâm tình tiêu cực sau đó người chơi càng chịu khổ khai phá thương liền càng cao hứng bằng không vì sao lại thiết kế ra biến thái như vậy trò chơi cho chúng ta chơi ta dám chắc chắn trò chơi này nếu như còn không điều độ khó thấp không ra hai tuần lễ tất mát ừ ta cũng đồng ý trò chơi này độ khó cơ bản bên trên khuyên lui 99% n g ư ờ i chơi điều kỳ quái nhất là cho đến bây giờ dĩ nhiên có không có bất kỳ người chơi thông quan tân thủ phó bản g l i ê n nói như vậy trò chơi này quả thực chân thực thế nhưng một điểm lạc thú cũng không có loại trò chơi này đã định trước đi không dài rất hiển nhiên dài đến ba bốn ngày chịu khổ cũng quả thật làm cho đại bộ phận nội chắc người chơi tích lũy tâm tình tiêu cực đi tới một cái quắp trị số bọn họ nhanh không chống nổi đương nhiên cũng có rất nhiều lấy không được nội chắc từ các h người không chơi được trò chơi g ư ơ n g mắt nhìn vì yêu sinh ậ n cho nên hắc hai câu cái này cũng bình thường sở ca đương nhiên không tán thành những quan điểm này bởi vì đối với hắn mà nói đây chính là chơi tốt nhất trò chơi không ai sánh bằng chân thật như vậy như vậy cao độ tự do trò chơi thật nghiên cứu lên m ớ i phát hiện có vô cùng ngạt thú chỉ tiếc chỉ là nói cũng không có biện pháp để cho người chơi khác cảm thụ được trò chơi này tốt chơi chỗ tựa như rất nhiều chịu khổ động t á c loại trò chơi thật chơi tiến vào sau đó sẽ cảm thấy đặc biệt tốt chơi mất ăn mất ngủ nhưng nếu như người khác hỏi trò chơi này đến cùng tốt chơi ở đó thật vô cùng khó giải loại bỏ ở nơi này thời sở ca điện thoại di động r u n một lần thu được đến từ chính triệu hải bình tin tức rất đơn giản liền ba chữ t a qua cách lấy màn hình điện thoại di động đều có thể cảm nhận được triệu hải bình kích động sở ca cũng hai mắt tỏa sáng lập tức trả lời chúc mừng làm sao qua triệu hải bình cơ bản bên trên cùng ngươi phỏng đoán không sai bị lắm triệu ta lấy hướng đông bắc đi bắc sơn đường rất nhanh liền gặp đại sở việt quân thông qua n quá trình đã treo lên trang web chính thức bên trên sở ca lập tức trả lời ok ta cái này sẽ đi thăm đối với triệu hải bình thông quan sở ca cũng là phát ra từ nội tâm cao hứng dù sao hai người bọn họ thuộc về là đồng bạn h ợ tác không tồn tại cạnh tranh quan hệ hơn nữa triệu hải bình thông quan cũng không thể rời bỏ sợ ca trợ giúp người chơi chính là như vậy một quan h ể có gì tốt phương pháp cơ bản bên trên cũng sẽ không thắng tư đều sẽ vô tư chia sẻ đi ra giúp đỡ cho nhau hơn nữa sợ ca rất rõ ràng triệu hải bình cái này thủ thông quá mấu chốt có như vậy chơi nhiều ra đều đang đoán trách trò chơi này độ khó đều cảm thấy tại phó bản t r o n g không chơi được đồ vật không có lạc thú là trò chơi này làm bằng máy không phong phú không dễ chơi sao kỳ thực không phải là bởi vì những thứ này người chơi căn bản không tìm được chính xác thông quan phương thức nếu như bọn họ tại võ tốt phó bản trong luôn luôn sợ h ã i rụt rẽ trốn ở phía sau vậy cũng chỉ có thể bị bắc địch man binh bổ tới chém tới có cái gì là thú cho nên hiện tại quả thực cần nếu như vậy một cái đại thần thông quan ghi hình nói cho các người chơi trò chơi này đến cùng cần phải chơi như vậy sợ ca mở ra ám s a trang web chính thức phát hiện website bên trên thật đúng là nhiều một mới bản khối nội dung bên trong cũng rất đơn giản chính là một cái ưu tú người chơi thông quan ghi hình, ghi hình giới h hình g i thiệu vắn tắt cũng không có quá nhiều nội dung cũng chỉ có thủ thông võ tốt thí luyện mấy cái từ mấu chốt nhưng chỉ là dạng này đã đầy đủ đoạt người n h ã n cầu sở ca lập tức điểm kích kiểm tra video ô độ nét cực cao ự c c cùng trong trò chơi phẩm chất hầu như nhất trí nói cách khác chính là cùng hiện thực khó mà phân biệt cùng cái k i a loại đạo cụ tỉ mỉ cực độ khảo cứu phim không sai biệt lắm ba cái giai đoạn nội dung bị hoàn mỹ cắt nối biên tập cùng một chỗ màn ảnh nên kéo xa thời điểm kéo xa nên đặc tả thời điểm đặc tả các loại nhân vật biểu tình tỉ mỉ chém giết lúc động tác các loại tất cả đều giống chân chính phim giống nhau biểu hiện rất đúng chỗ tương hơi thỏa đáng nên tình lượng địa phương tuyệt không nhiều lắm lợi một cái màn ảnh mà nên chú trọng biểu hiện địa phương cũng tuyệt nghiêm túc mới vừa ngay từ đầu triệu hải bình liền bằng vào một tay chắc tuyệt tài bắn cung kỹ kinh tứ tọa man binh xông lên đầu thành sau đó hắn càng là d ũ n g không thể cản ưu dị biểu hiện thậm chí để cho cảnh trung tướng quân thắng phục đến rồi giai đoạn thứ hai triệu hải bình quả quyết thuyết phục tướng quân tạc giếng giết ngựa r ố t cục tại cuối cùng ngăn cơn s ó n g giữ giai đoạn thứ ba triệu hải bình một mình c ư ớ i ngựa nhảy vào mịt mở phong tuyết đưa đến tứ binh cuối cùng đánh đuổi bắc địch man binh để cho cảnh trung tướng quân cùng còn thừa lại đại sở các tướng sĩ bình an rút lui khỏi đại khái k ị tỉnh sở ca kỳ thực đều biết dù sao triệu hải bình thông quan toàn bộ quá trình đều là sở ca tại nhưng lúc này thật nhìn thấy thông quan ghi hình s ợ ca vẫn là cảm thấy rất chấn động quá trâu bò loại này thao tác dĩ nhiên là người chơi bình thường đánh ra tựa như rất nhiều động tác loại trong trò chơi vừa nhìn đến đại l a o người chơi tốc thông ghi hình đều sẽ làm người ta khiếp sợ chính mình cùng đại lao chơi căn bản không phải cùng một cái trò chơi cái chỗ này lại vẫn có thể như thế thao tác cái này rất kẻ địch khủng bố tại đại lao trước mặt vậy mà không còn sức đánh trả chút nào liền thái quá nhất là càng về sau triệu hải bình thao tác liền càng cực hạn giai đoạn hai cuối cùng thời điểm một người gần người đánh ba bốn cái man binh quả là chính là c ô thưởng hơn nữa cái này thông quan trong video tranh đấu tràng diện cùng phim còn không giống nhau trong phim ảnh tranh đấu tràng diện cơ bản trên đều là hai cái cực đoan hoặc là chính là rất đơn giản rất ngây thơ nhìn lên tới liền có vẻ rất có lệ hoặc là chính là vô cùng hoa lệ quan thưởng tính rất cao thế cho nên có vẻ cũng không chân thực mà chân thật vũ khí lạnh chiến đấu xen vào giữa hai cái này lại hoàn toàn bất đ ộ n g không có quá nhiều cuốn hút hoa lệ động tác cũng không giống như trò chơi có bất kỳ cân bằng tính có thể nói sở hữu binh sĩ đều là dùng đơn giản nhất trực tiếp kỹ thuật giết người có lẽ nhìn lên tới không có gì cũng không thể nào c a minh nhưng tại chân thật trong chiến trường sẽ cho người minh bạch sinh mệnh dĩ nhiên là yếu đuối như thế kỳ thực rất nhiều trong phim truyền hình cũng muốn đem vũ khí lạnh chiến đấu tràng diện làm được chân thực một ít nhưng lại như thế nào khảo chứng cũng rất khó làm đến nguyên nhân rất đơn giản diễn viên căn bản diễn không ra cái kia loại trạng thái những lao binh này từng cái tất cả đều thân kinh bắc chiến xem quen rồi tử vong mỗi một lần công kích động tác cùng thần thái đều có vô số tỉ mỉ hòa bình niên đại người sao có thể diễn ra được biết đâu riêng biệt ảnh đế có thể vô sự tự thông diễn xuất tới nhưng cấu thành toàn bộ chiến trường chín mươi chín phần trăm đều là nhóm phổ thông diễn lại như thế nào nếm thử cũng căn bản diễn không ra cái kia loại kh còn không như lộng lộng hồ hồ đem truyện i n h thả lực t ê n t r hoặc là toàn đều việt cầu h o c đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm chương hai mươi mốt võ tốt chân ý lại nhìn diễn đàn các người chơi thảo luận quả nhiên cái này thông qua video một ra toàn bộ diễn đàn gió hướng trong nháy mắt xoay chuyển trước đó có rất nhiều người đều ở đây phun trò chơi này độ khó không hợp lý mặt ngoài bên trên độ tự do cao trên thực tế độ tự do rất thấp không có trò chơi là thú nhưng video sau khi đi ra những người này toàn tất cả câm miệng trước đó có rất nhiều người chơi cảm thấy trò chơi này thổi rất lâu độ tự do trên thực tế lại không thể nào tự do liên cấm võ tốt thí luyện đến nói cái này nào có cái gì độ tự do a người chơi cũng chỉ là một cái không có gì q u y ề n phát biểu tiểu tạp binh nhiều lắm là từ ba cái đều rất đồng dạng kỹ năng thiên phú trong chọn một đi giết địch mà đối mặt liên tục không ngừng b ắ t địch mai binh người chơi lại như thế nào làm ra lựa chọn kết quả cuối cùng đều kém không nhiều lắm ngược lại đều là cái chết phân biệt chỉ ở tại chết phương thức bất đồng nhưng nhìn thấy cái video này sau đó bọn họ mới hiểu được nguyên lai、like、đó cũng không phải trò chơi vấn đề mà là vấn đề của mình trò chơi này vẫn còn có nhiều như vậy ẩn giấu làm bằng máy nhất là nhìn cái này tên đại lão người chơi từng bức từ thông thường tiểu cung binh biến thành phó tướng lại biến thành cứu v ấ t cả tòa thành trì then chốt nhân vật các người chơi toàn đều kinh hãi trừ hô 666 ở ngoài đã hoàn toàn không có bất kỳ ngôn ngữ động hóa, trò chơi này lại vẫn có thể chơi như vậy chúng ta hôn mê c h ắ c không được giai đoạn thứ hai luôn luôn làm khó dễ đâu nguyên lai là bởi vì ta giai đoạn thứ nhất sẽ không đánh tốt cơ sở a đại lao thật quá mạnh đại lao sẽ không phải trong hiện thực cũng học qua võ thuật a nguyên lai giai đoạn hai chống ra một ngày thời gian là vì thuyết phục tướng quân a nói cách khác trò chơi này độ tự do quả thực rất cao chỉ cần làm ra cùng kiểu người tương xứng hành vi liền tất cả đều là có thể xem ra hạn chế người chơi cũng không phải là trò chơi bản thân mà là chúng ta trí tưởng tượng của mình à ai có thể nghĩ tới đi theo tướng quân đề nghị thật hữu dụng quả là không giống như là trò chơi giống như là thật xuyên việt đến thế giới kia giống nhau học p h í a đi đêm hôm nay ta liền chết dập đầu võ tốt phó bản không biết thủ thông rốt cuộc là vị nào đại l a o thần thánh vương nào đại l a o có thể không thể đi ra nói một lần tâm đắc trước đó diễn đàn bên trên tiếng kêu than dậy khắp trời đất bầu không khí quét một cái sạch các người chơi lần thứ hai đối với trò chơi này dấy lên hy vọng chi hỏa trò chơi này k ó sao khó đương nhiên khó thiên phú đứng đầu nhất người chơi cũng phải hoa dòng ra ba bốn ngày thời gian mới có thể qua một cái tân thủ thí luyện phó bản g nhưng trò chơi này độ tự do có cao hay không chơi vui hay không nếu như tại cái video này trước khi ra ngoài rất nhiều người chơi có thể sẽ cho ra một cái câu trả lời phủ định nhưng bây giờ đáp án này không hề nghi ngờ là không gì sánh được khẳng định hoặc có lẽ là chính là bởi vì trò chơi này độ khó cao như thế cho nên nó làm bằng máy mới như thế tự do mới như thế có vui thú trong trò chơi mỗi người đều giống như từ chân nhân vai trò giống nhau có chính mình ý tưởng có vài người sẽ nhắc a n Có vài nhưng ờ i sẽ lùi bước, những h u thứ này người chơi nhìn triệu hải bình thông quan video cũng có thể cảm nhận được thông quan vui sướng tựa như rất nhiều động tác độ khó cao loại trò chơi nhìn đại lao không bị thương b ộ n ghi hình tại h chơi cũng có thể cảm nhận á cái i người kia kê cũng được có cảm l o cảm giác sảng khoái, đồng khoái, sẵn thiên ờ đang mong đợi đi đó được. qua sau mong chính mình nỗ cũng làm Tại i khắc lực có khổ thể h t hô vạn hoán bên trong triệu hải bình rốt cuộc xuất hiện h ã n tại trong diễn đàn lập một cái bài viết coi như động tác loại trò chơi một cái cho cốt cấp người chơi chứ hắn lúc đầu cũng luôn luôn sinh động tại trong diễn đàn không ít phát động tác k h á c loại trò chơi không bị thương đoạn ngắn cho nên vẫn là có nhất định nổi tiếng lần này phát tiếp tên hắn phía sau trực tiếp liền treo lên ám xa đại thần người chơi tiêu chí vàng lòng lánh vô cùng dễ thấy mà hắn tiếp mời nội dung càng bị các người chơi điên cùng phát trong nháy mắt bức lửa đại gia tốt ta chính là vừa mới thông quan võ tốt thí luyện triệu hải bình tâm tình vẫn là rất kích động bởi vì ta biết lần này nội chắc người chơi đều là chân chính tinh anh người chơi mỗi người đều ai cũng có sở trường riêng cho nên có thể đủ hoàn thành cái này thủ thông đối với ta cả cái du hy sinh nhai mà nói cũng là phi thường có ý nghĩa một ngày lời thưa cũng không muốn nói nhiều nói đơn giản nói ta đối với ám s a trò chơi này lý giải đi ta thấy trên mạng rất nhiều người oán giận nói trò chơi này độ khó rất cao không có là thú ta ngược lại là cầm bất đồng cách nhìn ta cảm thấy khiêu chiến dạng này độ khó cao trò chơi bản thân liền là một loại lớn nhất là thú ta tin ạ thực tập à y phó bản tưởng cái bất những ê m l thứ khác phó bạn cần phải cũng có tương tự đặc thù làm bằng máy chỉ cần tìm được giải pháp là có thể nhìn thấy thông quan khả năng cuối cùng kết hợp với ta tại võ tốt phó bản bên trong c ả g thụ nói một chút ta đối với ám s a trò chơi này lý giải đi tại ta thông quan cuối cùng thông quan giới diện trên viết một câu như vậy lời nói tin tưởng đi qua cái này đơn giản thí luyện sau đó ngươi sẽ càng thêm sáng tỏ võ tốt cái thân phận này chân ý võ tốt cái thân phận này chân ý rốt cuộc là cái gì ta đang khiêu chiến không cùng giai đoạn đối với cái thân phận này lý giải cũng là đang không ngừng biến hóa lúc mới bắt đầu nhất ta cảm thấy võ tốt nha chính là một cái bình thường tiểu binh bác địch man binh dứt tới ta không làm đạo binh tận khả năng không về nước cùng những binh lính khác chiến đấu với nhau thực sự đánh không lại liền hướng giúp về phía sau co rụt lại để cho các huynh đệ đỉnh bên trên sau đi tới giai đoạn thứ hai ta cảm thấy v õ tốt cũng chỉ là bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật dù là lại cố gắng thế nào tại đối mặt mấy lần tại mấy địch nhất lúc cũng chỉ có chiến đấu hăng hái đến chết con đường này có thể tuyển nhưng rất nhanh ta phát hiện nguyên lai、like、cái này phó bản bên trong thân phận cũng là có thể biến hóa ta tại một giai đoạn biểu hiện càng tốt giai đoạn hai lúc địa vị liền sẽ càng cao kể từ đó ta thì có có thể ảnh hưởng phó bản đi hướng năng lực Cũng chính là cái lực gọi là là sĩ b ắ trong trò chơi biểu hiện cũng quả thực như vậy tại võ tốt thí luyện bên trong ta gặp qua cũng trải qua quá nhiều tử vong cảnh trung tướng quân trên lịch sử để lại danh tự nhưng n à y hơn bảy mươi tên tóc bạc hoa dâm lính già lại không có danh tự lưu t r u y ề n tới nay mà càng nhiều hơn thủ v ư ơ n g thành trì hy sinh đại sở binh sĩ thì càng là không có trên sách sử thu được bất kỳ văn chương cảnh trung tướng quân một tướng công thành phía sau là vô số vô danh võ tốt thi q u ố t nhưng về sau ta cảm thấy cái này hẳn không phải là một tướng công thành bốn chữ này chân ý hoặc có lẽ là không phải toàn bộ h à n g nghĩa so sánh với tên lưu trong sử sách cảnh trung tướng quân ta kỳ thực càng kính n g tên kia phó tướng cái này danh phó đem từ tầng dưới chót nhất vô danh t i ể u tốt từng bước tích lũy chiến công bằng vào chính mình ưu dị biểu hiện bị cảnh trung tướng quân chú ý tới tại bình thời chiến đấu bên trong khẳng định nói qua rất nhiều tương tự với tạc giếng giết ngựa kiến nghị có thể nói nếu như không có cái này danh phó đem cảnh trung tướng quân sợ rằng cũng khó mà hoàn thành chú đóng ở thành trì mười mấy năm thành tựu nhưng cái này danh phó đem nhưng chưa trên lịch sử lưu xuống danh tự hơn nữa chúng ta có lý do tin tưởng tại cảnh trung tướng quân bên n g còn rất nhiều người cùng cái này danh phó đem giống nhau đã từng đem hết toàn lực làm ra cống hiến của mình l à n ta tự mình sắm vai cái này danh phó đem vắt hết vóc nghèo hết tất cả thủ đoạn tại vô số lần sau khi chết mới đạt tới hắn năm đó cao độ lúc ta mới chân chính cảm thụ được những thứ này nhân vật lịch sử vĩ đại bởi vì hắn tại chỉ có một cái mạng không có bất kỳ tiến công chiếm đóng có thể nhìn tình huống bên dưới làm xong rồi ta liền nghĩ cũng không dám nghĩ vĩ đại sự tích cho nên một tướng công thành cũng là đang nhắc nhở chúng ta đó cũng không phải cảnh trung tướng quân một chiến công của mỗi người mà là có vô số nắm giữ võ tốt thân phận người ném đ ầ u lâu vậy n h i ệ t huyết cùng nhau phấn đấu sau đó kết quả đây mới là ta cảm thấy trò chơi này chân chính chỗ độc đáo nó quả thực rất khó về phần trò chơi tính cùng ngu nhạc tính phương diện trước ù y theo từng n đó rất nhiều người nhìn thấy thông quan video cũng liền chỉ là cảm giác được đại lao thao tác rất châu bò dù sao tại trò chơi này trong một người đánh ba bốn cái bắc địch manh binh chỉ phải thử qua đều biết có nhiều khó khăn nhưng xem xong rồi triệu hải bình cái này thích mời các người chơi mới ý thức tới nguyên lai trò chơi này cũng không phải là chỉ có độ khó cao cũng là có nội hàm võ tốt thân phận bao quát võ tốt thí luyện cái này một tướng công thành danh tự đều là có thâm ý từ thông quan cơ bản yếu tố tới nhịn muốn trở thành một tên hợp cách võ tốt cần rất toàn diện tố chất không thể là một m cái thuần túy mã phu thích hợp thời điểm muốn phát huy chính mình trí chí mưu chiến thắng đ ị ợ c nhân mà quan trọng nhất là muốn thủy chung bất khuất bất luận trải qua bao nhiêu thất bại gặp phải khó khăn dường nào tình huống đều không thể bông tha bởi vì chỉ có kiên trì mới có thể t h ắ nhưng g t lợi c so sánh với chân thật lịch sử đã là rất đơn giản mô thức điều này cũng làm cho cái khác nguyên bản oán giận trò chơi này quá khó khăn các người chơi một lần nữa có khiêu chiến dục vọng nguyên lai、like、là dạng này nhìn lên tới trò chơi này độ khó là có nguyên nhân không tính là làm khó dễ mà khó a đúng vậy a trong lịch sử một cái vô danh võ tốt một lần liền hoàn mỹ đánh ra kết cục người chơi có thể chiếu chép câu trả lời còn có thể vô hạn lần lặp lại khiêu chiến nếu như lại đánh không đi ra cái kia quả thực không nói được thế nhưng ta chỉ là một hiện đại văn minh xã sẽ trưởng thành lên gà quệ a triệu hải bình đổi vội vàng giải thích nói kỳ thực thân thể tố chất phương diện này đại gia hoàn toàn không cần lo lắng trò chơi này là có ẩn dấu làm bằng máy chỉ cần ngươi tiến nhập trò chơi không ngừng mà dùng này tấm thân thể chiến đấu liền có thể rất nhanh kích hoạt bắp thịt ký ức võ tốt phó bản cùng thích khách phó bản đều là như thế này chỉ là bởi vì thân thể bất đồng cho nên nắm giữ kỹ năng chiến đấu cũng có trọng điểm võ tốt kỹ năng chiến đấu trọng điểm tại quân sự chém chết mà nhấp n h u ộ khoảng thân thể thì là càng trọng điểm tại kiếm thuật cùng thuật ám sát một hồi nhiệt liệt thảo luận sau đó toàn bộ diễn đàn bên trên gió hướng thay đổi hoàn toàn Trước rất còn đó n hơn i ề nữa bốn cái phó bản toàn thông sau đó đến tiếp sau khẳng định còn sẽ có càng thú vị nội dung trò chơi a duy nhất không vui khả năng chính là nó hắn không có thu được nội chắc tư cách các người chơi bởi vì trò chơi này từ xuất hiện đến bây giờ nhiệt độ càng ngày càng cao chủ đề càng ngày càng nhiều hơn nữa từ lộ ra ánh sáng đi ra nội dung nhìn đánh giá cũng càng ngày càng cao n g ắ m lại đều cảm thấy chơi thật vui nhưng không có biện pháp nội trắc tư cách t h ể được quá chết có chút người chơi hô hảo nội trắc tư cách có phải hay không có thể thu hồi những cái kêu bị thí luyện phó bản khuyên lui người chơi nên thủ tiêu nội trắc tư cách giao cho càng có nhu cầu người chơi hoặc là nắm chặt thời gian nhiều mở ra một ít nội trắc tư cách đối với cái này quan phương không tiếp tục giống như thường ngày y ê lặng mà là làm ra một cái đơn giản trả lời ba ngày sau cũng chính là ám xa trò chơi này chính thức vận d o a n một tuần thời gian điểm sẽ đối với nội dung trò chơi tiến hành một lần thăng cấp sẽ thả ra càng nhiều hơn nội c h ắ c tư cách đồng thời đối với trò chơi thời gian quá ngắn tiến độ quá chậm người chơi đem suy nghĩ thu hồi nội c h ắ c tư cách rút lần nữa lấy thế là không có thể thu được được nội c h ắ c tư cách các người chơi cũng lớn chịu cổ vũ ba ngày thời gian trông mòn con mắt cũng không thiếu người đã quyết định hiện tại liền đi báo cái v õ thuật ban hoặc một ít vật lộn hoặc là vũ khí hoặc là ác bổ một lần lịch sử tri thức sớm là thu được tư cách sau đó khai hoang chuẩn bị sẵn sàng nói chung ám s a tân thủ phó bản thủ thông video chẳng khác gì là cho sở hữu người chơi đánh một trăm cường t â m chầm để bọn hắn càng thêm chuyên chú vùi đầu vào trò chơi này bên trong chín giờ tối đỗ cương t r ư ớ c máy vi tính bóc t ắ t sắp cháy hết tàn thuốc đem máy vi tính bên trên vừa mới viết xong báo cáo lại một lần nữa qua qua một lần xác nhận không có vấn đề sau đó điểm kích gửi đi hắn nhìn lên tới bốn mươi tuổi suốt đầu có thổn thức hồ cha một bộ con người rắn g i ỏ i hình tượng đây cũng là mạnh nguyên trọng điểm chú ý người chơi một trong từ trong trò chơi biểu hiện tới nhìn đỗ cương cũng không có gì đặc biệt vượt trội ưu thế nhưng khắp mọi mặt năng lực đều rất bình quân hơn nữa từ hắn tại thích khách phó bản bên trong biểu hiện tới nhìn mạnh nguyên hoài nghi hắn tại trong hiện thực chắc cũng là đặc thù nghề nghiệp chỉ bất quá mạnh nguyên không để cho tham thương đi thăm dò bởi vì cảm thấy tạm lúc không cần như thế mạnh nguyên đ ã đoán đúng đỗ cương tại trong hiện thực đúng là đặc thù nghề nghiệp hắn là an toàn ngành một tên đặc cần tổ giải bởi vì là quân nhân xuất thân hơn nữa kinh nghiệm làm việc vô cùng phong phú cho nên hắn tại phó bản bên trong hiện ra chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày cũng vô cùng xuất chúng lúc này mới gây nên mạnh nguyên chú ý mà đỗ cương chơi trò chơi này dĩ nhiên không phải là giải trí. mà là vì điều tra công ty thần bí này sự thực bên trên cũng không chỉ là đỗ cương toàn cầu sở hữu quốc gia an toàn bộ môn cơ bản trên đều tại làm tương tự điều tra một nhà đột nhiên xuất hiện thần bí công ty không hề có đạo lý xâm lấn toàn cầu đỉnh tiêm xã giao ép sẽ cùng tin tức ép sai hậu trường đem trang đầu nội dung cho sửa lại hơn nữa còn hoàn toàn đi vòng sân đấu đem một cái lấy trước mắt khoa học kỹ thuật hoàn toàn không có thể giải thích thần bí trò chơi đẩy đưa cho các người chơi loại chuyện như vậy làm sao có thể không điều tra đối với người bình thường đ ế nói khả năng cho rằng đây là trò đùa dai các loại dù sao bọn họ cũng không hiểu nội tình k h ô đố cương k áp lực rất lớn bởi vì công ty thần bí này tựa hồ liền ở quốc nội bằng không vì sao dùng đông phương lịch sử đề tài làm trò chơi hơn nữa dường như tuyệt đại đa số nội chắc cơ hội tất cả đều phát cho quốc nội người chơi đố cương lại đốt một điếu thuốc phiền muộn nói ra hiện tại những quốc gia khác đều cho là quốc gia chúng ta làm xảy ra điều gì hắc khoa kỹ kết quả chúng ta cũng là vẻ mặt m ẫ b ước căn bản không biết là chuyện gì xảy ra cũng thực sự là tà môn chẳng lẽ thực sự là ngoại tinh nhân hắn lần thứ hai nhìn về phía mình báo cáo điều tra cho tới bây giờ có thể xác định trò chơi này tồn tại bản thân cũng rất không khoa học có thể thần không biết quỷ không hay xâm lấn đỉnh t i ê m ép xã h ậ u trường sửa nội dung mạnh mẽ đem không thành thục ý thức liên tiếp kỹ thuật trở nên thành thục có thể thông qua hư hư thực thực sóng điện nao văn phương thức phân biệt người chơi các loại các loại hắc khoa kỹ cũng không nhắc lại dứt bỏ những thứ này hắc khoa kỹ còn có càng nhiều bí ẩn thì như công ty này đến cùng ở đó muốn nghiên cứu như thế lớn một trò chơi được cần cần bao nhiêu người lực nó dù sao cũng phải có cái phục vụ khí t r u y ề n số liệu a kết quả bất luận là dùng thủ đoạn kỹ thuật truy tung tin tức khởi nguồn vẫn là dùng ngu nhất thủ pháp tại trong hiện thực bài tra địa điểm tất cả đều không thu hoạch được gì trong hiện thực hoàn toàn tìm không đến bất luận cái gì tồn tại dấu hiệu nhưng không có biện pháp hay là muốn tiếp tục tra được cho nên thu được nội c h ắ c tư cách đỗ cương chỉ có biện pháp duy nhất chính là nghĩ biện pháp đem trò chơi này cho đà thông quan bởi vì đà thông quan sau đó nhất định có thể gây nên trò chơi này quan phương coi trọng Nếu n hơn ư được có xúc c thể tiếp trò nghĩ pháp h biện i à y nữa h không chừng nhiều cách nhiên khai. không nghĩ tới, chính mình thể chơi sinh hoạt. Hơn â câu n viên nội nói cũng liền cưng cũng ngày cũng có thể qua bên trên mang lương n giải tới, bộ, một một có có game rất đấu tự Đấu qua không thể không nói ám s a trò chơi này còn thật có ý tứ là một tên bị huấn luyện chuyên nghiệp đặc thù nghề nghiệp nhân viên tuy nói hắn cũng không có có rất nhiều trò chơi trải qua nhưng tại ám s a thích đứng được so người chơi khác muốn mò hơn dù sao cho dù là hòa bình nhân đại đặc biệt nhân viên tiếp liệu bằng lúc chấp hành nhiệm vụ độ khó cũng không có chút nào so trò chơi thấp trước mắt hắn tại thích khách thí luyện bên trong tiến độ cũng không tệ chỉ là bản thân hắn cũng không phải là đặc biệt a m h i ể u vũ khí lạnh cho nên thủy chung thể tại một bước cuối cùng không có có thể thành công bất quá cái này hai ngày hắn đã tiến hành rồi huấn luyện chuyên nghiệp lên điện sau đó các loại lý do thoái thác cũng tập luyện mấy lần nhìn một chút thời gian không sai biệt lắm cũng mau đến mười điểm đỗ cương sau khi rửa mặt nằm trên giường chuẩn bị tiến nhập ám xa thế giới trò chơi Chuyện Việt, cầu cách nhân khí Việt, gần top top đạo, đều ỗ đỗ cưng có gấp nhìn cái trước chuẩn thực cưng cùng lưu đưa không nhìn năng thiên phú, mà là trước đêm mình chuẩn bị xong trình lần. Tại vừa mới bắt đầu tiến nhập này bản bình ngậu không gấp kỹ phú, phó thời hải tập Tại mới điểm, triệu sai một bắt tao bịt đêm mà lắm. là đã đầu đ bị vừa bị yên linh đế cho cả đã t ê dần đến đại điện bên trên quá khẩn trương không được sẽ bị yên linh đế hoài nghi đến đại điện bên trên bá khí v ê n báo cũng không được vẫn sẽ bị yên linh đế hoài nghi mà một khi yên linh đế có bất kỳ nghĩ kỵ đều sẽ trực tiếp đưa tới nhiệm vụ thất bại bởi vì yên linh đế là không cho phép không tín nhiệm người tiến lên hiến vật u ý vô pháp lên này ám sát tự nhiên cũng liền không có khả năng thành công Cho dù là nhưng n h ợ thử sau đó mới phát hiện cũng không dùng được bởi vì yên linh đế quá cảnh giác quá đa nghi nếu như hắn đã đối với người chơi sản sinh lòng nghi ngờ như vậy người chơi lại đưa ra mặc ngọc nhỏ bé tì h vết thuyết pháp chỉ biết nặng thêm loại này lòng nghi ngờ đây cũng là thích khách thí luyện đâm vương s ắ t giá đứng im tuyệt đại đa số người chơi một cái lớn nhất chỗ khó đối với cái này đỗ cương cũng không có đầu mối gì cho nên hắn chỉ tốt cầu trợ ở bên ngoài sân thông qua tổ chức nội bộ quan hệ tìm được một ít ưu tú lịch sử học giả cùng nhau nghiên cứu cuối cùng nghĩ tới một cái lý luận bên trên s á t x u ấ t thành công cao nhất thông quan phương thức cho tới bây giờ đỗ cương đã nhằm vào trò chơi này chỗ khó làm xong ba phương diện chuẩn bị đầu tiên là tâm tính thứ nhì là kỹ xảo hoặc là nói cụ thể tử thứ ba mới là sức chiến đấu muốn ổn định tâm tính tại yên linh đế trước mặt không thể rụi rè c ũ nhằm g k ô vô n cùng đường hoàng, g thể vào kiếm thuật đỗ cương ngược lại là cũng tìm một chút nhân sĩ chuyên nghiệp hỏi qua tiến hành rồi nhằm vào tính huấn luyện nhưng dù sao hắn còn chưa bao giờ thu được gần người yên linh đế cơ hội cho nên đối với chính mình trước mắt sức chiến đấu có hay không đạt tiêu chuẩn cũng như cũng không quá chắc chắn cho nên đỗ cương cũng không trông cậy vào một lần là có thể thông qua vẫn phải là nhiều hơn nữa thử mấy lần nhìn nhìn mình điểm yếu cụ thể ở đó thông qua nữa kỹ năng thiên phú tới bổ đủ đem lên điện sau đó lý do thoái thác lại một lần nữa qua qua một lần sau đó đỗ cương nhìn về phía trước mặt ba cái kỹ năng thiên phú quý bình thản đun g dung màu trắng tâm tình của ngươi chấn định có thể càng hờ h ư n g đối nguy hiểm、quý. kiếm thuật tinh thông màu xanh ra trời kiếm thuật của ngươi trình độ đạt được tương ứng đề thăng n h ư n g chẳng khác người thường màu trắng ngươi một cách tự nhiên du nhập g n hoàn cảnh chung quanh trở nên càng không dễ dàng được người coi trọng cái này ba cái kỹ năng thiên phú cùng trước đó triệu hải bình nhìn thấy cơ bản giống nhau đỗ cương chết rất nhiều lần cũng đổi mới rất nhiều lần kỹ năng phát hiện tân thủ thí luyện phó bản kỹ năng kho cũng không tính rất lớn hơn phân nửa còn là trước t i ê a đoán cái kia nguyên nhân tân thủ thí luyện phó bản kỹ năng đều là có nhằm vào tính chỉ dẫn tính tương đối đơn giản là vì càng tốt dẫn đạo người chơi thích hướng trò chơi này làm bắn máy đố cương đảo qua cái này và cái kỹ năng một lần trước hắn chọn là chẳng khác người thường cái thiên phú này lúc đầu cho là cái là thích khách chế tạo riêng tốt thiên phú thật là nhìn thấy yên linh đế sau đó hắn lại phát hiện đây cũng là một bẫy cha mê hoặc hạng cái thiên phú này quả thật có dùng hắn tồn tại cảm giác quả thực giảm mạnh yên linh đế chút nào không có hoài nghi hắn có thể là cái thích khách nhưng vấn đề ở chỗ sau đó tại hắn chủ động đưa ra muốn chỉ ra mặc ngọc tì vết nào thời điểm hay là bởi vì người thiết biến hóa rất nhỏ bị yên linh đế cho phát hiện một cái không có cái gì tồn tại cảm giác tiểu nhân vật đột nhiên yêu cầu lên đài là hoàng đế chỉ ra mặc ngọc bên trên quá đ ộ thế nột. Tiên đ là ạ i đang nghi, chính kết quả l lần thứ hai gợi. Cho nên, chẳng khác người thường cái thiên phú này thứ hai Cho khác phú gợi. cái đỗ ố i với t h cương suy nghĩ sau một lát dùng tay tại bình thản đung d u n g cái thiên phú này bên trên nhẹ nhàng dạch một cái đ ổ i bình thản đung dung hiệu quả là đề thăng chấn định trình độ đối với tân thủ đến nói có thể rất tốt giảm bớt khẩn trương tình huống không đến mức bị đại điện trải qua tại túc sắt bầu không khí ép vỡ nhưng nó dù sao đối với kỹ xảo cùng năng lực chiến đấu đều không có bất kỳ thêm được cho nên trông cậy vào nó thông quan rất khó đ ỗ cương tâm lý tố chất vốn là v ữ n g vàng không cần loại thiên phú này trợ giúp mà ngay tại thẻ bài xoay chuyển trong nháy mắt đ ỗ cương nghe được khanh một tiếng thanh thủy âm thanh tia chấp vàng đặc hiệu hiện lên suýt chút nữa trói ngủ hai mắt của hắn một chương kim sắc thẻ bài xuất hiện ở đ ỗ cương trong tầm mắt n h ư n g v ẫ n may phủ đầu kim sắc vận khí của người bên tốt đặc hiệu kéo căng còn kém một cái hoa kim sắc truyền t u y ế t âm thanh đố cương không khỏi hai mắt tỏa sáng ồ lẽ nào đây chính là các người chơi nói tới âu hoàng thời khắc đồ cương bằng lúc chơi game mặc dù không tính đặc biệt nhiều nhưng cũng là chơi đối với một ít trong trò chơi cơ bản khái niệm cũng đều là có hiểu biết Bằng không cũng sẽ không bị chọn làm nội chắc người chơi hắn biết rõ nhâm cấp kim sắc thiên phú ý vị như thế nào cái này đoán chừng là hắn có thể tại tân thủ thí luyện phó bản trong cầm đến điều kiện tốt nhất kỹ năng thiên phú chỉ là nhìn kỹ một lần kỹ năng có thể nói rõ lại có chút thất vọng không phải thiên phú chiến đấu a nếu như là kiếm thuật tinh thông tăng cương bản vậy thì lợi hại chiến đấu độ khó sẽ diện rộng hạ thấp nói không chừng chỉ cần có thể sờ tới yên linh đế bên người liền có thể t h ư n g quan thế nhưng cái thiên phú này tựa hồ là cái phụ trợ hình thiên phú nói là có thể cho vận khí biến tốt nhưng cụ thể làm sao biến tốt cũng không có cặn kẽ nói rõ nếu như là rút thẻ trò chơi vậy khẳng định có thể không chút do dự bắt được nhưng cái này phó bản mục tiêu dù sao cũng là ám sát hoàng đế vận khí để thằng sau đó ám sát độ khó sẽ có hay không có chỗ rơi chậm lại trong này làm bằng máy còn không rõ đỗ cương rất do dự nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút xoát đến n h â m cấp kim sắc kỹ năng không cầm không khỏi có điểm quá không nói được tuy nói kim sắc chỉ đại biểu hy hữu độ chưa chắc đại biểu hiệu quả thực tế nhưng nó tất nhiên bị đánh giá là kim sắc n â n cấp kỹ năng khẳng định cũng có tác dụng của nó đ ỗ cương cuối cùng vẫn quyết định thử một lần trên thẻ bài nhẹ nhàng điểm một cái thẻ bài lần thứ hai hóa thành hạt ánh sáng tụ vào đ ỗ cương thân thể nhưng lần này đ ỗ cương hoàn toàn không có cảm giác nào trước đó hắn cầm người gây sự thời điểm có thể cảm giác được chính mình ở vào một loại ba khí lộ ra ngoài trạng thái cầm kiếm pháp tinh thông thời điểm cũng có thể cảm giác được một loại quen thuộc bắp thịt ký ức tràn đầy tự thân cầm chẳng khác người thường thời điểm cũng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình tồn tại cảm giác thắt xuống nhưng lần này vẫn may phủ đầu hiệu quả lại hoàn toàn không có bất kỳ thể hiện sẽ không phải là bị trò chơi này gài bởi a đ ỗ cương có chút hoài nghi nhưng nào cảnh đã bắt đầu lưu chuyển tiểu thái g i á m đã cất bước đi về phía trước hắn cũng chỉ tốt dựa theo trong kế hoạch đan bài bước chậm đi mau mà túi đầu đội kịp vẫn như cũng là giống như trước đó chậm rãi leo lên g i ả i cấp tới đến đại điện hai bên hồng giáp thị vệ cho đến áp lực cũng trước sau như một nhưng đối với đ ỗ cương đến nói lúc này lại đã có thể coi bọn họ là không có gì bởi vì tâm lý của hắn tố chất ở người chơi bên trong vốn chính là đứng đầu nhất hơn nữa dạng này tràng diện đã trải qua vô số lần cũng bị những thị vệ này môn giết qua vô số lần đã sớm không cảm thấy kinh ngạc lần thứ hai tới đến đại điện thảo dân khấu kiến bệ hạ đố cương q cũng, cũng là lặp đi n hai tay lặp lại luyện tập rất nhiều lần mới cuối cùng thăm dò rõ ràng cao nhất chừng mực bốn phía vắng lặng y mắng nhưng đố cương cũng không ngoài ý trong lòng hắn thẩm đếm năm giây vừa thêm hai đế niên linh đế nói ra đứng lên đi đố cương cung kính đứng dậy quả nhiên lần này i ê n linh đế không tiếp tục chọn tật xấu của hắn mà là thân thiết hỏi ngươi nói điểm lành ở đâu nhanh chóng chỉnh lên điều này nói rõ hắn leo lên đại điện sau đó biểu hiện không có vấn đề đỗ cương lập tức dựa theo đã tập luyện rất nhiều lần bước đi túi đầu cung kính mở hộp gỗ ra khởi bẩm bệ hạ điểm lành mặc ngọc kỳ lân ở chỗ này hộp gỗ mở ra trong nháy mắt i ê n linh đế con mắt đều thẳng chỉ thấy cái này trong hộp gỗ một tôn so đầu người sọ còn hơi một vòng to mặc ngọc kỳ lân dương nhanh múa vớt tại ánh mặt trời chiếu xạ bên dưới tựa hồ còn tản ra màu mực sáng bóng quả thực không giống phản vợt dạng chúng chi cái này kỳ l ầ n còn trông rất s ố n g động phản phất thiên công tạo vật không giống nhân gian công tượng có khả năng tạo thành t i ê n linh đế nhìn con mắt đều thẳng không khỏi đại hỷ điểm lành cái này thật là điểm lành không thể nghi ngờ đố cương không khỏi ám đạo quả nhiên cùng trong kế hoạch như đúc giống nhau cổ nhân quả thực mê tín muốn là người hiện đại đại gia khẳng định đều cảm thấy cái này kỳ l ầ n là người điêu khắc ra làm sao có thể có một tảng lớn mặc ngọc vừa rất thành kỳ l ầ n hình dạng nhưng cổ nhân nhất là hoàng đế thờ phụng bằng lòng thiên mệnh khí vận nói đến hầu hết thời gian đều là tại lừa mình dối người cho nên các triều đại mới đều có quan viên là tiến hiến điểm lành khiến cho dân chúng lầm than sự tỉnh nhưng bất kể thế nào nói kế hoạch thành công hợp như hợp sức nghĩ ra được biện pháp quả nhiên hữu dụng mấy lần vấp phải chắc trở sau đó đỗ cương cũng cùng đồng nghiệp của hắn cùng với một ít lịch sử hệ học giả thảo luật qua t i ê n linh đế trời sinh tính đa nghi mình muốn gần người hiến vật quý t i ê n linh đế hơn phân nửa sẽ không đồng ý lịch sử bên trên mặc dù ghi chép nhếp nhượng là dựa vào lấy m ặ c ngọc nhỏ bé tì vết lấy cớ thành công tiếp cận yên linh đế nhưng rất hiển nhiên tóm tắt quá nhiều tỉ mỉ đỗ cương đã dùng chính mình trước đó thất bại trải qua chứng minh rồi chỉ có cái này lấy cơ không đủ còn phải làm đủ công tác chuẩn bị cái này giống như là ma thuật lại như thế nào thần kỳ ma thuật vạch trần sau đó đều sẽ cảm giác được đần độn vô vị thường thường chỉ là rất đơn giản nguyên lý then chốt không ở chỗ ma thuật nguyên lý mà ở tại biến ma thuật trong quá trình một loạt nhầm đường thủ pháp cho nên đỗ cương cùng các người sau khi thương lượng quyết định cần phải vừa vào đại điện liền trước tiên đem mạc ngọc kỳ lân cho biểu diễn ra không thể giấu dếm bởi vì mạc ngọc kỳ lân có thể đệ nhất thời gian hấp dẫn yên linh đế lực chú ý chẳng khác nào là ma thuật bên trong nhầm đường thủ pháp dạng này sẽ gia tăng thật lớn thành công của mình tỷ lệ mà yên linh đế phản ứng cũng quả thực phù hợp đỗ cương dự đoán vị này lấy nhiều nghi tàn bạo chứ danh hoàng đế hoàn toàn không có để ý trong này dị t h ư ờ n g toàn bộ chú ý lực đều bị mặc ngọc kỳ lân hút đi ánh mắt vô cùng cấp thiết nhanh nhanh chóng là chấm đem điểm lành trình lên về phần ngươi tiến hiến điểm lành có công xuống dưới chờ đợi phong thường a yên linh đế nhìn về phía bên người tiểu thái giám muốn cho hắn đi lấy mặc ngọc kỳ lân nếu như tùy ý tiểu thái giám đem mặc ngọc kỳ lân lấy đi vậy lần này nhiệm vụ ám sát cũng liền thất bại đỗ cương rất rõ ràng t i ê n linh đế trời sinh tính đa nghi n g muốn muốn tới gần nhất định phải dùng tốt tốt mặc ngọc nhỏ bé tì vết cái này lấy cớ nhưng cái này lấy c ớ không thể dùng được quá trực tiếp như thế rất dễ dàng gây nên hoài nghi dùng tốt càng thêm phương thức xảo diệu không đợi tiểu thái dám đi tới trước mặt mình đỗ cương đã lần thứ hai phủ phù một tiếng quỷ dạm xuống đất trong giọng nói mang theo ba phần sợ hãi không nhiều một phân cũng không ít một phân thảo dân tội đáng chết và lần mời bệ hạ thứ tội yên linh đế sửng s ố một lần tiến hiến điểm lành vốn là một cái công lớn tại sao lại tội đáng chết và lần giờ này cho dù là lịch sử bên trên lấy nhiều nghi mà chứ danh hoàng đế giờ này cũng có chút không nghĩ ra hỏi ngươi có tội gì đố cương hai tay nắm nâng mặc ngọc kỳ lân đầu lâu rủ xuống cung kính nói ra cái này điểm lành trên có nhỏ bé thì vết thảo dân trước đó chưa dám báo cáo bệ hạ phạm vào tội khi quân chuyện phản phái bố cục sâu rộng m ắ t to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương hai mươi b ố ám sát thành công đố cương quỳ dạp trên đất nỗ lực vẫn duy trì tâm tính bình tĩnh những thứ này đương nhiên cũng đều là trước chuẩn bị song lý do thoái thác bất luận là từ trong lịch sử ghi chép tới nhìn v ẫ như nhưng là hợp mọi vấn h n tố p đề ở chỗ mặc ngọc nhỏ bé tì vết chuyện này yên linh đế ngay từ đầu là không biết cho nên tại yên linh đế biết được chuyện này đệ nhất thời gian tâm tình của hắn nhất định sẽ có chỗ ba động loại ba động này có thể là bị lựa sự phẫn nộ cũng có thể là chờ mong thất bại thất lạc còn có thể là phát giác dị thường cảnh giác nói chung một khi đưa ra mặc ngọc nhỏ bé tì vết cái khái niệm này liền tất nhiên dẫn phát thiên linh đế tâm tình chập trờn do đó có cực đại khả năng đưa tới thất bại trước đó rất nhiều người chơi thẻ quan liền thẻ ở cái địa phương này nói cụ thể từ đại bộ phận người chơi đều biết liền liền đô cương cái này đối với lịch sử không hiểu rõ lắm người cũng tiến hành qua tương tự nếm thử nhưng bọn hắn không hề nghi ngờ đều thất bại cái này giống như ma thuật biết ma thuật nguyên lý cùng trở thành một ma thuật sư trong lúc đó còn cách cách xa vài d m đô cương chuẩn bị một bộ này lưu trình đương nhiên là đi qua cẩn thận khảo cứu đầu tiên là trên đại điện trực tiếp mở hộp g ra lấy ra mặc ngọc kỳ lân. vững vàng hấp dẫn lấy yên linh đế trong mắt rời đi sự chú ý của h ắ n ngay sau đó tại yên linh đế không kịp chờ đợi muốn đem mạc ngọc kỳ lân cầm trên tay đem lúc chơi đùa đột nhiên quỳ xuống nhận sai nói ra mạc ngọc kỳ lân có tì vết sự thực kể từ đó yên linh đế cảm xúc như cũ sẽ ba động nhưng loại ba động này ở vào khả năng không chế trong phạm vi bởi vì yên linh đế đã thấy mạc ngọc kỳ lân bộ dạng lực chú ý cũng tất cả đều bị hấp dẫn tới giờ này tự nhiên sẽ càng nóng lòng muốn biết cái này tì vết nào đến cùng ở đó mà mạc ngọc nhỏ bé tì vết chuyện này nói nghiêm nặng một chút là phạm vào tội khi quân bởi vì tại lúc mới bắt đầu nhất chưa nói. Cho nên, quy xuống nhận sai là nhất định lễ tiết không có bước này lời nói liền có vẻ vô cùng lý trực khí tráng khẳng định sẽ khiến yên linh đế hoài nghi đương nhiên bộ này lý do thoái thắt trên ngữ điệu cũng là có tỉ mỉ yêu cầu đỗ cương đang nói ra lời nói này thời điểm mặc dù thanh âm to lớn ra vẻ mình trong nội tâm không có quỷ nhưng cũng mang theo một ít t h ấ y náy cùng sợ hãi cảm xúc nói cách khác hắn đang cố gắng cho yên linh đế đắp nạn dạng này một loại hình tượng coi như một tiểu nhân vật không quan trọng ta đối với hoàng đế bệ hạ ngài luôn luôn là vô cùng sùng bái cho nên khi lấy được mạc ngọc kỳ lân dạng này điểm lành bảo vật thời điểm mới đệ nhất thời gian liền muốn tiến hiến cho b Thế n điểm điểm đương n g t nhiên cái này hết thể đều là lý tưởng tình huống bên dưới kịch bản về phần yên linh đế đến cùng sẽ hay không dựa theo thiết định tốt kịch bản tới diễn ai đây đều không nói rõ ràng chờ đợi thời gian dài đằng đắng cao cao tại thượng yên linh đế trên mặt xuất hiện vẻ thất vọng mặc ngọc có tỷ vết cuối cùng là không hoà n mỹ cái này để cho người rất khó chịu nhưng hộp gỗ đã mở ra mặc ngọc kỳ lân hoàn toàn hấp dẫn hắn ánh mắt không chỉ có để cho hắn trên trình độ nhất định bỏ quên chuyện này chỗ dị thường còn để cho hắn đối với cái này tỷ vết nào đến cùng ở đó càng thêm để ý hắn hi mắt tỉ mỉ quan sát chỉ thấy mặc ngọc kỳ lân sơn đen nha đen một lần đống cách thật xa như vậy cũng căn bản nhìn không ra cái kia có tỷ vết tỷ vết nào ở nơi nào nói mau yên linh đế thân thiết nói khuyết điểm nhỏ cùng lớn tỷ vết nào cũng là có khác biệt nếu như khuyết điểm nhỏ cái k i a còn có thể tiếp thu nếu như lớn tì vết nào cái k i a nói không chừng hắn chọn đời khí liền muốn chém người đỗ cương không khỏi trong lòng m ộ t vui hết thể đều dựa theo trước đó quy hoạch tốt kịch bản đang phát triển vội v a n g tiếp tục nói ra bệ hạ cái này tì vết nào quá nhỏ thêm nữa màu m ạ c ngọc sâu khó có thể phát hiện thảo dân cả gan khẩn cầu tiến lên là bệ hạ chỉ ra đây mới là một bước mấu c h ố c nhất nếu như không thành công vậy thì kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ nhưng mà yên linh đế hiển nhiên đầy đầu đều là mạc ngọc kỳ lân tì vết nào đến cùng ở đó cho nên lần này không có, có mơ tưởng gật đầu nói đúng đỗ cương đổi vội cung kính đứng đỗ vội dãi tiến lên. Cho tới bây giờ, tiến triển vô cùng thuận lợi, vô vượt cung mặc Ngọc chậm Cho cùng cục,、đỗ、cương thuận qua kính nâng lân lên. thường tượng. Kỳ dậy, tay bây Rốt xuyên qua văn võ bá quan sắp đạp lên bậc cấp mắt nhìn thấy khoảng cách thành công cũng chỉ có một bước ngắn nhưng để cho hắn không nghĩ tới chính là cất bước lên bậc cấp thời điểm dưới chân vậy mà một trượt cả người không hiểu về phía trước ngã xuống tiên linh đế vị trí vương vị cao cao tại thượng có hơn mấy cấp bậc thang cho nên dù là rơi sau đó cũng như cũ có một khoảng cách còn tốt đỗ cương phản ứng rất nhanh song tay nắm lấy h ộ gỗ mới không có đem mạc ngọc kỳ lân cho ném ra nhưng dù vậy biến cố đột nhiên xuất hiện cũng để cho hàn áo nào không thôi đáng tiếc ca trước đó lúc đầu đều theo hoàn mỹ lưu trình tới kết quả phía trước đều rất thuận làm sao phản mà đến cuối cùng bước này đất bằng ngã đây loại này cấp thấp sai lầm thật không nên phạm t i ê n linh đế không khỏi giận tí m ặ t hôn chướng đồ vật q u a n g ngã chấm điểm lành chấm diệt ngươi tự tộc điểm lành ném hỏng hay chưa nhanh cho chấm nhìn một chút tình thế cấp bách bên dưới t i ê n linh đế cũng ngồi không yên trực tiếp từ vương vị bên trên đứng dậy dỗi tay thì đi cầm đỗ cương trong tay mặc ngọc kỳ lân đỗ cương không khỏi hai mắt tỏa sáng cơ hội tốt trước hắn đã diễn luyện qua vô số lần đối với mạc ngọc kỳ lần cất giấu bảo kiếm vị trí không gì sánh được quen thuộc cũng không cần nhìn r ồ i tay lần mò liền tóm lấy bảo kiếm màu mực chua kiếm một thanh rút ra ngay sau đó hắn tay đào chân đạp đi phía trước vọt một cái bảo kiếm đâm thẳng yên linh đế ngực trang diện là có điểm trướng thai gai mắt rất không có kiếm khách p h o n g phạm nhưng ngã đều đã quăng ngã tận dụng thời cơ đỗ cưng cũng không đói hoài bên trên như vậy nhiều yên linh đế phản ứng quả nhiên rất nhanh hốt h o ả n trong lúc đó vậy mà lách mình tránh ra sau đó lớn tiếng con nói có thích khách hộ giá nhanh hộ giá đại điện trong nháy mắt loạn thành nhất đoàn đại điện trong quan viên mặc dù cũng có v õ q u a n nhưng giờ này cũng tay không tất sát điện hạ thị vệ xông lên cũng còn cần muốn nhất định thời gian đỗ cương rất rõ ràng thời gian quý giá một giây cũng không thể lãng phí hắn hiện tại cũng không có kiếm pháp tinh thông thiên phú không đánh lén tình huống bên dưới đánh hai cái thị vệ đều khó khăn tình thế cấp bách bên dưới hắn cắn răng đi phía trước một cái bay n ạ o g ắ t ga o ôm lấy yên linh đế bắt đuổi yên linh đế giờ này đã bá một m lần rút đội kiếm ra một kiếm đâm vào đỗ cương sau lưng đỗ cương đều chết hết rất nhiều lần điểm ấy cảm giác đau đối với hắn đến nói sớm liền đã thành thói quen trực tiếp cứng rắn chịu lấy yên linh đế kiếm. đem bảo kiếm hung hăng đâm vào yên linh đế chân nhỏ không có biện pháp hắn hiện tại cái tư thế này muốn đâm khác yếu hại cũng căn bản không với tới yên linh đế đau kêu một tiếng chân nhỏ truyền đến đau nhức để cho hắn chân mềm nhún suýt chút n ữ a rơi nhưng hắn dù sao vóc người cao lớn cường tráng vậy mà cứng rắn c h ố n g không có ngược lại ngược lại lại đâm đ ỗ cương m y kiếm đỗ cương cảm giác được chính mình ý thức đang dần dần trôi qua biết chống đỡ không được bao lâu hắn muốn bỏ lên tới đâm nó chỗ yếu hại của hắn vị trí nhưng đúng là vẫn còn không có thể làm đến bị yên linh đế ghim thành con nhím sau đó lại bị hồng y giáp sĩ loạn đau chém chết